Nhưng lúc này, một đạo bạch ảnh kéo tới, nhanh hơn hắn, là Lưu Thanh Nguyệt. Chỉ gặp, Lưu Thanh Nguyệt vùng khẽ ống tay áo, một bàn tay hung hăng phiến tại Tôn Triệu Thành trên mặt. Ba một tiếng, vang vọng tại chỗ. Lưu Thanh Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị quát, còn dám ra tay? Chẳng lẽ, người muốn chết? Nàng ống tay háo tung bay, khí thế như cầu rồng. Cái kia mạnh mẽ uy áp, như muốn đem Tôn Thiệu Thành đè sập. Tôn Thiệu Thành kêu thảm một tiếng, giật mình hoàn hồn. Ta sai rồi. Lưu sư thương, Diệp sư đệ, ta biết sai rồi. Hắn phủ phun một tiếng, quỳ dặm xuống đất, cuống quít dập đầu. Diệp Tinh Hà trên mặt vẻ đăm chiêu, khẽ cười nói: "Đừng quên đánh cược của chúng ta." Tôn Thiệu Thành sắc mặt hơi ngưng lại, ánh mắt lơ lửng không cố định. Nhưng khi hắn thấy Lưu Thanh Nguyệt cái kia ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt giun chân, hắn vội vàng ngẩng đầu, cao giọng hô to: "Ta là phế vật! Ta Tôn Thiệu Thành không như lá sư đệ một phần ngàn, một phần vạn. Ta chính là cái đại phế vật!" Liên tục không ngừng, hô mười mấy tiếng. Về xem mọi người thấy này, chỉ trỏ, tràn đầy vẻ trêu tức người xem tôn thiệu thành nhiều giống như là một đầu chó vậy bơi mừng chủ chó hắn đây là trừng phạt đúng tội liền nên thua với diệp sư Vinh. sau này này bắt đầu kiếm phái đệ nhất luyện đan sư tên tuổi nhưng chính là diệp tinh hà như thế không có cốt khí người mọi người khịt mũi coi thường cười đùa sau khi đám người này xem diệp tinh hà ánh mắt bên trong càng là nhiều hơn mấy phần e ngại diệp tinh hà thiếu kiên nhẫn phất phất tay lạnh giọng quát tranh thủ thời gian cút cho ta tôn thiệu thành nghe vậy như được đại xá lộn nhào ra bên ngoài chạy mà lúc này Lưu Thanh Nguyệt đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Châu Dương Phong. Sắc mặt nàng lạnh lùng như cũ, gằn từng chữ: "Châu Dương Phong, ngay từ hôm nay, ngươi bị bại miễn phó minh chủ trước. Lan ra ta chí tôn tình mình, không cho phép bước vào nửa bước. Tranh thủ thời gian cút cho ta." Tiếp theo, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà: mặt Như Do Xuân, phó minh chủ, do Diệp sư đệ kế nhiệm." Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, nhưng cũng là chúng vọng sợ quy. Sau đó, mọi người dồn dập vỗ tay gọi tốt. Châu Dương Phong sắc mặt hoảng sợ. Cái giấm đều không dám thả một cái, xám xịt rời đi. Diệp Tinh Hà nói với Ngô Nhược Hi, "Ngô sư tỷ, sau này Chí Tôn Tinh Minh không người lại dám khi dễ ngươi." Lưu Thanh Nguyệt cười mỉm gật đầu, "Đúng là như thế, Ngô sư muội, ngươi tốt nhất ở lại đây là được." Ngô Nhược Hi mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, chắp tay nói, "Tạ Diệp sư đệ, Lưu sư Thương. Sau đó, Diệp Tinh Hà đem đan dược giao cho Lưu Thanh Nguyệt, quay người rời đi. Mà Lưu Thanh Nguyệt đám người nhìn xem bóng lưng của hắn, ánh mắt dị thường thâm thúy. Lục phẩm luyện đan sư vẫn có thể luyện được cực phẩm đan dược thiên tài, đừng nói bắt đầu kiếm phái, coi như là cả tòa đại tần, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Diệp tinh hà chính là bay lên kim long, thiểm long xuất uyên, một tiếng hót lên làm kinh người. lần so tài này, hắn tất nhiên sẽ kinh ngạc mọi người. Lưu thanh nguyệt ánh mắt lấp lánh, nét miệng lên một vệt nụ cười. Diệp sư đệ, ta rửa mắt mà đợi. nhưng mà Diệp tinh hà tất nhiên là không biết, hắn rời đi trí tôn tinh minh về sau, theo đại lộ trở về giao quan phòng. Có thể vừa tới đến dưới chân núi, chợt nghe một tiếng hét to. Diệp Tinh Hà, ngươi cái này tiểu tạp toái, cuối cùng chịu lộ diện. Diệp Tinh Hà nghe vậy, những mày, dông nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đám bạch bào đệ tử, bao vây lấy hai người, đi lên phía trước. Người cầm đầu chính là Cúc Khải Sơn cùng Tiểu Thiên Nhận. Tiểu Thiên Nhận mặt mũi tràn đầy đắc ý, âm hiểm cười nói, "Tiểu tạp toái, nhưng để ta bắt được ngươi." Thời gian dài như vậy không có gặp, ta còn tưởng rằng ngươi núp ở đỉnh núi làm con rùa. Mọi người nghe vậy, cười vang, trong mắt đều là vẻ trêu tức. Cúc Khải Sơn cười lạnh một tiếng, tên chó chết này, tất nhiên là sợ ta. Tiểu Thiên nhận mặt lộ vẻ lỉnh nọt, vội vang đáp, đó là tự nhiên. Hôm đó tại đại điện, không có có thể đánh chết này tiểu tạp toái, coi như hắn tốt số. Hôm nay, hắn chắc chắn chạy không thoát bang chủ ngài pháp trưởng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng quét nhìn mấy người, mấy người các ngươi, muốn chết tới. Ta thời gian đang gấp, muốn đánh cứ đánh. Chớ nói nhảm. Cúc Khải Sơn sắc mặt tức giận, quát, cẩu vật Thật đúng là không biết sống chết. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi. Lời này vừa nói ra, sau lưng càng là để cho tiếng ồn nào không ngừng. Minh chủ, làm thịt hắn. Nay tiểu tạp thoái, thật sự là cuồn vọng, làm thịt hắn. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hai cánh tay hắn hơi rung, thôi động thần cương. Cúc Khải Sơn hai tay vung lên, hai thanh dao găm trượt vào trong tay. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nói ra, cậu vật, hôm nay liền để ngươi hiểu biết hạ ta độc môn võ kỹ đao chạm âm dương chỉ cần một chiêu cắt đầu ngươi dứt lời trong tay hắn song nhận ngâm khẽ ba thước đau mang nhập vào xuất ra mà ra màu tím đau mang dị thường lăng lệ đan sen thành thập tự đánh thẳng diệp tinh hà cổ diệp tinh hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười lắc đầu thiên hạ cảnh đệ lục trọng lâu mà thôi liền dám cản rỡ như thế muốn giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách vừa dứt lời một cô khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra khí thế như núi ầm ầm hạ Cúc khải sơn sắc mặt đổi biến hoảng sợ nói: "Chuyện gì xảy ra?" Thằng danh con này, bất quá thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu, vì sao khí thế mạnh như thế? Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, đấm ra một quyền. Đại bàn như thần quyền tầng thứ hai, chân tà ma. Bóng người màu xanh trong nháy mắt ngưng kết, chớp mắt tròn xoe, đấm ra một quyền. Quyền ảnh trùng điệp đánh vào màu tím đao mang phía trên. Phanh một tiếng, đao mang trong nháy mắt phá toái. Quyền kia thế mạnh, lực khai sơn ngọn núi. Quyền ảnh thế như trẻ che, hung hăng nện ở Cúc Khải Sơn trên lồng ngực. Hắn một tiếng, Miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Diệp Tinh Hà gión mũi chân, đuổi sát theo. Lại làm một quyền, đánh phía Cúc Khải Sơn đầu. Một quyền này đánh xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cúc Khải Sơn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cuốn quýt hô to, "Diệp sư đệ, chớ muốn giết ta." Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo như sương, lạnh giọng nói, "Nếu dám khiêu khích ta, liền muốn có chết giác nộ." Đang khi nói chuyện, quyền thế lại mạnh ba phần. Cái kia lăng lệ quyền phong, đem Cúc Khải Sơn gương mặt cắt số đạo vết thương, máu tươi chảy ròng. Chương 890 Tứ phẩm bảo khí, thần lôi lưu hỏa kiếm. Lúc này, Cúc Khải Sơn mất bình tĩnh, hoảng không lựa lời. "Diệp sư đệ, ngươi đừng giết ta, ta cho ngươi biết một cái bí mật, kỳ thật là có người điều động ta tới." Diệp Tinh Hà nghe vậy, những mày, quyền thế hơi ngừng. Quyền kia đầu, khoảng cách Cúc Khải Sơn chỉ có một tấc, muốn trong nháy mắt, liền sẽ đem đầu của hắn văng thành một mịt. Cúc Khải Sơn chỉ cảm thấy dưới chân như nhũ ra, phù phù một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn sắc mặt như xám, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng càng là sợ không thôi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Diệp Tinh Hà khí thế có thể so với Cửu lũ thần ma. Không đợi Cúc Khải Sơn mở miệng, Diệp Tinh Hà một cước đạp tại lưng hắn phía trên. Bành một tiếng, Cúc Khải Sơn đập ầm ầm tiến vào bàn đá xanh bên trong. Bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Mặt của hắn chôn thật sâu ở trong bùn đất, chật vật không chịu nổi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, "Nói, người nào phái ngươi tới?" Cúc Khải Sơn mặt mũi tràn đầy tầm thường, cúng đáp, "Là Vương Thái thượng. Hắn để cho ta tới." Hắn còn nói muốn ta đưa ngươi bắt sống trở về, chậm rãi hành hạ chết ngươi. Vương Thái Thượng, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nói, ta cùng hắn, xưa nay không oán không kiều, hắn vì sao muốn hại ta? Cúc Khải Sơn vội vàng giải thích nói, Vương Thái Thượng là phiền lạc thịnh trưởng lão sư đệ, hắn nói ngươi hại chết hắn sư ca, ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, nguyên lai like, là cho phiền lão cầu tới báo thủ. cầu thí Vương Thái Thượng, bất quá là cái lòng dạ nhỏ mọn, đầu lộ đuôi tiểu nhân thôi. Loại người này. Không xứng làm thái thượng trưởng lão." Nghe nói lời ấy, mọi người sắc mặt kinh hãi. Liên thái thượng trưởng lão cũng dám lục mạng, "Này Diệp Tinh Hà, quá cùng nạo." Nhưng, mọi người đều là không dám nói nữa, ngược lại càng thêm hoảng hốt. Diệp Tinh Hà một cước đá văng Cúc Khải Sơn, âm thanh lạnh lùng nói, "Trở về nói cho lão chó già kia, muốn báo thủ, chính mình tới. Phái các ngươi đám phế vật này đến, có gì tài ba?" Cúc Khải Sơn sợ xanh mặt lại, liên tục gật đầu, "Phải, là." "Diệp sư đệ, ta chắc chắn đem lời của ngươi chuyển cáo cho hắn." Cái kia, chúng ta có khả năng đi rồi sao?" Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nghiêm nghị nói, "Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Tất cả mọi người tự phế đan điền, sau đó lăn ra bắt đầu kiếm tông. "Lại để cho ta nhìn thấy các ngươi, chắc chắn rất chi." Cúc Khải Sơn đám người nghe vậy, sắc mặt đột biến, ánh mắt lấp loé không yên. Nhưng, là mấy người cảm nhận được cái kia lạnh lẽo sát khí, trong nháy mắt bị sợ mất mật. Mấy người cuống quýt tự phế đan điền, không một người dám phản kháng. Diệp Tinh Hà thấy này, thản nhiên nói, "Cút đi." Cúc Khải Sơn đám người như được đại xá lộ nào, chạy về phía xa Diệp Tinh Hà quay người trở về giao Quan Phong một nén nhang về sau Thiên Su Phong Thái Thượng viện Thượng Tọa một vị thân mang màu vàng kim thất tinh bạch bảo khuôn mặt nham hiểm trung niên đột nhiên giận ở dữ cái này người chính là Vương Thái Thượng hắn hai mắt sinh hồng, vũ án gầm thét phế vật đều là một đám phế vật không quan trọng một cái Diệp Tinh Hà các ngươi đều bắt không được không bằng đều đi chết đi dứt lời một cô âm lãnh sắc khí bay lên. Cúc Khải Sơn đám người quỷ gối đường dưới, run lẩy bẩy. Tiểu Tiên nhận sắc mặt hoảng hốt, trong mắt tinh quang lấp lánh, "Cổ Quý Hồ, Vương Thái thượng, tiểu nhân còn có một kế. Ta có vài vị sư huynh, thực lực đều tại Thiên Hà cảnh đệ thất trọng lâu phía trên, tất nhiên có thể khoảnh khắc giành con. Lập tức liền là thất phong thi đấu, ta mấy vị kia sư huynh cũng sẽ tham chiến, vừa vẫn có thể làm thịt hắn." Vương Thái thượng nghe vậy, sắc mặt hơi chậm. Hắn suy tư một lát sau, thở lạnh một tiếng, "Vậy liền cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu là làm hư hại, tất nhiên muốn các ngươi mạng chó." Tiểu Thiên nhận cuốn quít giơ đầu, Cao Thịnh đáp, Vương Thái Thượng yên tâm. Lần này Diệp Tinh Hà cái kia danh con, tất nhiên sẽ chết rất thê thảm. Vương Thái Thượng gật gật đầu, đống nhiên ngẩng đầu, nóng nhìn giao quang phong hướng đi. Diệp Tinh Hà, ngươi này tiểu tạp thoái, nếu không phải Tráng Thái Thượng che chở ngươi, ngươi làm sao có thể sống lâu như thế? Lần này ta an bài số vị cao thủ truy sát ngươi, nhìn ngươi muốn làm sao trốn? Mà lúc này giao quang phong đỉnh núi tiểu trúc, Diệp Tinh Hà vẻ mặt trang nghiêm, ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần hắn suy nghĩ khẽ động đi vào chư thiên thần ma tháp tầng thứ tư phái tinh nhìn thấy hắn vội vàng tiến lên thi lễ phái tinh bái kiến chủ nhân diệp tinh hào phất phất tay nói ra không cần đa lễ ta lần này đến đây là lại lấy được một khối thần thiết ngươi xem có thể sử dụng sao dứt lời hắn lật bàn tay một cái một khối màu bạc thần thiết xuất hiện tại trong lòng bàn tay trên đó lôi đình lao nhanh uy thế hiển hách lại là huyền lôi thần thiết phái tinh hai mắt tỏa sáng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra chúc mừng chủ nhân thu hoạch được như thế thần thiết, có này thần thiết, tất nhiên có thể làm cho thần lôi lưu hỏa kiếm mạnh hơn gấp đôi. Diệp Tinh hà nghe vậy, lông mày cao gầy, vui vẻ nói, như thế rất tốt. tranh thủ thời gian rèn đúc. Toái Tinh gật gật đầu, tiếp nhận thần thiết, bắt đầu rèn đúc. Nàng nhỏ tay vừa lộn, nguyên ngông thần cương ngưng tụ thành một thanh màu vàng kim ánh sáng trụ y, đập ầm âm hạ. đinh, đinh, thanh thúy rèn sát âm thanh, không ngừng vang lên. sau ba canh giờ, chư Thiên thần ma tháp âm âm chấn động, ánh bạc mãnh liệt. xong rồi. Phái Tinh lau lau cái chán mồ hôi, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nói ra: "Chúc mừng chủ nhân, Thần Lôi Lưu Hỏa Kiếm đã là tứ phẩm bảo khí." Diệp Tinh Hà cũng là vẻ mặt tươi cười, tiếp nhận Thần Lôi Lưu Hỏa Kiếm, quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy kiếm nhận phía trên, thêm ra mấy đạo màu bạc tế văn, dường như lôi điện liếc không. Hàn mang lớp lánh, dị thường sắc bén. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, cười nói như thế nói đến, linh duệ thần thông cũng tăng lên. Tứ phẩm trở xuống bảo khí, đều có thể nhất kiếm chặt đứt. Lúc này, Trảm Nguyệt thanh âm vang lên, Đúng là như thế. Chúc mừng chủ nhân, bảo nhận lại lợi bà phần. Thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm, Diệp Tinh Hà quay người đi ra chư Thiên Thần Ma Tháp. Về đến phòng bên trong, hắn lập tức phát hiện trên mặt bàn nhiều một đạo ngọc phù. Diệp Tinh Hà đưa tay nắm lên ngọc phù, thanh âm thanh thủy truyền loạt vào trong tai. Mau tới sao trời điện thấy một lần. Chuyến ống người, chính là Giao Quang Phong chủ. Diệp Tinh Hà như mày, lập tức lên đường, đi tới sao trời đại điện. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà bước vào sao trời đại điện. Lúc mới nhập môn, Thanh đế tượng đá, nguy nga đứng vững. Giao quang phong chủ đang đứng tại tượng đá dưới, ngước đầu nhìn lên, ánh mắt dị thường thâm thúy. đệ tử bái kiến phong chủ, Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, trầm giọng nói ra, không biết phong chủ gọi đến đệ tử là có chuyện gì. Giao quang phong chủ nghe vậy, tham thảm thở dài, chậm rãi thu hồi tầm mắt, Nàng quay đầu, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, nói ra, gọi ngươi tới, tự nhiên là hỏi thăm thi đấu sự tình. Hai ngày sau thi đấu, ngươi có thể có lòng tin, đoạt được thứ tự tốt. Diệp Tinh Hà hơi hơi ngang đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin, cất cao giọng nói: "Đó là tự nhiên. Lần so tài này, ta nhất định phải đoạt giải quán quân. Đoạt giải quán quân." Giao Quang Phong chủ sững sốt một chút, tiếp lấy cười hà hà, khá lắm Diệp Tinh Hà, quả thực có khí phách. Ngươi như đoạt giải quán quân, ta chắc chắn sẽ thỏa mãn ngươi hết thể yêu cầu. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, cười nói: "Ta như hướng hỏi phong chủ thân phận, ngài cũng chịu cáo chi?" Chương 891 ai nói ta Giao Quang Phong không người? Giao Quang Phong chủ luôn luôn thần bí bắt đầu kiếm phái biết được thân phận nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay trọng yếu nhất chính là nàng cùng thanh đế nhận truyền có liên hệ lớn lao giao quang phong chủ suy nghĩ một lát cười nói này có gì không thể ta giao quang phong yên lặng trăm năm chỉ đợi một tiếng hót lên làm kinh người chỉ cần ngươi có thể đoạt giải quán quân này đây tính toán là cái gì diệp tinh hải nết miệng lên một vệt nụ cười một lời đã định phong chủ thỉnh chậm đợi tin lành giao quang phong chủ lật bàn tay một cái trong tay thêm ra ba cây mẩu lam nhạt linh thảo huỳnh quang lấp lánh Diệp Tinh Hà thấy này, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nói ra, đây là thất phẩm hồn thảo. Đúng vậy. Giao Quang Phong Chủ gật gật đầu, chuyển tay đem linh thảo đưa cho Diệp Tinh Hà. Nàng than nhẹ một tiếng thi đấu ta không có cái gì có thể giúp ngươi, cũng chỉ có nảy ba cây hồn thảo. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, chắp tay tiếp nhận linh thảo. Thất phẩm hồn thảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Toàn bộ bắt đầu kiếm phái cũng tìm không ra mười cây. Tạ ơn phong chủ. Diệp Tinh Hà thu hồi linh thảo về sau, giống như là nhớ tới cái gì, nói ra, phong chủ. Ta vừa vặn cũng có một vật muốn giao cho ngươi. dứt lời hắn lật bàn tay một cái lấy ra một tờ quyển gia cứu cái kia chính là thánh man giáo địa đồ hắn đem địa đồ giao cho giao Quang phong chủ sau đó đem thánh man giáo sự tỉnh toàn bộ cao chi giao Quang phong chủ nghe xong sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc chấm giọng nói như thế nói đến này thánh man giáo toan tính quá lớn việc này hẳn là ngươi một cái công lớn nhưng ngay lập tức thi đấu sắp đến không có cách nào ngợi khen ngươi đợi thi đấu kết thúc lại luận công ban thưởng Sau đó, nàng phất phất tay, ngươi về trước đi chuẩn bị thi đấu, việc này ta muốn báo cáo trắng Thái thượng. Lời còn chưa dứt, nàng đạp không mà lên, thẳng đến đệ nhất phong mà đi. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thu hồi tầm mắt, cũng bước nhanh rời đi. Trở lại đỉnh núi Tiểu Trúc, hắn trở tay xuất ra cái kia ba cây thất phẩm hồn thảo. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, hóa thành đạo đạo hào quang màu xanh, bao trùm hồn thảo. Trong nháy mắt, một cú mạnh mẽ hồn lực, như chạy xiết giang hà, rót vào đạo cung bên trong. Hạo đãng hồn lực, hướng Thiên thư mệnh hồn dũng manh lao tới. Thiên thư mệnh hồn giống như cá voi hút nước, đều tướng hồn lực hấp thu. Chốc lát sau, Hạo đạn thần lực đã bị hấp thu hầu như không còn. Thiên thư mệnh hồn trung quanh, kim quang mãnh liệt, màu vàng kim ánh sáng lưu chuyển, mơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như núi suối quay quanh Thiên thư mệnh hồn chạy xuôi. Cùng lúc đó, đạo cung đột nhiên chấn động. ầm ầm, một hồi đất trời rung chuyển. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy ngực đau nhức, một ngụm lao huyết sông lên cổ họng, kém chút phun ra, nhưng hắn cắn chặt răng, mạnh mẽ đem huyết dịch nuốt vào trong bụng. Diệp Tinh Hà cao mày đông nhiên mở hai mắt ra, chăm chú nhìn đoàn kia kim quang. trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, suy tư nói: Thiên thư mệnh hồn tấn thăng địa giai, trọng yếu vô cùng. nếu là tấn cấp thất bại, bạo tẩu hồn lực sẽ no bạo ta đạo cung. đến lúc đó, khó thoát khỏi cái chết. nghĩ tới đây, hắn hít sâu một cái, gàn từng chữ, lần này tấn thăng chỉ có thể thành công. Diệp Tinh Hà cắn răng nhịn xuống đau nhức, khống chế màu vàng kim hồn lực tràn vào Thiên thư mệnh hồn bên trong. hồn lực dị thường cuồng bạo, rất khó chưởng khống. nhưng Diệp Tinh Hà cũng không từ bỏ một chút tướng hồn lực hấp thu. Sau năm canh giờ, hồn lực cuối cùng tan biến hết sạch. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cười ha ha, xong rồi. Vừa dứt lời, Thiên Thư Mệnh Hồn phía trên kim quang mãnh liệt. Bản chính sách trong nháy mắt phồng một vòng to, có tới cao một thước. Trên đó một đạo vầng sáng màu tím, không ngừng lưu động. Tấn cấp thành công. Thiên Thư Mệnh Hồn đã là địa giai nhất phẩm. Hạo Đãng hồn lực tràn ngập đầy đạo cung. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy hết thảy mệnh hồn thực lực đều có không ít tăng lên, mà lại. Thiên thư mệnh hồn còn có năng lực mới. Mệnh hồn thần thông, lớn nuốt hồn thuật, địa giai nhất phẩm dưới mệnh hồn đều có thể bị thiên thư mệnh hồn thôn phệ. Cho dù ở đạo cung bên trong cũng có thể cưỡng ép hấp thu. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, có lớn nuốt hồn thuật, mệnh hồn tấn thăng, liền có thể càng nhanh một bậc. Lần này liên tục tấn thăng, Diệp Tinh Hà thực lực đại trướng. Thi đấu người đứng đầu, tình thế bắt buộc. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng trống. Đông đông đông. Cái kia tiếng trống cực lớn, đinh hai nhấc tiết tấu cực nhanh, nghe được người máu nóng sôi trào, chống trận nổi lên bốn phía, thất phong giao đấu, thất phong đệ tử, mau tới đệ nhất phong quảng trường tham gia thi đấu. người nói chuyện thanh âm hùng hậu, khí thế phi phàm, chỉ nghe thanh âm liền ép tới người không thở nổi. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, bước nhanh ra ngoài đi đến, một nén nhang về sau, Thiên Xu phong quảng trường, đá bạch ngọc quảng trường, người đông nghìn nghịt, người người nhốn nháo, có tới bên trên ngàn tên đệ tử, thất đại chủ phong, mỗi người đều có một khối quyền sở hữu, phân biệt rõ ràng. Thứ ba phong người, số lượng là nhiều nhất. Mà đệ nhất phong người, khí thế thì cường hắn nhất. Rất nhiều vừa mới thăng cấp đệ tử, mặt tràn đầy tò mò, bốn phía quan sát. Một tên đệ tử thấy giao quang phong quyền sở hữu thời điểm, sửng suốt một chút. Chỉ thấy nơi đó, không có một ai. Chống giống, gì thường dễ thấy. Hắn như mày, do hỏi, cái kia giao quang phong là chuyện gì xảy ra, làm sao không có bất kỳ ai. Mọi người nghe vậy, trên mặt vẻ trêu tức, cười ha ha. Tiểu tử, thậm chí ngay cả điểm này cũng không biết cái kia giao quang phong có thể là chúng ta thất đại chủ phong kém nhất một cái trong ngày thường liền đệ tử đều không thu được tính toán giao quang phải có hơn 10 năm không có tham gia qua nội môn tỷ thí đề cập giao quang phong trên mặt mọi người đều là vẻ khinh thường không phải nghe nói năm nay giao quang phong thu cái đệ tử ta biết người kia tên là diệp tinh hà còn thật lợi hại nghe nói lợi hại cái dám giao quang phong phế vật sợ là tới đều không dám tới giao quang phong địa vị thấp tại chúng đệ tử trong lòng cái kia chính là cái trò cười Ai nói ta giao quang phòng không người? Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng nhàn nhạt, nhạt chất vấn. Thanh âm không cao, lại dị thường hùng hậu, lực lượng mười phần. Mọi người nghe tiếng, đều là quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, đông phương đường chân trời phía trên, ánh bình minh vừa ló dạng. Một vệt bóng đen, phản quang mà đi, đạp không tới. Người kia áo trắng phiêu dãng, một bước đạp xuống, thanh phong phun trào. Áo trắng phân phật, khí thế như cầu vồng. Cái tiếc khí thế mạnh mẽ, như sóng lớn ngập trời, ép hướng chúng đệ tử. Mọi người sắc mặt biến. Trực giác cảm giác không tả nổi, thực lực không thể tả người, vội vàng thôi động thần cương mới có thể ngăn cản được cái kia phần khí thế. Người kia là ai? Lại có mạnh như thế khí thế? Tâm Thương trưởng lão cũng là thực lực như vậy đi? Khủng bố như vậy. Mọi người dồn dập quá sợ hãi, châu đầu ghé hai, bốn phía hỏi thăm. Ta biết hắn, hắn liền là Diệp Tinh Hà. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, rơi vào giao quang phong quyền sở hữu phía trên. Hắn nhìn chung quanh một tuần, âm thanh lạnh lùng nói, ai dám nhục ta giao quang người? là chán sống sao? Lời còn chưa dứt, một cỗ sát ý mở mịt mà lên. Cái kia lạnh lẽo sát ý khiến mọi người vừa lui lại lui. Chẳng qua là một câu, liên nhường chúng đệ tử tâm kinh đảm hàn, không còn dám nhiều nói nửa câu nói xấu. Mà lúc này, quảng trường trung ương, trên khán đài. Trầm Thái thượng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười mỉm nuốt ve sợi râu, Diệp Tinh Hà, hạt giống tốt. Chương 892, Tinh thú. Chẳng qua là phần khí thế này, đã có thể nghiền ép rất nhiều đệ tử. Kẻ này, rất có đoạt giải quán quân chi tư. Toa hạ, Vương Thái Thượng ánh mắt ấm lãnh, khẽ cười nói, Bạch Thái Thượng, lời không khỏi nói quá về toàn. Ta xem, tiểu tử này không được, nói không chừng sẽ còn chết tại thi đấu bên trong. Trong lúc nói chuyện, trong mắt của hắn hung mang lộ ra. Lần so tài này, hắn phái ra hơn 10 vị cao thủ, chắc chắn muốn đến Diệp Tinh Hà vào chỗ chết. Bạch Thái Thượng nhàn nhạt liếc qua Vương Thái Thượng, cười nói, vậy bọn ta liền rửa mắt mà đợi. Cùng lúc đó, trên quảng trường, một tên bạch bảo trưởng lão cao giọng quát, An tĩnh! Lập tức lặng ngắt như tờ cái kia bạch bào trưởng lão quay người hướng về sau đi đến đi vào một tòa cổng vòm đá trước đó thôi động thần cương trên cửa đá ánh sáng tím lấp lánh cực kỳ sáng chói âm âm một tiếng thạch môn ở giữa xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu tím như sóng nước dập dờn. bạch bào trưởng lão chỉ thạch môn lại nói này thạch môn thông hướng thất thần mật cảnh trong đó có một loại tinh thú đánh giết về sau sẽ rơi xuống tử kim sao trời ngọc sát hoạch thời gian là ba ngày trong lúc đó thu hoạch được tử kim sao trời ngọc nhiều đội ngũ liền có thể tấn cấp vòng tiếp theo tỷ thí. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, sát hạch trong lúc đó, bất luận sinh tử, chỉ điểm cao thấp." Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hơi biến sắc mặt, dồn dập hít sâu một hơi. Bắt đầu kiếm tông thi đấu, luôn luôn lánh khốc. Khôn sống mống chết, vật đua trời lựa. Cương giả vi tôn, là tuyên cổ bất biến đạo lý. Diệp Tinh Hà lại vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười, "Dạng này, mới có ý tứ." Sau đó, mọi người top 5 top 3, cùng cùng chủ phong sư huynh đệ tạo thành đội ngũ. Đội ngũ nhiều nhất có thể có 5 người ít cũng có ba người, nhưng mà Diệp Tinh Hà nhưng không có tổ đội, Giao qua Phong chỉ có hắn một người mà thôi. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không lo lắng, chẳng qua là đứng tại chỗ chờ đợi. Ơ, đây không phải Diệp Phó Minh chủ sao? Đúng vào lúc này, lại có một đạo tràn đầy niệm mai thanh âm vang lên. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tôn thiệu thành mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhanh chân đi tới. Hắn chỉ Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói: các ngươi xem, chính là cái này phế vật, trước đi tìm cái chết. Giao quang phong rõ ràng không có người, còn muốn ra tới mất thể diện, đơn giản hài hước. Phía sau hắn mấy người, cao giọng phụ họa cười ha ha. Bực này phế vật, há tất ra tới tham gia trận đấu. Thời điểm này, ngươi còn không bằng đi ngoại môn tìm mấy cái phế vật, đi các ngươi ngọn núi gom góp nhân số. Phế vật chủ phong, dạy dỗ đều là phế vật. Tiếng cười cực kỳ cắn rỡ, dị thường chói tai. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, lạnh giọng nói, tôn thiệu thành, ngươi là muốn chết? Tôn thiệu thành hừ lạnh một tiếng, nơi này cũng không phải chí tôn tinh mình. Ngươi ít mẹ nó cản rỡ, không có Lưu Thanh Nguyệt bảo hộ, ngươi chính là cái phế vật. Lão tử không ngại nói cho ngươi, chúng ta thứ ba phòng đã tập kết 10 chi đội ngũ truy sát ngươi, chỉ cần ngươi dám vào mặt cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lấp lánh, cười lạnh nói, một bầy kiến hôi, thành đoàn lại như thế nào? Các ngươi tới nhiều ít, ta liền giết bao nhiêu. Dứt lời, một cỗ sắc khí bay lên, sắc ý như đao, thấu xương lạnh. Tôn Thiệu Thành vẻ mặt hơi ngưng lại, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, cuống quít lui lại hai bước hắn sắc mặt kinh hãi, thầm nghĩ tiểu tử này thực lực thật đúng là rất mạnh, phế vật. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, quay người hướng Thạch môn đi đến. nhưng mà tôn thiệu thành ánh mắt càng ngày càng ngán độc, ngươi mạnh hơn một chút lại như thế nào? hắn khí nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ nói, lao tử tìm một đám người như cũ vây giết ngươi. phân phó tất cả mọi người lực truy sát Diệp Tinh Hà, lấy đầu lâu của chúng nó người có thể đến chỗ của ta đổi lấy 10 khỏa lục phẩm đan dược. chúng đệ tử nghe vậy sắc mặt hưng phấn chạy nhanh bẩm báo. Mà Diệp Tinh Hà sớm đã đi đến thạch môn trước đó. Thạch môn trước đó tụ tập mấy trăm người, xếp hàng tiến vào, có đầu không sợi thô. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà xuyên qua thạch môn, tiến vào màn ánh sáng màu tím bên trong. Hắn chỉ cảm thấy thân thể hơi chấn động một chút, trước mắt đen kịt một màu. Ba hơi qua đi, trước mắt mới chậm rãi có ánh sáng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía. Thất thần mặt cảnh, không có cường phí ban ngày, vĩnh dạ. Trong màn đêm, tinh đầu đầy trời. Bảy viên trói mắt nhất sao trời, phát ra lớp lánh ánh sáng tím chiếu sáng đại địa. Diệp Tinh Hà vị trí là một cái cao 7-8 mét trên đất. Bốn phía xanh um tươi tốt, trăm năm cổ thụ, chỗ nào cũng có. Nơi xa dãy núi chập trùng, dường như nằm sấp cự lòng. Mà tối bắc phương vị trí, có một tòa núi cao, như kình thiên chi trụ, xuyên thẳng mây xanh. Cái kia liền là Bắc Cực Phong. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm cái kia cao phong, ánh mắt lấp lánh, lẩm bẩm nói, Bắc Cực Phong phía trên, tinh thú dày đặc nhất. Ta nếu muốn lấy được thành tích tốt, đi tới Bắc Cực Phong đánh giết tinh thú, nhanh nhất. Hạ quyết tâm. Hắn gión mũi chân, hướng núi cao mà đi. Diệp Tinh Hà xuyên qua tại trong rừng rậm, tốc độ cực nhanh, hình như quỷ mị. Giống. Đột nhiên, một tiếng thú giống vang lên. Một đầu quái vật khổng lồ tại trong rừng rậm thoát ra, chặn đường đi của hắn lại. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngừng chân giò xét. Đó là một đầu có tới cao 10 mét cự thú, hình như hổ báo, đầu phía trên rồi lại giống sói. Nay cự thú cũng không có da lông, thân thể nửa sang choang, trong đó có tinh mang lấp lánh, dường như tinh không. "Tinh thú." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, lại để ta thử một chút thực lực của ngươi. đánh đòn phủ đầu. hắn trực tiếp thôi động bất diệt càn không thể, một quyền đánh tới hướng tinh thú đầu. Diệp Tinh Hà tốc độ quá nhanh, lóe lên đã đến. đầu kia tinh thú, căn bản phản ứng không kịp. chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn. một quyền này, hung hăng nện ở tinh thú đầu phía trên. nhưng mà kết quả ra ngoài ý định, nắm đấm nện ở tinh thú trên thân, dường như lâm vào trong vũng bùn, lực đạo toàn bộ bị triệt tiêu. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc, thấp giọng nỉ nó nói, hung thú thể chất đặc thù bình thường quyền cước căn bản thường tới không đến nó cái kia tinh thú phát giác được diệp tinh hà kinh ngạc ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý tiếp theo nó hét lớn một tiếng kéo ra huyết buồn đại khẩu cắn về phía cổ diệp tinh hà lập tức một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt diệp tinh hà cũng không hoảng hốt ánh mắt lộ ra một tia treo tức điều trùng tiểu kỹ còn dương dương tự đắc hoang nên chưa rơi hắn thôi động thần cương đấm ra một quyền thanh quang mãnh liệt hạo đang thần cương bao bọc tại trên nắm tay thành kinh phong hình hung hăng va chạm hướng tinh thú đầu Bang một tiếng vang thật lớn, thanh quang sáng chói, dường như sao trời. Hạo đang thần cương lực lượng, tầng tầng đánh vào tinh thú trên thân thể. Cái kia tinh thú kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Nó từng tiếng gào thét, dây duỗi mấy lần, một mệnh ô hô, sáng choang thân thể hóa thành tinh quang, lấm ta lấm tấm, tung bay tại trong thiên địa. Trên mặt đất chỉ để lại một khối tử kim sắc, toàn thân có tinh quang ngọc thạch. Diệp Tinh Hà tiến lên nhặt lên ngọc thạch, khoe miệng lộ ra nụ cười, này chính là tử kim sao trời ngọc. Thu hồi ngọc thạch, thân hình hắn chốc động tiếp tục hướng Bắc Cực Phong mà đi. Một đường tiến lên, ngắn ngủi nửa ngày, Diệp Tinh Hà liền thu tập được hơn 50 khối tử kim sao trời ngọc. Chương 893, ngươi có bản sự này sao? Trên đường cũng đã gặp qua mấy chi đội ngũ, đều bị hắn xảo diệu tránh đi. Diệp Tinh Hà chỉ muốn tranh tài, không muốn nhiều gây chuyện. Thân ảnh của hắn đi xuyên qua trong núi rừng, khoảng cách Bắc Cực Phong càng ngày càng gần. Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng gầm thét. Các ngươi chớ làm loạn. Vàng không, tỷ tỷ của ta chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Diệp Tinh Hà thân hình hơi ngừng lại, nhíu mày lại, thấp giọng nỉ nó nói, "Đây là Tuyết Nữ sư tỷ thanh âm." Trong mắt của hắn Hàn mang lấp lánh, bỗng nhiên quay người, thẳng đến tiếng la mà đi. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà đi vào chuyện xảy ra chỗ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mười mấy vị Bạch Bảo đệ tử, đem năm vị nữ tử bao vây. Lưu Tuyết Nu đang ở trong đó. Mà đám người kia Bạch Bảo đệ tử người dẫn đầu, là Tôn Diệu Thành. Tôn Diệu Thành mặt mũi tràn đầy nghiệm ai, thâm trầm gọi nói, "Tỷ tỷ ngươi tính là cái gì chứ?" Lão tử lần này tiến đến chính là vì bắt ngươi cùng Diệp Tinh Hà tiểu thúc xin kia. Trước bắt ngươi, tại làm thịt tiểu tử kia, sau đó dẫn theo đầu của hắn, đi gặp tỷ tỷ ngươi. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt lộ ra một vẻ dâm hế chi sắc, tại Lưu Tuyết Nhu trên thân loạn nghiêng mắt nhìn. Hắc hắc, đến lúc đó, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều muốn trở thành ta đồ chơi. Tiếp theo, hắn phất phất tay, quắc, cho ta nắm này ba cái tiểu kỳ nữ bắt lại. Vừa dứt lời, đệ tử còn lại đều là cười dâm đãng tiến lên. Lưu Tuyết Nhu cầm trong tay trường kiếm, lại là vừa lui lại lui. Sắc mặt nàng hoảng sợ, nghiêm nghị nói, "Tôn Thiệu Thành, ngươi chờ, Diệp sư đệ tất nhiên sẽ báo thủ cho ta." Tôn Thiệu Thành mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha, "Không có tỷ tỷ ngươi bảo hộ, ngươi cùng Diệp Tinh Hà đều là phế vật. Hắn nêu dám tới, ta nhất kiếm lấy đầu của hắn." Dứt lời, trên mặt hắn vẻ đắc ý càng sâu. Đúng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm sau lưng hắn truyền đến, "Nhất kiếm lấy đầu lâu ta, ngươi có bản lĩnh này sao?" Tôn Diệu Thành nghe vậy, hơi biến sắc mặt, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, đạp không tới. Tôn Thiệu Thành hơi sững sở, sau đó nứt miệng âm hiểm cười, danh con, tới thật đúng lúc, bớt ta tại tốn sức đi tìm ngươi, người tới, bắt hắn lại cho ta. Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, lạnh nhược hàn xương, không biết tự lượng sức mình. Hắn ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, khẽ quát một tiếng, đều quỳ xuống cho ta. Lời còn chưa dứt, một cỗ hùng hậu khí thế bằng bạc, tôn trào ra, như thái sơn áp đỉnh, âm ầm ép hướng Tôn Thiệu Thành đám người, Mời anh, mọi người chỉ cảm thấy như rửa núi ngọn núi tôn thiệu thành đám người liên tục không ngừng quỳ xuống trong lúc nhất thời phù phù tiếng bên tai không dứt cơ hồ tất cả mọi người toàn bộ đã quỳ dạp xuống đất tôn thiệu thành cũng là như thế hắn sắc mặt trong nháy mắt bối rối hoảng sợ hô thằng danh con này bất quá thiên hạ cảnh đệ ngũ trọng lâu vì sao có mạnh như thế khí thế diệp tinh hà cười lạnh không nói từng bước một ép sát hướng về phía trước ngoài ra mọi người trong nháy mắt cũng hoảng hồn lúc này một vị thân mặc lam bảo cao gầy thanh niên sau lưng tôn thiệu thành đi ra Hắn sắc mặt ngạo nghễ, thản nhiên nói, "Tôn sư đệ, ngươi hà tất kinh hoàng? Có ta ở đây, ngươi còn sợ không đánh chết tiểu xuất sinh này? Người nói chuyện, cũng không bị khinh bỉ thế ảnh hưởng, ngạo nghễ mà đứng." Tôn thiệu Thành nghe vậy, sắc mặt hơi chậm, vội vàng hô, "Đại sư huynh, nhanh giúp ta một chút chờ." Cái kia áo lam thanh niên vung khẽ ống tay áo, một luồng khí tức cấm lãnh, ầm ầm tuôn ra. Khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt bao phủ lại Tôn Tiểu Thành đám người. Mọi người trên mặt vui mừng, dồn dập đứng lên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng dò xét cái kia áo lam thanh niên tôn thiệu thành đứng lên về sau mặt lộ vẻ vẻ đắc ý cười ha ha danh con ngươi có chút bản lãnh lại như thế nào ta bên cạnh vị này có thể là ta thứ ba phong đại sư huynh tề lâm ngọc đại sư huynh của ta thực lực có tới thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu nghĩ muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay tề lâm ngọc trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu hư lạnh nói tôn sư đệ không cần cùng hắn nhiều lời nhìn ta hái được hắn đầu chó dứt lời hắn thôi động thần cương thân hình lõi lên phóng tới diệp tinh hà Thế Lâm Ngọc một quyền hướng Diệp Tinh Hà. Lập tức, ánh sáng màu lam mấy liệt. Đạo đạo màu lam thần cường, ngưng kết thành to bằng cánh tay băng tinh, đâm thẳng Diệp Tinh Hà thân thể các nơi. Tôn thiệu thành thế này, sắc mặt mừng rỡ, cao giọng hô, đây là đại sư huynh tuyệt kỹ thành danh, Trảm Báo Tuyết Âm. Cái kia danh còn, chết chắc. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà từ đầu đến cuối, gió nhẹ mới bay. Hắn nhàn nhạt liếc mắt Tề Lâm Ngọc, cười lạnh nói, điêu trùng tiểu kỹ. Tiếp theo, hắn thôi động thần cường, trên thân một vệt điện hào quang màu xanh lóe lên bất diệt càng không thể, diệp tinh hà không tránh không né, đúng là muốn mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này, tiểu xúc sinh này đều bị sợ choáng váng. thế lâm ngọc thấy này cười ha ha, vậy ngươi liền đi chết đi, với anh. theo nắm đấm nện xuống, mấy chục đạo gai băng hung hăng đâm vào diệp tinh hà thân thể các nơi, Băng bạo tiếng không ngừng vang lên. một chiêu này nhìn như thanh thế hạo đại, tôn thiệu thành đám người không ngừng cao giọng gọi tốt, nhưng lại không chỗ dùng chút nào. gai băng tiếp xúc đến diệp tinh hà thân thể trong mấy mắt toàn bộ bạo liệt, đúng là không một can, có thể đâm xuyên làn da. này, cái này sao có thể? Tề Lâm Ngọc Đồng Lỗ đống nhiên co vào, ánh mắt bên trong sinh ra một vệt vẻ bối rối. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, khoa chân múa tay chiêu thức, còn muốn đả thương người. ta giết người, chỉ cần một quyền. dứt lời, hắn thôi động thần cương, đưa tay tìm tỏi, gắt gao bắt lấy Tề Lâm Ngọc cổ. cái kia cánh tay dường như vòng sắt, một mực khóa lại Tề Lâm Ngọc cổ. hắn trong nháy mắt vẻ mặt đỏ lên, không thở nổi, danh con, tranh thủ thời gian thả ta ra. Bằng không, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ngay cả như vậy, Thế Lâm Ngọc còn đang tiêu gạo. Hung hăng càn quấy đến cực điểm. Tôn ào. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, ngón tay hơi hơi dùng sức. Cảnh. Một tiếng vang dọn. Thế Lâm Ngọc cổ nghiêng một cái, thân thể chậm rãi trước chân. Một chiêu đánh giết. Tôn thiệu Thành đám người thấy này, sững sờ tại tại chỗ, mục như ngốc gà. Tốt nửa ngày, mọi người mới giật mình hoàn hồn, kinh hô liên tục. Đại sư huynh có thể là thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu, một quyền liền bị giết. Diệp Tinh Hà mạnh, chúng ta còn dám cùng hắn khiêu chiến, đây không phải muốn chết sao? Mau trốn! Mọi người thất kinh, quay người muốn trốn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, âm thanh lạnh lùng nói, người nào trốn? Người nào chết? băng lên thanh âm, dường như kiểu u đòi mạng ma âm. Tôn Thiệu Thành đám người trong nháy mắt cứng tại tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn trầm trầm mấy người, trên thân sát ý phu trào. Tôn Thiệu Thành sắc mặt hoảng sợ, liền lùi lại hai bước. Hắn ánh mắt lấp lánh, khẽ cắn môi, nói ra, ta thứ ba phòng. Vô số cao thủ. Ngươi giao quang phong căn bản không phải đối thủ. Diệp Tinh Hà, ta khuyên ngươi nhanh chóng thả chúng ta rời đi, lại quỳ bò lên trên thứ ba phòng, tiệm sư tôn ta cầu tình. Nói không chừng còn có thể buông tha ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Tôn thiệu Thành trước mặt. Ta Diệp Tinh Hà, luôn luôn không cầu người. Dứt lời, hắn đấm ra một quyền, hung hăng đánh vào Tôn thiệu Thành trên lồng ngực. Bành một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Chương 894, cứu người. Tôn Hiệu Thành trong nháy mắt bị hoàn thành huyết vụ đầy trời, tung bay bay là tạ mà rơi. Ngoài ra mọi người thấy này, đều là dọa đến run rẩy không chỉ, như là run rẩy. Nhắc các người càng là quỳ dạp xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ. Diệp Sư Minh, chúng ta biết sai rồi. Van cầu ngài thả ta một con đường sống. Diệp Sư Minh, ta cũng không dám nữa. Mọi người quỳ dạp xuống đất, dập đầu như bằng tỏi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn một vòng, lạnh giọng nói, tự đoạn một tay, sau đó cút. Mọi người nghe vậy, không dám chần chờ dồn dập cắn răng tay cụt Sau đó, lộ nào, chạy về phía xa. Lưu Tuyết Nhu thấy này, mặt lộ vẻ nụ cười, đi lên phía trước. Diệp Sư Đệ, may mắn ngươi tới sớm, bằng không thì chúng ta mấy cái liền muốn nguy rồi cái kia tặc nhân độc thủ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta vừa lúc đi qua hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên truyền đến một tiếng âm dương quái khí lời nói. Hà Tất Tạ hắn, nếu không phải hắn, chúng ta làm sao lại chịu liên lụy. Diệp Tinh Hà như mày, quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện, chính là một người mặc lục bảo thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy trắng ghét, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Lưu Tuyết nu nghe vậy, sắc mặt tức giận, nói ra, "Anh Lâm Tuyết sư tỷ, ngươi sao có thể nói như thế? Nếu không phải Diệp sư đệ dù cho đến, người ta đều phải chết ở chỗ này." Anh Lâm Tuyết hừ lạnh một tiếng, "Nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không nộ hại." Lưu Tuyết nu, ta cũng nói cho ngươi, đội ngũ của ta bên trong dùng không được hắn. Hắn nếu không đi, ngươi cũng không cần cùng chúng ta một đội." Lưu Tuyết nu khí khuôn mặt bỏ bừng, quát lớn, "Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Không tạ Diệp sư đệ coi như xong, còn muốn đuổi đi chúng ta?" Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, lắc đầu, không cần cùng với nàng nhiều lời. Tuyết Nu sư tỷ, chúng ta đi. Dứt lời, hắn kéo Lưu Tuyết Nu hướng nơi xa đi đến. Anh Lâm Tuyết mặt mũi tràn đầy đắc ý, phất tay quát, cút nhanh lên đi. Các ngươi hai cái đắc tội nhiều người như vậy, chúng ta có thể không muốn cùng ngươi nhóm làm bạn. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, đung nhiên quay đầu nhìn lại, câm miệng ngươi lại. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, lại nói nhiều một câu, cắt đầu lưỡi của ngươi. Anh Lâm Tuyết mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, cung quýt im miệng. Lưu Tuyết Nhu thở dài, khuyên can nói: "Diệp sư đệ, nàng trung quy là ta cùng phong sư tỷ, chớ cùng nàng so đo." Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, quay người hướng nơi xa đi đến. Hai người đã cùng anh Lâm Tuyết đám người mỗi người đi một ngả. Diệp Tinh Hà hai người tìm khối tảng đá lớn, ngồi tại trên đó, hơi chút nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, núi rừng bên trong đống nhiên truyền đến một hồi tất xuất tiếng. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía rừng núi chỗ. Có người đến rồi. Thân hình hắn lóe lên, ngay tại Lưu Tuyết Nhu trước mặt. Chỉ thấy một đạo thân ảnh, thất tha thất thể, ớ, ngã ngồi tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà như mày, quan sát tỉ mỉ. Nay người phê đầu phát ra, quần áo trên người rách dưới, mười phần chật vật. Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Hà cũng không thấy rõ ràng khuôn mặt, mà Lưu Tuyết Nhu mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, hoảng sợ nói: "Anh sư tỷ." Người tới nghe tiếng, đông nhiên ngẩng đầu. "Này, chính là anh Lâm Tuyết." Anh Lâm Tuyết nhìn thấy hai người, sắc mặt mừng rỡ, "Cổ Quý Hồ, Tuyết Nhu sư muội, ngươi cần phải cứu lấy chúng ta." Có người Có người tại đuổi giết chúng ta." Lưu Tuyết Nhu hơi hơi há mồm, còn chưa lên tiếng, núi rừng bên trong lại truyền tới một hồi tiếng cười dâm đãng. "Sư muội, đừng chạy a. Giao ra các ngươi trên người tử kim sao trời ngọc, mới hảo hảo hầu hạ chúng ta, liền có thể thả các ngươi." Trong lúc nói chuyện, lại chạy ra ba cái quần áo xộc xếp nữ tử. Chính là Lưu Tuyết Nhu còn lại mấy cái kia sư tỷ muội. Mà sau lưng các nàng, đi theo 10 cái bạch bào đệ tử, từng bước ép sát. Mấy cái kia bạch bào đệ tử, thấy Diệp Tinh Hà, thoáng sừng sốt. Sau đó dẫn đầu thanh niên cao giọng quát, tiểu tử, nơi này không có chuyện của ngươi, đừng mẹ nó xen vào việc của người khác. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta cũng không có ý để quản. dứt lời, hắn lôi kéo Lưu Tuyết Nu, quay người muốn đi gấp, mà Anh Lâm Tuyết vẻ mặt trong nháy mắt bối rối, vội vàng lụn nhào, ôm lấy Lưu Tuyết Nu chân. Tuyết Nu sư muội, ngươi không thể thấy chết không cứu a. đám người này, không chỉ muốn cấp chúng ta tử kim sao trời ngọc, còn muốn làm bẩn chúng ta. nàng cuốn quít giật đầu, cao giọng kêu gào, van cầu sư muội. Van cầu Diệp sư huynh, cứu lấy chúng ta." Lưu Tuyết Nhu xinh đẹp lông mày hơi nhíu, sắc mặt lằng khó. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, "Mới vừa, ngươi còn để cho chúng ta lăn, bây giờ lại làm cho ta cứu ngươi? Ta Diệp Tinh Hà, cũng không cứu kẻ vô ơn bạc nghĩa." Anh Lâm Tuyết nghe vậy, vẻ mặt trắng bệnh, vội vàng tầng tầng dập đầu. "Diệp sư huynh, mới vừa là ta sai rồi, ta là kẻ vô ơn bạc nghĩa, ta không phải người. Còn van cầu ngươi, xem ở Tuyết Nhu sư muội trên mặt, cứu ta một mạng." Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, Mắt điếc thai ngơ, quay người muốn đi gấp. Cái kia mấy tên Bạch Bảo đệ tử thấy này, mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười ha ha, "Tiểu biểu tử, ngươi đừng cầu. Ngươi cầu người nào, cũng không thể nào cứu được ngươi." Anh Lâm Tuyết nghe tiếng, thân thể run không ngừng, nghiêm nhiên là sợ vỡ mật. Mà lúc này, Lưu Tuyết Nhu ánh mắt lấp lánh, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Nàng khẽ cắn môi son, nói khẽ, "Diệp sư đệ, ngươi cứu cứu các nàng đi. Dù sao, nàng là ta cùng phong sư tỷ, không thể thấy chết không cứu." Diệp Tinh Hà nghe vậy, khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, Tuyết Nhu sư tỷ, người kiểu này không đáng cứu. Lưu Tuyết Nu không lên tiếng, chẳng qua là mặt tràn đầy hy di, nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà. Cuối cùng, Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng, tốt dừng, ta cứu nàng một lần. Anh Lâm Tuyết nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, cuốn quít giơ đầu, tạ Diệp sư huynh. Tuyết Nu sư muội, ân cứu mạng. Phía sau nàng tam nữ cũng là mặt mũi tràn đầy cảm kích. Diệp Tinh Hà phất phất tay, nói ra, Tuyết sư tỷ, ngươi trước mang mấy người các nàng đi, nơi này giao cho ta." Lưu Tuyết Nhu gật gật đầu, đỡ dậy anh Lâm Tuyết đám người, chạy về phía xa. Mà Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, quan sát tỉ mỉ mấy vị kia đệ tử. Đám người này, thực lực người mạnh nhất bất quá thiên hà cảnh đệ lục chậm lâu, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nói, "Chúng ta vốn không thù hận, các ngươi hiện tại đi, còn có thể thả các ngươi một ngựa." Người đầu linh nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, danh con, khẩu khí không nhỏ. Ngươi có biết ta chính là khai dương phong bài danh thứ ba tịch đệ tử hồ vượng dám can đảm dạng này nói chuyện với ta ngươi là tràn sống phía sau hắn mọi người càng là đắc ý cười to mặt tràn đầy khinh thường nhìn trầm chằm diệp tinh hà diệp tinh hà cười một tiếng nhẹ nhàng lắc đầu ngươi có thể nghe qua diệp tinh hà tên lời này vừa nói ra hồ vượng đám người sắc mặt kinh ngạc thấp giọng thì thầm diệp tinh hà đó không phải là giao quang phong người đệ tử kia thực lực của hắn giống như rất mạnh tôn thiệu thành còn ra lệnh truy sát cầm đầu của hắn có thể đổi cực phẩm đan dược mọi người nghị luận qua đi, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, xem Diệp Tinh Hà ánh mắt như là xem hiếm thấy chân bảo, thực lực mạnh hơn một chút lại như thế nào? Chúng ta có thể là có hơn 10 người, Hô Vượng ánh mắt tham lam, cười khăng khắc quái gì, tiểu tử này đầu người có thể so sánh mấy cái kia tiểu biểu tử giá trị tiền nhiều hơn? Chương 895 lớn nuốt hồn thuật, thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp, cùng tiến lên, làm thịt hắn. Hắn thôi động thần cương, dẫn đầu mọi người hướng Diệp Tinh Hà kéo tới, nhưng mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, hắn khé cười một tiếng, một đám gà đất chó sành, còn muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn hừ lạnh một tiếng, thôi động thần cương lực lượng. Lập tức, một cỗ khí thế mạnh mẽ như nộ hải cuồng đảo tuôn trào ra. Vâng. Mạnh mẽ uy áp, đúng nhiên ép hạ. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt. Hồ vượng đám người liên tiếp quỳ dạp xuống đất. Cái kia khí thế mạnh mẽ như là sơn nhạc, áp chế gắt gao mọi người. Chuyện gì xảy ra? Hồ vượng vẻ mặt bối biến hoảng sợ nói, thằng danh con này, bất quá thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu, vì sao thực lực mạnh như thế? Ngoài ra mọi người, mong rằng hướng dây rủa. Nhưng mấy người toàn lực thôi động thần cương, cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, từng bước một hướng đi hồ vượng. Hồ vượng ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. hắn sắc mặt đỏ bừng, giận dữ hét, danh con, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại. Bằng không bị tôn sư huynh bắt lấy, ngươi cũng là đường chết một đầu. Ngươi bây giờ thả ta. Ta còn có thể giúp ngươi nói hai câu lời hay, cho ngươi một chút hy vọng sống. Diệp Tinh hà mặt mũi tràn đầy trêu tức, khẽ cười nói: Ngươi nói có thể là tôn tiểu thành. Hán, đã bị ta giết. Lời này vừa nói ra, Hồ Vượng đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tôn, tôn sư huynh đều bị hắn giết rồi. Hồ Vượng sắc mặt ngốc trệ, tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Đáy mắt của hắn vẻ hoảng sợ tràn ngập, cuốn quít hô to: Diệp sư đệ, ngươi đừng có giết ta. Ta, ta có rất nhiều tử kim sao trời ngọc, có thể cho ngươi. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, nét miệng lên một kia cười lạnh, giết ngươi, nhưng cái kia hay là của ta. Dứt lời, hắn xuề bàn tay ra, thôi động thần cương. Lập tức, một cô kim sắc qua mang bắn ra, cái kia kim quang dần dần ngưng kết, thành sách vợ chi dạng. Thiên thư mệnh hồn, thiên thư mệnh hồn không gió mà bay, chậm rãi lật ra. Tiếp theo, trang sách bên trong tuôn ra hắt quang, không ngừng xoay tròn, hình thành một cái cao hơn 3 mét hất động, mạnh mẽ hấp lực, thành gió lốc hình, bao phủ mọi người. Lớn nuốt thuật. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói: "Hôm nay, ta liền bắt các ngươi thử một chút lớn nuốt hồn thuật." Chỉ gặp, mạnh mẽ hấp lực phía dưới, Hồ Vượng đám người, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Bọn hắn chỉ cảm thấy, đạo cung không ngừng chấn động, mệnh hồn không chịu khống chế, bị cưỡng ép hút ra. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mấy người đỉnh đầu, hiện hiện màu sắc không đồng đều ánh sáng. Hơi mở mệnh hồn, đều là bị cưỡng ép hút ra. Những cái kia mệnh hồn bị hút vào trong thiên thư, lập tức hóa thành hồn lực. Hạo đang hồn lực, như là chạy xiết răng hà không ngừng tràn vào Diệp Tinh Hà Đạo Cung bên trong. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười nói, "Này lớn nuốt hồn thuật, quả nhiên cường hãn. Đúng là có thể đem mệnh hồn trực tiếp chuyển đổi thành hồn lực." Hơi suy tư, hắn liền tướng hồn lực rót vào Thiên Nhãn Mệnh Hồn bên trong. Thiên Nhãn Mệnh Hồn tại hồn lực đổ vào sau khi, không ngừng phóng lớn, trên đó hoa văn cũng càng làm rộng ra. Chốc lát sau, hai đạo vầng sáng màu vàng lưu động mà lên. Thiên Nhãn Mệnh Hồn tấn cấp, địa giai nhị phẩm. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, Thiên nhãn mệnh hồn sau khi đột phá, năng lực lại có biến hóa. Ta lại sử dụng thiên nhãn mệnh hồn, liền có thể nhìn rõ kẻ địch thần cương nhược điểm. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía hồ vượng đám người. Mệnh hồn cùng võ giả, tính mệnh tương liên. Mệnh hồn phá toái, võ giả cũng sống không nổi. Đám người kia đều là thất khiếu chảy máu, chết thảm tại chỗ. Diệp Tinh Hà cũng không nhìn nhiều, thu hồi mấy người không gian giới chỉ, đuổi tới đằng trước. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đi ra núi rừng. Trước mắt là một mảnh bình nguyên, cỏ xanh um dung mên ngông vô bờ, Lưu Tuyết Nhu cùng Anh Lâm Tuyết mấy người đang ngồi ở sườn đất bên trên nghỉ ngơi. Nàng nhìn thấy Diệp Tinh Hà về sau, vội vàng đứng dậy nói ra, Diệp sư đệ, ngươi trở về. Như vậy, không có bị thương chứ? Diệp Tinh Hà lắc đầu, cười nói, một đám rất rười, sao có thể làm bị thương ta? Nói xong, hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Anh Lâm Tuyết mấy người. Anh Lâm Tuyết cúi đầu, không dám nhìn thẳng Diệp Tinh Hà, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, mới vừa là ta sai rồi. Cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Sau đó. Nàng mang theo sau lưng tam nữ, hướng Diệp Tinh Hà dập đầu bái tạ. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, "Đừng tiếp tục cho ta gây phiền toái." Mấy người nghỉ ngơi qua đi, tiếp tục hướng Bắc Cực Phong tiến lên. Một ngày về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trước mắt, thanh sơn cao vút trong mây, trên đó thúy trúc san sát. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, "Này, chính là Bắc Cực Phong." Một ngày này, mấy người cũng giết không ít tinh thú, Diệp Tinh Hà trên thân đã có hơn 200 viên tử kim sao trời ngọc. Diệp Tinh Hà đám người theo đường núi mười bậc mà lên. Đi đến giữa sườn núi vị trí, chợt nghe một hồi kim qua giao cái tiếng. Có người đang đánh nhau. Diệp Tinh Hà hơi như mẩy, bước nhanh hướng tiếng nguyên trô đi đến. Mấy người bước nhanh về phía trước, đi vào đánh nhau chỗ. Trước mắt là một mảnh đất trống, đường núi như vậy mà đức. Chỉ gặp một đầu thân cao hơn 20 mét quái vật khổng lồ, đang cùng mấy người tranh đấu. Yêu thú kia, toàn thân thành màu đỏ thắm, giống như cự sư, trong cơ thể sao trời lấp lánh. Đây là Lưu Tuyết Nhu thấy này, hoảng sợ nói, Thất Tinh Thú Vương một trong Thiên Su Thú Vương, nghe đồn, này Thú Vương thực lực cường hấp nhất, bình thường Thiên Hà Cảnh đệ bắt trọng võ giả, đều không phải là hắn đối thủ. Diệp Tinh Hà như mày, lạnh lùng dò xét chiến cuộc. Trong lúc nói chuyện, chiến cuộc đã có biến động. Những người kia nhiễm nhiên là không địch lại Thú Vương, bị bức phải liên tục bại lui. Trong chớp mắt, đã có ba người chết tại Thiên Su Thú Vương dưới vớt. Diệp Tinh Hà quan sát một lát, lắc đầu nói ra, này Thú Vương thực lực rất mạnh, chúng ta vẫn là tạm thời tránh một chút. Dứt lời, hắn quay người muốn đi gấp. Có thể nhưng vào lúc này. Bên trong chiến trường, đột nhiên có một vị áo lam thanh niên thả người bay lượn tới. Người kia thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khí thế càng là mạnh mẽ. Cái này người, chính là Thiên Hà cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong cường giả. Cái kia áo lam thanh niên ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện Diệp Tinh Hà mấy người. Hắn hơi nhíu mày, sắc mặt mừng rỡ, lập tức cao giọng hô, "Mấy người các ngươi, mau tới trước, giúp ta ngăn lại thú vương." Giọng nói vô cùng làm bá đạo, với mặt hất hàm sai khiến. Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi bực này thái độ" Chúng ta vì sao muốn giúp ngươi? Vì sao? Cái kia áo lam thanh niên sắc mặt ngạo nghễ, cười lạnh nói, lão tử có thể là Thiên tuyển Phong thủ tọa đại đệ tử, Lâm Thương Vân. Để cho các ngươi giúp ta là cất nhắc các ngươi. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian lên cho ta đi ngăn cản Thủ Vương. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột nhiên lạnh, tiến lặng không nói. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, hơi biến sắc mặt, thấp giọng nhắc nhở, Diệp sư đệ, này người là đệ nhị phong tối của người. Chúng ta vẫn là không nên đắc tội hắn, bằng không giúp hắn một thoáng. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng. Đệ nhị phong tối cường lại như thế nào? Ta không muốn rút, coi như hắn quỳ xuống cầu ta, cũng không dùng. Dứt lời, hắn phất phắt tay, dẫn đầu chúng nữ quay người muốn đi gấp. Lâm Thương Vân nghe vậy, sắc mặt giận dữ, quát, tốt người cái danh con. Chương 896, chiến. Thiên Xu thú vương, ngươi là cái nào ngọn núi, lại dám không nghe chỉ thị của ta? Diệp Tinh Hà đầu cũng không quay, không muốn phản ứng đến hắn. Đúng vào lúc này, mọi người sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ. Thiên Xu thú vương cuồng tính đại phát, gầm thét liên tục, lại thương ba người, hướng mọi người tới gần. Trong đó một vị đệ tử, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, cao giọng kêu gào, "Đại sư huynh, chúng ta ngăn cản không nổi." Lâm Thương Vân sắc mặt đột biến, đông nhiên quay đầu nhìn lại. Thiên su Thú Vương cao giọng gào thét, thả người bay nhào tới. Lâm Thương Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay người, thân hình lóe lên, đánh út về phía Lưu Tuyết Nhu. Chỉ gặp hắn đưa tay bắt lấy Lưu Tuyết Nhu, trở tay đưa nàng ném về Thiên Thu Thú Vương. Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, căn bản chưa kịp phản ứng. Lâm Thương Vân, ngươi thật hèn hạ. Sắc mặt nàng tức giận, cuống quýt thôi động Thần Cương, ổn định thân hình. Có thể, thì đã trễ. Thiên su Thú Vương kéo ra huyết buồn đại khẩu, hướng cổ của nàng căng tới. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Tuyết Nhu sư thị. Hắn thấy một màn này, sắc mặt b biến, thôi động Thần Cương, dùng ra Du Thiên Ngự Phong Quyết. Dưới chân hai cô màu xanh tinh phòng, tuôn trào ra. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, hướng Lưu Tuyết Nu bay vút đi trong chớp mắt hắn tới đến Lưu Tuyết Nu bên cạnh một thanh vòng lấy Lưu Tuyết Nu mà lúc này Thiên Su Thú Vương huyết buồn đại khẩu gần trong căng tức một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt Diệp Tinh Hà cho mày không tránh không né đấm ra một quyền vang một tiếng nắm đấm hung hăng nện ở Thiên Su Thú Vương hàm dưới phía trên một quyền này có tới trăm vạn cân lực đạo Thiên Su Thú Vương cũng không chịu nổi bị nện đến liên tiếp lui về phía sau nó lảo đảo hai bước sau đó vang một tiếng đập ngã tại ngọn núi phía trên trong lúc nhất thời đá vụn bay tán loạn, đồi đất tràn ngập. Diệp Tinh Hà mượn nhờ phản xung lực lượng, lùi lại mấy chục mét, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Trong mắt của hắn đã có mấy phần sắc mặt giận dữ, đống nhiên quay đầu, hướng Lâm Thương Vân đám người nhìn lại. Mà lúc này Lâm Thương Vân mấy người sớm đã bỏ chạy ra vài trăm mét xa. Lâm Thương Vân vẻ mặt hung ác nham hiểm, cười đắc ý: này thú vương, thực lực mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Danh con, ngươi liền ở chỗ này chờ chết, thay ta ngăn lại này thú vương. Lao tử đi trước một bước, dứt lời. Hắn quay người hướng đỉnh núi mà đi. Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lấp lánh, sắc ý phun trào. Hắn gắt gao nhìn chăm chăm Lâm Thương Vân, âm thanh lạnh lùng nói: Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nhưng mà Lâm Thương Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường, đầu cũng không quay. Giữa không trung chỉ để lại hắn một câu nhẹ mai lời nói: Danh con đừng nói mạnh miệng. Ngươi trước sống sót rồi nói sau. Hắn càn dỡ cười to, thân hình chớp động mấy lần, tan biến trong bóng chiều. Giống đúng vào lúc này, cái kia Thiên Xu Thú Vương ngửa mặt lên trời gào thét Sau đó, nó đỏ hai mắt màu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Đã là bị chọc giận. Trung quanh gió tanh nổi lên bốn phía, thúy trúc chập tròn. Một cú mạnh mẽ huy áp, phô thiên cái điệu tới. Lưu Tuyết Nhu chúng nữ, sắc mặt b biến, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải làm sao mới ổn đây? Lưu Tuyết Nhu sắc mặt bối rối, liền lùi mấy bước. Anh Lâm Tuyết càng là không thể tả, bước chân lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Nàng âm thanh run rẩy, hoảng hốt nói ra, "Diệp sư đệ, chúng ta trốn đi." Nhưng mà Diệp Tinh Hà lại là vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Su Thú Vương. Hán Tử Tôn nói: Hà tất trốn, ta mới vừa không muốn cùng nó tranh đấu, là ngại phiền toái, cũng không phải sợ nó. Một đầu xuất sinh mà thôi, giết là được. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một vệt màu đỏ lưu quang trượt vào trong tay. Đó chính là Thần Lôi Lưu hỏa Kiếm. Diệp Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương lực lượng, trên thân khí thế bay lên. Thần Lôi Lưu hỏa Kiếm phía trên. Ba thước kiếm mang, nhập vào xuất ra mà ra. Diệp Tinh Hà khí thế như cầu vồng, nhất kiếm chỉ thiên. Lập tức, thanh quang mãnh liệt, sáng chói ánh xanh, tháng qua trăng sáng, phóng lên tận trời. Cùng lôi phá vạn pháp đệ nhất trọng, buôn lôi rơi. Bên trên bầu trời, vân hải cuồn cuộn, thanh quang bắn ra bốn phía. Cái kia Thiên su thú vương dường như cảm ứng được nguy hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, huy kiếm trực chỉ thú vương, nghiêm nghị nói, "Chết đi cho ta." Ầm ầm màu xanh vân hải cuộn cuộn, một đạo màu xanh cuộn lôi, ương tiếng mà rơi. màu xanh lôi điện, hung hăng đánh vào thiên su thú vương trên thân thể. giống. thiên su thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, lảo đảo hai bước, ngã nhào trên đất. tiếp theo, mấy đạo cùng lôi, liên tục hạ xuống. trong lúc nhất thời, ầm ầm tiếng không ngừng. vang, vang, vang, vang. mấy tức qua đi, mười đạo màu xanh lôi điện đều đánh vào thân thể cao lớn lên. giữa không trung tràn ngập một cỗ mùi khét lẹn. cái kia thiên thú vương kêu giền một tiếng thân thể bắt đầu tán loạn, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, tan biến giữa thiên địa. Thấy một màn này, Lưu Tuyết Nhu chúng nữ đều là sững sờ tại tại chỗ. Tốt nửa ngày, mấy người mới hồi phục tinh thần lại. Lưu Tuyết Nhu hít sâu một hơi, thấp giọng thì thào, đây là cái gì võ kỹ, vậy mà có thể dẫn động tiên lôi. Diệp sư đệ thực lực quá mạnh, mà Anh Lâm Tuyết mấy người càng là mặt tràn đầy kính sợ, thở mạnh cũng không dám. Trong nội tâm nàng âm thầm vui mừng, không có có đắc tội Diệp Tinh Hà, bằng không chắc chắn chết không có chỗ trô chôn. Diệp Tinh Hà thì là vẻ mặt lạnh nhạt, âm vang một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Hắn bước đi lên tiền đến, nhặt lên thú vương rơi xuống tử kim sao trời ngọc. Khối này tử kim sao trời ngọc, so bình thường ngọc thạch, lớn gấp 5 lần không chỉ, có tới to bằng đầu người. Mà lại, màu tím trên ngọc thạch, lập lòe hồng mang, xem xét liền không là phản phẩm. Lưu Tuyết Nhu mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, giải thích nói, Diệp Sư Đệ, khối này có thể là vàng dòng sao trời ngọc, chỉ có thất đại thú vương mới có thể rơi xuống. Chỉ này một khối liên có thể ngăn cản 300 khối bình thường ngọc thạch lần so tài này ngươi tất nhiên có thể có cái thành tích tốt nói không chừng còn có thể rút đến thứ nhất diệp tinh hà trên mặt nhưng không có nét mặt tươi cười ngược lại có càng ngày càng lạnh lẽo hắn thu hồi vàng dòng sao trời ngọc đống nhiên ngẩng đầu hướng đỉnh núi nhìn lại thi đấu thành tích chỉ là phụ ta còn có một chuyện nhất định phải làm nghe nói lời ấy lưu tuyết nu như có điều suy nghĩ nhẹ giọng hỏi diệp sư đệ nói có thể là lâm thương vân diệp tinh hà trong mắt hàn mang lấp lánh gàn tương chữ Lâm Thương Vân chắc chắn phải chết. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu, căn dặn nói, "Tuyết Nhu sư tỷ, ta đi trước một bước, đuổi theo cái kia cầu vật. Chính ngươi phải cẩn thận một chút." Lưu Tuyết Nhu gật đầu đáp, "Diệp sư đệ, ngươi cứ việc đi, không cần lo lắng cho bọn ta." Diệp Tinh Hà chưa nhiều lời, thả người hướng đỉnh núi đuổi theo. Một nén nhang về sau, trên thềm đá, Lâm Thương Vân mấy người cười đùa không thôi. "Đại sư Minh, cái kia danh con, khẳng định chết chắc a." Lâm Thương Vân mặt mũi tràn đầy đắc ý, nói ra, "Đó là tự nhiên." Cái kia thủ vương, ta mấy người hợp lực đều không phải là hắn đối thủ. Mấy người bọn hắn tính là thứ gì, làm sao có thể đánh thắng được? Có thể vừa dứt lời, sau lưng chuyển đến quát lạnh một tiếng. Lâm Thương Vân, mạng chó lấy ra. Lạnh leo thanh âm, dường như sấm sét cuồn cuộn, chấn khiến người sợ hãi. Người chưa tới, tiếng tới trước. Chương 897, Cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ 2, Thiên lôi tuôn ra. Lâm Thương Vân nghe vậy, thân thể đột nhiên chấn động, dống nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vệt bóng đen, bay lượn mà tới. Người kia tốc độ cực nhanh, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bóng người đã tới trước người. Lâm Thương Vân con ngươi bỗng nhiên co vào, hoảng sợ nói: danh con, tại sao là ngươi?" Diệp Tinh Hà cũng không ứng tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, nhất kiếm chầm ra, hàn quang chợt lóe lên. Suy một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Lâm Thương Vân đầu ném đi mà lên, hắn sắc mặt hoảng sợ, còn muốn nói điều gì, nhưng đã không phát ra được tiếng vang. Diệp Tinh Hà tiện tay vung lên, kiếm nhận phía trên, giọt máu bay là tả Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng quét nhìn còn thừa mấy người, cái kia mấy tên đệ tử, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai chân run lên, sớm đã là bị sợ vỡ mật, chỉ nghe phủ phù một tiếng, một người quỳ dạp xuống đất, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. sư huynh, tiểu nhân biết sai rồi, ta là tin nhầm lâm thương vân, mới chạy trốn, không nghĩ tới hại ngươi a, mấy người còn lại thấy này, cũng dồn dập quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Tinh hà những mày, hư lạnh một tiếng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. giao ra các ngươi trên người tử kim sao trời ngọc. Sau đó lăn xuống núi, mấy người nghe vậy, không dám chút nào lãnh đạm, tranh thủ thời gian làm theo. Chốc lát sau, mấy người theo thêm đá, quay cuồng hướng phía dưới, thùng thùng rung đậu. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, tan biến tại trên sơn đạo. Đường núi chi trưởng, có tới bên trên ngàn cầu thang, mấy người kia không chết cũng muốn lộ ra. Diệp Tinh Hà cất kỹ Tử Kim Sao Trời Ngọc, lại tiến lên bắt lại Lâm Thương Vân không gian giới chỉ. Hắn quay đầu mắt nhìn dưới núi, không nhìn thấy Lưu Tuyết Nhu mấy người thân ảnh. Đoán chừng còn phải đợi thêm đoạn thời gian, không bằng nghỉ ngơi một lát. Diệp Tinh Hà thấp giọng thì thào một câu, thuận tay lật xem Lâm Thương Vân không gian giới chỉ. Sau đó, hắn tại trong giới chỉ phát hiện một bản sách cổ. Cái kia sách cổ trang giấy hơi ố vàng, trên đó sách Thiên Tuyển Thập Tam Kiếm cảm ngộ. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, sắc mặt mừng rỡ, sớm nghe nói Sơ Đại thiên Tuyển Phong chủ am hiểu kiếm kỹ, còn tự sáng tạo hôn khắc tuyển thập tam kiếm. Xem ra, đây chính là hắn kiếm pháp tâm đắc. Nghĩ tới đây, hắn không kịp chờ đợi là xem sách cổ. Đọc hiểu mấy lần qua đi, Diệp Tinh Hà đã đem trong sách nói, nhà tù để trong lòng tiếp theo, hắn hai mắt nhắm lại, tinh tế càng nộ. lúc này, trong ốc, một đạo kim sắc hư ảnh, không ngừng múa kiếm, kiếm chiêu cực kỳ bá đạo, nhất lực hàng thập hội. diệp tinh hà xem xét tỉ mỉ, ánh mắt lấp lánh. ngày này tuyển thập tam kiếm, đại xảo bất công, cùng cương lôi phá và pháp, cũng là có mấy phần cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dứt lời, hắn theo hư ảnh, cùng nhau vũ động. không biết qua bao lâu, trên thềm đá, diệp tinh hà mở bừng mắt ra. hắn lật bàn tay một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm, trượt vào trong tay. Tiếp theo, nhất kiếm chỉ thiên. Ầm ầm. Trên bầu trời, thanh vân tụ tập, cùng lôi chạy nhanh. Cùng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tuôn ra. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, kiếm chỉ trước người trúc lâm. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng sét vang lên, màu xanh lôi điện, tuôn ra mà rơi. Trong lúc nhất thời, tiếng ầm ầm bên thai không dứt. Cái kia màu xanh lôi điện, so với trước càng thêm cứng cáp, do lớn bằng cánh tay, phân một vòng to, có tới lớn bằng bắp đùi. Mà lại, số lượng cũng nhiều gấp đôi. Do 10 đạo sét đánh. Tăng trưởng đến 20 đạo, uy thế lớn không chỉ một lần. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nụ cười, nay Cuồng Lôi phá Vạn Pháp tầng thứ hai, uy lực mạnh mẽ hơn nữa. Dùng ra chiêu này, dù cho là Thiên Hà Cảnh đệ cựu trọng lâu sơ kỳ cường giả, ta cũng có thể cùng đánh một trận. Đang ở hắn cao hứng thời khắc, dưới núi mấy bóng người cực nhanh tới. Diệp sư đệ, làm sao vậy? Lưu Tuyết Nu khoan thai tới chậm, lo lắng hô to. Nàng nghe được Cuồng Lôi phun trào, còn tưởng rằng là Diệp Tinh Hà gặp khó giải quyết kẻ địch. Lưu Tuyết Nhu rơi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh người. Nhìn chung quanh một tuần, hỏi, "Diệp Sư Đệ, cái kia Lâm Thương Vân mấy người đâu?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, giải thích nói, "Ta nói qua, Lâm Thương Vân chắc chắn phải chết. Hắn đã bị ta giết." Lưu Tuyết Nhu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, "Ta liền biết, hắn tất nhiên không phải là đối thủ của Diệp Sư Đệ." Diệp Tinh Hà cười lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Tính toán thời gian, sát hạch cũng phải kết thúc. Chúng ta vẫn là lên trước núi, tìm tới lối ra lại nói. Bắc Cực Phong là tinh thú chỗ tụ tập, cũng là mật cảnh lối ra. Nghe nói lời ấy, Lưu Tuyết Nu gật gật đầu, theo sát phía sau. Diệp Tinh Hà mấy người, theo thềm đá, bay lượn mà lên. Sau hai canh giờ, đi vào đỉnh núi. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía. Trên đỉnh núi, là một mảnh quảng trường trống trải, linh linh tinh tinh đứng đấy vài người. Rõ ràng, đại đa số đệ tử còn chưa tới đạt, mà tại quảng trường trung ương, có hai tòa cao lớn hắc nham thành môn. Cái kia, chính là mật cảnh lối ra. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, dẫn đầu mấy người, đi thẳng về phía trước có thể vừa đi hai bước, chợt nghe một tiếng nạo mạn hô to. Diệp Tinh Hà, ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, quay đầu nhìn lại. chỉ gặp Tiểu Thiên Nhận dẫn một đám người, nhanh chân hướng bên này đi tới. Tiểu Thiên Nhận, lại là ngươi. Diệp Tinh Hà Hàn Quang hiện lên trong mắt, cười lạnh nói, ngươi hay là thật không sợ chết. Ta nói qua, lại để cho ta nhìn thấy ngươi, liền giết ngươi. giết ta. Tiểu Thiên Nhận lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, ngược lại cười ha ha, ngươi có bản sự kia sao? xem thật kỹ một chút. Lão tử hôm nay mời người nào tới? Dứt lời, hắn lui ra phía sau hai bước, trong đám người mời ra một vị thanh niên áo bào đen. Cái kia thanh niên mi thanh mục tú, ánh mắt càng là giống như hùng ngương sắp bén, khí thế phi phàm. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ, vòng cánh tay mà đứng. Tiểu Thiên nhận mặt mũi tràn đầy đắc ý, giới thiệu nói: vị này có thể là Thiên Su Phong tối cường thủ tịch. Nô Thiên Dũng, Nô Sư Minh, Diệp Tinh Hà, ngươi thứ thời liền tranh thủ thời gian quỳ xuống, thúc thủ chịu trói. Nô Thiên Dũng lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà khe cười nói, một cái thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu phế vật cũng dám cùng ta khiêu chiến, không biết vương thái thượng nghĩ như thế nào, phế vật như vậy còn cần ta ra tay. Tiểu thiên nhận mặt lộ vẻ lừng lọi, ung quít chắp tay nói, nô sư huynh, tất nhiên là không cần ngươi ra tay. Thang danh con này giao cho ta liền tốt. Dứt lời, hắn bước đi lên đến đây, đưa tay liền muốn phiến diệp tinh hà. Trong miệng hắn còn cao giọng kêu gào, danh con, gọi ngươi quỳ xuống, ngươi nghe không được sao? Nhưng sau một khắc, tiếng gào hơi ngừng, chỉ gặp. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo, đưa tay bóp lấy tiểu thiên nhận cổ. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi phế vật này, đan điền đều phế đi, còn dám dạng này kêu gào. Ngươi ở đâu ra gan hùm mật báo? Tiểu thiên nhận kìm nén đến mặt mũi tràn đầy đỏ tử, trầm giọng quái khiếu, cầu vật, mau thả ta. Tại Ngô sư huynh trước mặt, ngươi còn dám đụng đến ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm." Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc qua Ngô Thiên Dũng, cười nói, "Ta nói qua, gặp lại ngươi, liền muốn giết ngươi. Hôm nay, coi như là Vương Thái thượng đích thân tới, cũng ngăn không được." Nô Thiên Dung nghe vậy, sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát, cầu vặn, ngươi khẩu khí thật là lớn." Chương 898, Diệp Tinh Hà khuất tại đệ nhị, tranh thủ thời gian thả Tiểu Sư đệ. Diệp Tinh Hà mắt điếc hai ngờ, cũng không nhìn hắn cái nào. Bàn tay hắn phát lực, răng rắc một tiếng, vặn gãy Tiểu Thiên nhận cổ. Tiếp theo, hắn tiện tay ném đi, đem Tiểu Thiên nhận ném tới Ngô Thiên Dung dưới chân. Tiểu Thiên nhận bưng bít lấy cổ, hiển hách lên tiếng, giãy giụa hai lần, liền không một tiếng động. Ngô Thiên Dung mắt nhìn xem, Tiểu Thiên nhận chết tại chính mình dưới chân trong mắt lửa giận bay lên nô thiên dũng đông nhiên ngẩng đầu không giữ nhìn chằm trầm diệp tinh hà cả giận nói cậu vật ngươi dám ngẫu nghịch ta ngươi là thật không muốn sống diệp tinh hà cười lạnh một tiếng ngươi là cái thá gì ta vì sao muốn nghe ngươi nghe nói lời ấy nô thiên dũng sắc mặt giận dữ thôi động thần cương lực lượng muốn muốn động thủ đúng vào lúc này trên bầu trời đông nhiên truyền đến ba tiếng trung vang đông đông đông cổ trung khẽ êu quanh quẩn không thôi thất phong thi đấu vòng thứ nhất như vậy kết thúc các vị đệ tử nhanh chóng thu tay lại đi ra mặt cảnh theo sát tới là chấp pháp trưởng lão thanh âm thi đấu kết thúc liễu tuyết nhu nghe vậy sắc mặt mừng rỡ vội vàng hô nô thiên dũng ngươi không thể động thủ bằng không liền là trái với môn quy thi đấu trong lúc đó cấm chỉ tư đấu người vi phạm định trảm không buông tha nhưng mà nô thiên dũng đã là lửa giận công tâm đâu thèm nhiều như vậy hắn mặt mũi tràn đầy oán độc âm tàn cười một tiếng quy cụ có thể trói buộc không ở ta coi như ta giết trưởng lão cũng có sư tôn cùng vương thái thượng cho ta chỗ dựa, nô thiên dũng đích sư tôn chính là thiên su phong phong chủ thần khôn bằng, thần khôn bằng vẫn là bắt đầu kiếm phái trưởng môn, trừ bỏ thái thượng trưởng lão bên trong tam triều nguyên lão bạch thái thượng không người có thể địch, quả thật trên vạn người bắt đầu chí tôn, nay can dỡ lời nói, nô thiên dũng tất nhiên là nói đến, khuất khuất thiên hà cảnh đệ bắt trọng lâu cũng dám đánh với ta, diệp tinh hà ánh mắt lạnh lẽo ngoan lệ cười nói, hôm nay ai vì ngươi chỗ dựa cũng không được, ngươi dám động thủ, ta liền lấy tính mạng ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương muốn muốn động thủ trong lúc nhất thời kiếm dương nỏ rút đại chiến hết sức căng thẳng nô thiên dũng ngươi dừng tay cho ta theo một tiếng két một đạo tình ảnh phi thân mà tới một bộ áo trắng như tuyết người đến chính là lưu thanh nguyệt lưu thanh nguyệt xinh đẹp lông mày hơi nhễu cao giọng quát nô thiên dũng ngươi nếu là động thủ chính là cùng ta chi tôn tinh minh là địch hôm nay ta không chỉ muốn ngăn cản sau khi chết càng biết cũng báo sư tôn nô thiên dũng thân hình dừng lại vẻ mặt âm trầm bất định phía sau hắn, một vị đệ tử thấp giọng khuyên can, nô sư huynh, lưu sư thư cũng là phong chủ thân truyền đệ tử, trong ngày thường lẩn chịu phong chủ yêu thích, ngươi như thật chọc tới lưu sư thư, sư tôn chắc chắn chừng trị ngươi, không bằng chúng ta trước nhịn một chút. nô thiên Dũng nghe vậy, không giữ liếc qua lưu thanh nguyệt, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía diệp tinh hà, âm thanh lạnh lùng nói, cậu vật, ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng để ta tại hạ vòng thi đấu gặp được ngươi. bằng không, tất nhiên đưa ngươi rút gần lột ra, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, khẩu suất cùng ngôn. "Liên ngươi chút thực lực ấy, sướng sao?" Nô Thiên Dũng ánh mắt trong nháy mắt hung ác, nhưng lại không thể động thủ. "Chúng ta đi." Hắn chỉ có thể phẫn hận hô to, mang mọi người đi ra khỏi cảnh. Lúc này, Diệp Tinh Hà hướng Lưu Thanh Nguyệt chắp tay một cái, nói ra, "Thanh Nguyệt sư tỷ, tạ ơn ngươi viện trợ." Lưu Thanh Nguyệt lắc đầu thở dài, căn dặn nói, "Diệp sư đệ, ngươi vẫn là muốn cẩn thận chút." Lô Thiên Dung thực lực, so ta hiếu thắng. "Huống chi, ta còn nghe nói ngươi đắc tội vương thái thượng." vậy thì càng thêm nguy hiểm. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, cười nói: "Tạ ơn Thanh Nguyệt sư tỷ để điểm. Bất quá, ta tử có lòng tin, có thể đánh thắng hắn." Lưu Thanh Nguyệt than nhẹ lắc đầu, lại chưa nhiều lời. Sau đó, mấy người bọn họ cùng nhau đi ra mặt cảnh. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hốt hoảng, mở mắt ra lúc đã về tới Thiên Su Phong trên quảng trường. Sau nửa canh giờ, chúng đệ tử trở về. Vị kia bạch bào trưởng lao phất phất ống tay áo, cao giọng hô, tiến lên giao nộp tử kim sao trời ngọc. Mọi người nghe vậy dồn dập xếp hàng tiến lên. Lưu Hoàng đội ngũ, 85 viên. Vương Cảnh rộn đội ngũ, 72 viên. Mấy chục cái đội ngũ cũng không từng phá trăm, bình thường đội ngũ tối đa cũng chỉ có 100 quả. Mãi đến Lưu Thanh Nguyệt tiến lên, cái kia bạch bảo trưởng lão sửng sốt một chút, cao giọng nói, Lưu Thanh Nguyệt đội ngũ, 412 viên. Tạm cư lượt này thi đấu vị trí đầu não. Số lượng này báo ra, mọi người một mảnh xôn xao, dồn dập dùng cặp mắt kính nể, nhìn về phía Lưu Thanh Nguyệt. Hơn 400 viên tính là gì? Lúc này Nô Thiên Dũng lại hừ lạnh một tiếng, đi ra phía trước. Ào ào ào! Hắn đổ ra một đống tử kim sao trời ngọc, có tới cao hơn nửa người. Bạch bào trưởng lao đến qua về sau, sắc mặt kinh ngạc, cười nói, không hổ là trưởng môn môn sinh đắc ý, vậy mà như thế mạnh. Nô Thiên Dũng đội ngũ, 533 viên. Lời này vừa nói ra, mọi người lại là kinh hô một mảnh. Nô Sư Huynh, vậy mà so lưu sư thư nhiều hơn 100 viên, đây là mạnh cỡ nào? Đó là tự nhiên, Nô Sư Huynh có thể là ta bắt đầu kiếm phái, tối cường thủ tịch. Tại mọi người khen tặng âm thanh bên trong, Lô Thiên Dung cao cao ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Diệp Tinh Hà lại là cười lạnh không nói. Tiếp tục tranh tài, phía sau đội ngũ lại không sáng chói. Mãi đến Lưu Tuyết Nhu đội ngũ có tới 280 viên, cũng tấn cấp đến 10 hàng đầu. Ở trong đó, có 200 viên đều là Diệp Tinh Hà cho. Sau nửa canh giờ, Bạch bào trưởng lão ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, cũng chỉ còn lại có giao quang phong đội ngũ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười nói, "Tiểu tử ngươi cũng không nên cho Long Phong Chủ mất mặt ta. Diệp Tinh Hà cười cười, vừa định lên tiếng, mà lúc này Nô Thiên Dung hừ lạnh một tiếng, chỉ dựa vào hắn này tu vi, đừng nói mười hàng đầu, coi như là một trăm người đứng đầu cũng vào không được. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không lên tiếng. hắn lật bàn tay một cái, mấy trăm viên tử kim sao trời ngọc ao thào thào hạ xuống, ánh sáng tím mách liệt, linh khí mở mịt. Mọi người thấy này đều là kinh ngạc không thôi. Nô Thiên Dung cũng như nghẹn tại hậu, nửa câu cũng nói không nên lời. 480 viên. Bạch bào trưởng lão kiểm kê qua đi, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cười ha ha, tiểu tử, thực lực ngươi rất mạnh à? Tự mình một người, liền có thể thu được 480 viên, có thể xưng cá nhân thực lực đệ nhất. Nô thiên dung nghe vậy, có chút tức giận, quắc, 480 viên lại như thế nào? Còn không phải chỉ có thể khuất tại đệ nhị, Vòng thứ nhất thi đấu, ta mới là hoàn toàn xứng đáng tên thứ nhất. Bạch bào trưởng lão nghe vậy, than nhẹ một tiếng. Mọi người nghe vậy, lại là trâu đầu ghé tai, xì sao bàn tán? Mặc dù nói. Diệp Tinh Hà so Ngô Thiên Dũng thiếu chút, nhưng hắn dù sao là một người, hẳn là mạnh hơn Ngô Thiên Dũng. Vậy cũng là nói nhảm. So liền là số lượng, ít liền là thua. Vòng thứ nhất thi đấu, vẫn là Ngô sư huynh tên thứ nhất. Mọi người mỗi người nói một kiểu, đa số người đều duy trì Ngô Thiên Dũng. Ngô Thiên Dũng nghe vậy, trên mặt lại hiển hiện vẻ ngạo nhiên, cười lạnh nói, "Bại tướng dưới tay." Chương 899, địa dài ngũ phẩm. Thanh Long mệnh hồn tấn cấp. Phế vật liền là phế vật. Làm sao có thể cùng ta so Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cười nói: Ngươi cho rằng, ngươi thắng. Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, đem vàng dòng sao trời ngọc xuất ra. Trong lúc nhất thời, xích quang mãnh liệt, hào quang chói sáng, chiếu sáng bốn phía. Mọi người thấy này, dồn dập kinh hô. Đó là cái gì? Này loại tử kim sao trời ngọc, ta chưa bao giờ thấy qua. Bạch bào trưởng lão con mắt trong nháy mắt chừng lớn, hoảng sợ nói: Này, đây là vàng dòng sao trời ngọc. Ngươi giết một đầu tinh thú vương. Diệp Tinh Hà hơi hơi ngẩng đầu lên cười nói: "Đúng vậy, Thiên Thu Thú Vương đã bị ta đánh chết." Lời này vừa nói ra, mọi người lại là kinh hô liên tục. Bạch bào trưởng lão càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói ra: "Thiên Thu Thú Vương, trăm năm đến nay, chưa bao giờ có đệ tử từng đánh chết. Ngươi vậy mà giết đi?" Kỳ tài ngút trời. Quả thật kỳ tài ngút trời. Sau đó, hắn cười ha ha, vàng dòng sao trời ngọc, có thể tính làm 300 viên tử kim sao trời ngọc. Diệp Tinh Hà 780 viên, chiếm giữ người đứng đầu. Ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mọi người nghe vậy, rồn dập mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, vỗ tay tán thưởng. Diệp Tinh Hà, không hổ là giao quang phong mạnh nhất đệ tử. Hắn một người liền có thể có 700 viên, hoàn toàn không phải Ngô Thiên Dũng có thể so sánh. Theo ta thấy, Diệp Tinh Hà lần so tài này sẽ làm tranh đến tên thứ nhất. Lúc này, không có người nào nghi vấn Diệp Tinh Hà thực lực. Mà Ngô Thiên Dũng sắc mặt xanh mét, mặt mũi mất hết. Hắn khỏe mắt run rẩy, giận dữ hét, "Các ngươi đều im miệng cho ta. Còn dám nói nhiều một câu, lão tử!" Nhưng hắn lời còn chưa dứt, một cú mạnh mẽ áp lực lập tức nghiền ép ở trên người hắn, cái kia bạch bào trưởng lao sắc mặt lạnh lẽo, cao giọng quát, càn rỡ. thua còn dám khẩu xuất của nôn, ngươi còn ta đây trưởng lão để vào mắt sao? tranh thủ thời gian cút cho ta. Nô thiên Dũng nghe vậy, nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy oán độc, về sau đi đến, hắn thỉnh thoảng quay đầu, âm tàn nhìn trầm trầm diệp tinh hà, diệp tinh hà, ngươi chờ đó cho ta. vòng thứ hai thi đấu, ta định muốn ngươi chết không có chỗ chôn diệp tinh hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý chút nào. tiếp theo. Cái kia Bạch Bảo trưởng lão lại cao giọng hô, "Này vòng thi đấu, như vậy kết thúc. Tấn thăng người, sau 3 ngày, chuẩn bị vòng thứ 2 thi đấu." Diệp Tinh Hà dẫn tới tấn cấp mật bài, quay về giao quang phòng. Hắn trở lại đỉnh núi Tiểu Trúc, đang chuẩn bị tu luyện, ngoài cửa có người hô to, "Diệp sư Minh, phong chủ có việc tìm ngươi." Diệp Tinh Hà đẩy cửa đi ra ngoài, nhẹ gật nhẹ đầu, "Biết." Sau đó, hắn tới đến đỉnh núi Sơn đồi một bên, nhấc mắt nhìn đi. Giao quang phong chủ đứng chắp tay, dõi mắt trông về phía xa. Nàng hình như có cảm ứng quay đầu cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi đến, đến rồi. Lần so tài này, ngươi biểu hiện rất tốt, vượt xa dự đoán của ta. Ta Giao Quang Phong, danh tiếng vang xa. Diệp Tinh Hà mỉm cười, khiêm tốn chắp tay, Phong chủ quá khen. Không biết Phong chủ tìm ta, là có chuyện gì? Giao Quang Phong chủ hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, cũng không muốn sự tình, liền là trước đó ứng chuyện của ngươi, muốn làm đến. Ngươi có biết hộ Long Nhất Tộc? Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhẹ nhàng lắc đầu. Giao Quang Phong chủ ánh mắt thốn thức, trầm giọng nói. Năm đó Thanh Đế quát tháo phong vân, bệ nghệ thiên hạ, từng có một đầu thanh long làm bạn. Cái này thanh long chính là thanh long tộc tộc trưởng. Thanh Đế còn cố ý phái người thủ hộ thanh long nhất tộc. Mà ta chính là hộ long nhất tộc hậu nhân. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, như có điều suy nghĩ. Thanh long nhất tộc, cái kia không thành hắn hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian thôi động thiên thư mệnh hồn. Thanh long mệnh hồn từ trang sách bên trong phóng lên tận trời. Thanh quang mãnh liệt, sáng chói ánh xanh, nương kết thành thanh sắc cự long chiếm cứ tại Diệp Tinh Hà bên cạnh sương rồng cao chót vót có vẻ chi chít thanh long tan hồn Diệp Tinh Hà khẽ vướt thanh long sừng đầu cười hỏi xin hỏi phong chủ ta này thanh long mệnh hồn có thể là thuộc về thanh long nhất tộc Giao Quang Phong Chủ kiến này trong mắt đều là vẻ khiếp sợ nàng nghẹn họng nhìn chân chối ngốc trệ nửa ngày này này lại là tổ long tan hồn nó đang là năm đó tùy tùng thanh đế đầu kia thanh long đang khi nói chuyện Giao Quang Phong Chủ phủ phù một tiếng bị giảm xuống đất cao giọng nói bái kiến tổ long đại nhân lời vừa nói ra, Diệp Tinh Hà động tác trên tay, tùy theo một chậu. khó trách này Thanh Long tàn hồn, mạnh mẽ như thế, lại là tổ long. nghĩ tới đây, hắn mau tới trước một bước, đỡ dậy giao quang phong chủ. giao quang phong chủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, như thế xem ra, ngươi cùng thanh đế đại nhân, có không thể tầm thường so sánh quan hệ. đã như vậy, ta cũng không nữa giấu giếm ngươi. dứt lời, vung tay lên, đem mặt nạ của chính mình lấy xuống. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, hơi sương sờ, người trước mắt này là một vị cực kỳ cô gái xinh đẹp, tươi đẹp răng trắng, mặt trắng như ngọc. Chẳng qua là trên chán của nàng có hai cái đốt ngón tay lớn nhỏ nổi lên, dường như sừng rồng. Giao Quang Phong chủ trầm giọng nói, ngươi đã có tổ long hồn, thân phận chẳng qua là cao hơn ta. Sau này ngươi cũng không cần kêu nữa ta phong chủ, xương ta là lòng vui mừng là đủ. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay thêm ra một viên hạt châu màu xanh lục. Hạt châu bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, huỳnh quang lấp lánh, bóng ánh sáng long lanh. Trong đó càng là ẩn chứa khí tức mạnh mẽ. Mà bên cạnh hắn thanh long mệnh hồn cảm nhận được cố lực lượng này phát ra một tiếng vui thích tiếng giống. cả hai trên thân đều là sáng lên sáng chói lục quang, hô ứng lẫn nhau. giao quang phong chủ nít miệng lên một vệt nụ cười, giải thích nói: tổ long đại nhân hồn phách còn ở vào tàn khuyết trạng thái, ta chỗ này vừa vặn có một viên long châu, có thể giúp ngươi một tay. nói xong, hắn đem long châu đưa tới diệp tinh hà trước người. diệp tinh hà mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp nhận long châu, chắp tay nói tạ, long vui mừng, cảm ơn ngươi. Long vui mừng cười khẽ lắc đầu, "Ngươi không cần cảm ơn ta, mà là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Tổ Long hồn lựa chọn ngươi, ta thân là hộ long nhất của người, tự nhiên hộ ngươi chu toàn." Diệp Tinh Hà cười không nói, từ biệt giao quang phong chủ về sau, bay về đỉnh núi Tiểu Trúc. Hắn xếp bằng ở giường, lấy ra cái viên kia Long châu. "Có này Long châu, ta Thanh Long tàn hồn, nhất định có thể làm tiếp đột phá." Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lần nữa gọi ra Thanh Long tàn hồn. Sau đó, hắn cầm trong tay Long châu, ném vào trên không. Thanh Long Tàn Hồn trong đôi mắt thanh quang lấp lánh, lộ ra mãnh liệt thôn vệ dục vọng. Tiếp theo, nó bay lên trời, một ngụm nuốt vào Long Châu. Trong đáy mắt, thanh quang mãnh liệt. Thanh quang quá lớn, thắng qua trăng sáng, có thể so với liệt dương. Thanh Long Tàn Hồn ngửa mặt lên trời gào to, thân thể không ngừng tăng trưởng. Chốc lát sau, so với trước liền lớn có tới 10m. Trên người lân giáp bên trên, thanh quang lấp lánh, cứng rắn vô cùng. Thanh Long mệnh hồn, đột phá đến địa giai ngũ phẩm. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, cười nói, "Không biết lại lần nữa thi triển bất diệt thanh long thể, ta có thể kiên trì bao lâu? Nghĩ tới đây, hắn thân thể chấn động, thi triển bất diệt càng không thể. Tiếp theo, thanh long mệnh hồn bám vào đến trên thân thể hắn. Diệp tinh hà trên thân thanh quang mãnh liệt, như là kim cương cứng rắn. Thanh long cùng hắn tương dung, thanh quang hóa thành từng mảnh lân giáp, có thể thấy rõ ràng. Chương 900, liều mạng một lần. Trên đó, thanh quang lấp lánh, không thể phá vỡ. Diệp tinh hà đỉnh đầu, hai cây sừng rồng hư ảnh dần dần ngưng tụ. Khách quan trước đó thi triển lúc, càng thêm cứng cáp. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, vận dụng bất diệt càn khôn thể, ta đã có khả năng nghiền ép Thiên hà Cảnh đệ bắt trọng lâu. Dùng ra bất diệt thanh long thể, càng là có thể đánh sát đệ cửu trọng lâu sơ kỳ. Diệp Tinh Hà thoải mái cười to, trong cơ thể lực lượng sụp sôi. Đúng vào lúc này, một vệ nhàn nhạt sát ý, theo nóc nhà chuyển đến. Có người. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thả người đi vào trong viện. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nóc nhà, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn muốn giấu đến khi nào? Trên nóc nhà, một bóng người nhảy lên thật cao rơi vào Diệp Tinh Hà trước người. Cái này người toàn thân áo đen, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà thời điểm, trong mắt đều là sắc ý. "Tiểu tử, phát hiện ta còn không trốn." Đắc tội Vương Thái thượng, xuống chẳng chỉ có một cái, chết. Dứt lời, hắn lấy ra hai thanh trường kiếm, thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Kiếm nhận phía trên, ba thước kim quang kiếm mang tăng vọt, hung hăng chạm tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, không tránh không né. Chỉ thấy trên người hắn, điện hào quang màu xanh lóe lên liền biến mất. Bất diệt càn không thể. "La" một tiếng, hai thanh trường kiếm chạm ở trên người hắn, tóe lên một mảnh tia lửa. Diệp Tinh Hà, lông tóc không tổn hao gì. Nam tử áo đen mặt lộ vẻ hoảng sợ, cao giọng kinh hô: ngươi có thể ngăn cản được ta không xương kiếm ý? Tiểu Súc Sinh, ngươi cũng là có chút thực lực. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, làm sao tự ngạo? Tiếp theo, trong cơ thể hắn thần cương phun trào, một quyền đánh phía Nam tử áo đen lồng lực. Nam tử áo đen trong mắt lửa giận bốc lên, quát khẽ nói: lại dám xem thường ta, muốn chết? Hắn lại lần nữa xuất kiếm, thần cương đều tràn vào trong kiếm trên thân kiếm, kim quang ngưng kết thành hai con cự mãng, điên cuồng gào thét, kiếm quang hóa hình, màu vàng kim cự mãng kéo ra huyết bùn đại khẩu, hung hăng cắn về phía diệp tinh hà nằm đấm, quyền thượng ánh xanh lấp lánh, trong nháy mắt đánh tan hai cái màu vàng kim cự mãng, quyền thế không giảm, tiếp tục nện ở nam tử áo đen trên lồng ngực, ẩm, nam tử áo đen lồng ngực lõm, bay rớt ra ngoài, trên không trung liên tục phun ra máu tươi, tầng tầng ngã xuống đất, hắn lồng ngực sụp đổ, đã là đứt gân gãy xương, sau đó nam tử áo đen kia rãy rủ đứng dậy. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Hắn bỗng nhiên quay người, dùng cả tay chân trốn ra phía ngoài đi. Nhưng mà, Tha Phương mới đứng dậy, liền đâm vào một tên áo bào xám nam tử trên thân. Hắn chưa mở miệng, áo bào xám nam tử hừ lạnh một tiếng, dám cản đường của ta, muốn chết. Áo bào xám nam tử trong lòng bàn tay thần cương tuôn ra, một chưởng hoành ra. Ầm. Nam tử áo đen thân thể bay rất ra ngoài, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà như mày, sườn bước né tránh. Chỉ nghe sau lưng phanh một tiếng, nam tử áo đen đập ầm ầm ở trên vách tường mệnh tang tại chỗ. Diệp Tinh Hà lướt qua, liền thu hồi tầm mắt. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, quan sát tỉ mỉ áo bảo xám nam tử. Trần Mộ Điển. Diệp Tinh Hà nhíu mày, sắc mặt biến hóa, ngươi cũng dám tới ta bắt đầu kiếm phái. Ngươi đến, chính là thánh man giáo hộ pháp, Trần Mộ Điển. Trần Mộ Điển sắc mặt âm trầm, cười lạnh, ta vì sao không dám tới? Tiểu tạp toái, ngươi dám đoạt truyền thừa của ta, coi như chân trời góc biển, ta cũng phải đuổi đến ngươi. Hôm nay, ta liền làm tên ngươi, cầm lại nhận truyền. Dứt lời, Hắn giữ tợn cười một tiếng, thôi động thần cương lực lượng. Hung hổ khí thế bằng bạc, như sơn nhạc nguy nga, nghiền ép mà xuống. Diệp Tinh Hà cao mày, thầm nghĩ, cố khí thế này, chỉ sợ tại Thiên Hà cảnh đệ cửu trọng lâu phía trên. Ta cùng này lão cầu tranh đấu, không chiếm được chỗ tốt. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. Một lát sau, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, dám ở chỗ này đậu thủ, là không đem ta Tông Phong chủ để vào mắt sao? Nghe vậy, Trần Mộ Điền buông thả cười to, khi ta tới, Phong chủ sớm đã rời đi. Bây giờ, toàn bộ giao quang phong bên trong, không ai có thể cứu ngươi. Chịu chết đi. Dứt lời, hắn đã là toàn lực thôi động thần cường, một trưởng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng, này lão cẩu là quyết tâm muốn giết ta, chỉ có thể liều mạng một lần. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, thôi động bất diệt cản không thể. Trên người hắn, thanh quang mãnh liệt, sáng chói ánh xanh, chiếu sáng bốn phía. Nương theo lấy một tiếng long hống, thanh long hư ảnh bám vào tại thân. Bất diệt càn khôn thể mệnh hồn thái, bất diệt thanh long thể. Mà lúc này, Trần Mộ Điền thân hình như điện, một chưởng oanh đến, hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Điện hào quang màu xanh trong nháy mắt pha toái. Diệp Tinh Hà thân thể bay rất ra ngoài, phanh một tiếng nện rơi xuống đất. Hắn lồng ngực máu thịt bè bé bè, càng có xương cốt đều được gãy, đâm xuyên máu thịt. Một ngụm lao huyết sông lên cổ họng, bị hắn sinh sinh nuốt vào. "Này lão cậu, thực lực quá mạnh, ta liền sức hoàn thủ đều không có." Diệp Tinh Hà cao mày, suy tư ứng đối chi pháp. Chân mộ Điển thấy này, trong mắt sát ý tăng vọt, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tạp thoái, ngươi lại có thể chống đỡ được ta nhất kích bất tử? Bước ta dùng tuyệt kỹ. Tiếp theo, hai tay của hắn lắc một cái, trong tay thêm ra hai thanh huyết sắc trường đao. Thần cương quán chú trường đao bên trong, nổi lên năm thước đao mang. Một đao chém xuống, uy thế hiển hách. Diệp Tinh Hà lại là xương cốt vỡ vụn, tranh cũng không thể tránh. Này một đao nếu là đánh trúng, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét là ai to gan như vậy, dám đánh lén ban đêm ta bắt đầu kiếm phái đệ tử. Trần Mậu Điền sắc mặt đổi biến, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên không đạo nhân ảnh kia. Tiếp theo, hắn mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, hoảng sợ nói, bạch thừa cản, lại là ngươi. Trong lúc nói chuyện, Trần Mậu Điền điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cường, song đao cùng nhau chạm ra. Hai đạo màu đỏ như máu đao mang đàn sen làm thập tự, hướng Bạch Thái Thượng bay đi. Sau đó, Trần Mậu Điền thân hình khẽ động, đúng là đạp không mà lên, đột mệnh chạy như điên. Bạch Thái Thượng trong mắt hàn mang loé lên đưa tay vung lên, ống tay háo tung bay thời khắc, thần cương hóa thành thủy phong trong nháy mắt đánh nát màu đỏ như máu đam mang. hắn hừ lạnh một tiếng, bắt đầu kiếm phái, há lại người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bạch Thái Thượng tĩnh chỉ làm kiếm, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay thần cương liên kết, bắn ra, thần cương vạch phá bầu trời, như giống như sao băng, xuyên thủng chân mậu điền đầu vai, vẽ lên máu tươi một mảnh. chân mộ điền kêu đau một tiếng, động tác vì đó mà ngừng lại. hắn kiềm nén lửa giận, liếc qua bạch thừa cản, sau đó lại quay đầu hung dữ nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà, thấp giọng quát nói, Tiểu Tạp Đái, lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau ta nhất định phải lấy ngươi mạng chó. tiếng giống như sấm, quanh quẩn tại toàn bộ giao quang phong phía trên. dứt lời, Trần Mậu Điền ôm đầu vai vết thương, đạp không rời đi. Bạch Thừa Càn cũng không truy kích, mà là theo chậm rãi rơi xuống Diệp Tinh Hà bên cạnh. Diệp Tinh Hà từ dưới đất bò dậy, cố nén đau nhức, hơi hơi chắp tay, đa tạ Bạch Thái Thượng cứu giúp. Bạch Thừa Càn sắc mặt hơi trầm xuống, lật tay ở giữa, một viên thuốc xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đan dược trắng non như ngọc, mây mù vần quanh. Hắn đem đan dược đưa cho Diệp Tinh Hà, ân cần nói, "Đây là thất phẩm đan dược, Tuyết Ngọc Hoàn Dương Đan, ngươi mau mau ăn vào." Diệp Tinh Hà tiếp nhận đan dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Dược lực theo trong cơ thể hắn kinh mạch, khuếch tán đến toàn thân. Chương 901: Áp chế. Hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt, dần dần trở nên hồng nhuận phân phớt. Trước ngực vết thương, cũng theo đó khép lại. Không chỉ như thế, bàng bạc dược lực tụ hợp vào trong đan điền. Diệp Tinh Hà trong cơ thể, thứ năm viên thần cương tinh nguyên, sắp viên mãn trong lòng hắn vui vẻ, âm thầm nói ra, ta đã đi đến thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phòng, chỉ kém một bước, liền có thể đột phá đệ lục trọng lâu. nghĩ không ra, lần này vậy mà nhân họa đất phúc, đạt được thời cơ đột phá. Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, chắp tay nói tạ, đa tạ bạch thái thượng. bạch thừa càn lắc đầu cười khẽ, không cần cảm ơn ta. tiếp theo, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một đôi ngọc bội. đó chính là, song long ngọc bội. ngọc bội kia, có thể là ngươi. Diệp Tinh Hà thấy này mặt lộ vẻ vẻ kinh dị nói ra bạch thái thượng chẳng lẽ ngài liền là đại tế tiểu hảo hữu bạch thưa càng gật gật đầu thở dài nói ta cùng chứng khôn chính là sinh tử chi giao. chỉ tiếc tắc hạ học cung xảy ra chuyện thời điểm ta đang bế quan không thể biết được tin tức Bằng không sao có thể nhường đại sở đám kia tên giặc hại trường khôn a lời đến chỗ này hắn thăm thảm thở dài một tiếng thôi việc đã đến nước này cũng không cách nào vãn hồi nếu trường khôn nắm ta chiếu cố ngươi ta tất nhiên sẽ tận toàn lực ngươi cần phải tận lực tu luyện, không muốn cô phụ trường khôn đối kỳ vọng của ngươi. Diệp Tinh Hà sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Bạch Thái Thượng yên tâm, tắc hạ học cung thù hận, ta định sẽ đích thân đi báo. Đại sở đám kia tiên giặc, một cái đều trốn không thoát. Bạch Thừa càng vui mừng gật đầu, như có điều suy nghĩ, lại nói, mới vừa, Thánh Man Giáo Trần Mậu điển, vì sao muốn làm loạn của ngươi? Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, nghiêm túc nói, Sa Nham Thành thời điểm, ta từng cùng hắn có đoạn nhận truyền mối thù, sau lại tại Thanh Huyền Thành giết hắn Thánh Man Giáo giáo đồ. Bạch Thái Thượng. Thánh Man giáo âm thầm lưu tính, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho đại tần. Còn người Bạch Thái Thượng đem việc này cáo chi đại tần Hoàng thất, cũng có làm ra phòng bị. Bạch Thái Thượng vui mừng cười một tiếng, tốt. Ngươi có lần này tâm tư đã đủ rồi, còn lại sự tình lão phu tự sẽ xử trí. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, tiễn biệt Bạch Thừa Cản. Ngày thứ hai giữa trưa, vòng thứ hai đấu vòng loại bắt đầu. Quảng trường bên trên biển người phun trào. mười mấy tên đệ tử hiện lên chúng tinh phùng nguyệt chi thế, bao quanh một tên đệ tử. Cái này người chính là thiên Xu phong đại sư huynh nô thiên dũng nô thiên dũng bốn phía do xét không thấy diệp tinh hà bằng dáng cười lạnh nói diệp tinh hà tiểu tử này tất nhiên là sợ tới đều không dám tới bên cạnh hắn một tên đệ tử linh loạn phụ hoa đại sư huynh ngươi cũng quá để mắt cái phế vật này hắn cũng là xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại thế nào dám xuất hiện tại đại sư huynh trước mặt ta lời vừa nói ra một đám đệ tử réo cợt liên tục ai nói ta không dám tới chúng đệ tử lập tức giật mình nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp Diệp Tinh Hà một bộ áo trắng, đạp không mà tới. Nô Thiên Dũng nết miệng lên âm độc nụ cười, tới càng tốt hơn. Ta muốn nhìn, tranh tài lúc ngươi gặp được ta, còn có ai có thể cứu ngươi? Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, muốn giết ta. Ngươi còn chưa xứng. Nghe vậy, Nô Thiên Dũng đột nhiên giận dữ. Danh con, ngươi muốn chết. Trên người hắn, đống nhiên bay lên khí thế bằng bạc, nghiền ép mà xuống. Diệp Tinh Hà chẳng qua là cười lạnh, cũng không đưa hắn để vào mắt. Nô Thiên Dũng trong mắt, lửa giận càng thịnh ba phần. Nhưng. Hắn đang ngôn xuất thủ giáo huấn Diệp Tinh Hà thời điểm, một đạo tiếng quát khẽ từ đằng xa truyền đến. "Đấu trường trong địa, ai dám động thủ?" Tiếng giống như sấm, đinh hai nhướn mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một tên hồng bào nam tử, đạp không tới. Quần áo múa may theo gió, từ không trung bay xuống, đứng lão nghệ trong đám người. Chúng đệ tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, rộn dập chắp tay hành lễ. "Đệ tử gặp qua Thiên Tuyển Phong chủ." Thiên Tuyển Phong chủ nhẹ gật nhẹ đầu, tầm mắt quét qua, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, trầm giọng nói: Diệp Tinh Hà, ngươi dám ở này gây rối? Diệp Tinh Hà như mày, rõ ràng là Ngô Thiên Dũng nghi động thủ với ta, sao thành ta gây rối? Thiên Tuyển Phong chủ cười lạnh, ngươi dám nghi vấn ta? Lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động, hùng hậu khí thế bỗng nhiên bay lên, nghiền ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Một đám đệ tử mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nghị luận âm ý. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thiên Tuyển Phong chủ không phải đến giúp Diệp Tinh Hà? Trong đó một tiên hiểu rõ tình hình đệ tử nói ra, nghe nói, Thiên Tuyển Phong chủ chân truyền đệ tử chính là chết tại Diệp Tinh Hà trong tay. Bây giờ kẻ thù gặp nhau, Thiên Tuyển Phong chủ như thế nào tùy tiện buông tha hắn. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm, tràn đầy nghiệm ai. Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn Mang Phong trào, thầm nghị trong lòng, này lão cẩu, lại là cố ý dùng phong chủ thân phận áp chế tại ta. Hắn yên lặng không nói, lại bị Thiên Tuyển Phong chủ nghĩ lầm, là hắn sợ. Thiên Tuyển Phong chủ cười ha ha, không quan trọng giao quang phong phế vật, cũng dám chống đối ta. Hôm nay, thù mới thù cũ cùng nhau tính tri, nhất định phải ngươi trả giá đá. Trên người hắn khí thế liên tục tăng lên, hung hăng nghiền ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà thân thể chìm xuống, trong mắt hàn mang càng thêm lấm liệt. Càng rỡ! Quát khẽ một tiếng truyền đến, như sấm sét sâu thai, trong nháy mắt đánh sơ sát Thiên Tuyển Phong chủ khí thế. Thiên Tuyển Phong chủ sắc mặt đột biến, đống nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp trên bầu trời, Khúc Tiêu Sơn đạm không tới, nhìn xuống Thiên Tuyển Phong chủ. Hung hổ khí thế bằng bạc, như sơn nhạc nguy nga, nghiền ép mà xuống. Chu Minh Triết Ngươi lại dám ngay ở bản thái thượng trước mặt, uy hiếp đệ tử bản môn. Ngươi thật to gan." Vừa dứt lời, Khúc Tiêu Sơn khí thế trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong. Chu Minh chết mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, "Khúc thái thượng, hiểu lầm a. Rõ ràng là Diệp Tinh Hà gây sự trước đây, ta chẳng qua là thông lệ xử lý thôi." Khúc Tiêu Sơn nhíu mày, hỏi, "Diệp Tinh Hà, có không việc này?" Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, Chu Minh chết hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, dường như uy hiếp. Nhưng, hắn chẳng qua là cười lạnh, cao giọng nói, Nô Thiên Dũng không để ý giải thi đấu quy tắc, muốn động thủ giết ta. Chu Phong chủ bao che không nói, càng là tuyên bố muốn ta trả giá đắt. Xin hỏi Khúc Thái thượng, nên xử trí như thế nào hai người này? Nghe vậy, Khúc Tiêu Sơn tức giận quát, tốt người cái chu minh chết, cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Thi đấu về sau, phạt ngươi cấm túc 3 tháng, gian đe. Chu Minh Chiết không có cam lòng, lại chỉ có thể cắn răng đáp, đa tạ Khúc Thái thượng hạ thủ lưu tình. Sau đó, Khúc Tiêu Sơn tầm mắt rơi vào Lô Thiên Dũng trên thân. Chỉ lần này lướt mắt, giống như có vô tận hàn mang đâm thủng làng ra nhường Ngô Thiên Dũng khắp cả người phát lệnh chỉ nghe phủ phù một tiếng Ngô Thiên Dũng bị giảm xuống đất hắn đầy mặt hoảng sợ dập đầu cầu xin tha thứ khúc Thái Thượng đệ tử nhất thời hồ đồ về sau tuyệt không tái phạm khúc Tiêu Sơn âm thanh lạnh lùng nói niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu liền phạt ngươi thi đấu qua đi bế môn tư quá ba tháng Nô Thiên Dũng trọng trọng gật đầu đệ tử tuân mệnh khúc Tiêu Sơn hừ lạnh một tiếng đạp không mà đi chương 902 vòng bán kết bá đạo quý viêm Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, tự dước lấy đủ. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi. Nô Thiên Dung gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, cắn răng gầm nhẹ. Diệp Tinh Hà, thi đấu thời điểm, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Diệp Tinh Hà cũng không để ý tới, đi vào trong sân rộng. Đúng vào lúc này, trên bầu trời đống nhiên chuyển đến ba tiếng trung vang. Đông, Đông, Đông. Cổ trung khép yêu, quanh quần thật lâu. Một tiên bạch bào trưởng lão đi vào trong sân rộng, cao giọng nói. Thất Phong Thi đấu vòng thứ hai hiện tại bắt đầu. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, giao quang phong Diệp Tinh Hà vòng thứ nhất lúc dùng lực lượng một người đoạt được thứ nhất, thực lực siêu phàm. Tất cả trưởng lão thương nghị cho đặc biệt đặc quyền, Diệp Tinh Hà có thể trực tiếp tham gia vòng bán kết. Cái gì? Nô Thiên Dũng mặt mũi tràn đầy không cam lòng, giận dữ hét: Ta không đồng ý! Bạch bào trưởng lão tầm mắt phát lệnh, thi đấu quy củ, không tới phiên ngươi tới định, còn dám can hủy bỏ ngươi thi đấu tư cách. Lời vừa nói ra. Nô Thiên Dũng lập tức tỉnh táo mấy phần, hắn đành phải cúi đầu xuống, không cần phải nhiều lời nữa. Khoe mắt lướt qua, liếc nhìn Diệp Tinh Hà thời điểm, hận không thể đưa hắn ngàn đau bầm thây. Diệp Tinh Hà chẳng qua là cười nhạt một tiếng, chắp tay nói tạm về sau, liền rời đi quảng trường. Lúc này, liền nhìn trên đài Chu Minh chết, cũng là nắm chặt nắm đấm, phẫn hận không thôi. Nhưng hắn ánh mắt nhất động, đã là nghĩ đến giết chết Diệp Tinh Hà biện pháp. Chỉ đợi Minh Nhật vòng bán kết bắt đầu, định đòi mạng hắn tang tại chỗ. Ngày thứ hai, chính là vòng bán kết. Diệp Tinh Hà quay về quảng trường, mới vừa tới gần đám người, liền bị một người nhìn thấy. Xem. Diệp Tinh Hà đến rồi. Lời vừa nói ra, mọi người quay đầu nhìn lại. Lập tức, lặng ngắt như tờ. Diệp Tinh Hà đi qua chỗ, đám người tự động nhường ra một lối đi. Đại hắn đi vào quảng trường bên trên lúc, thập lục cường đệ tử, đều đến đông đủ. Đông. Đông. Đông. Ba tiếng trung vang, khẽ theo quanh quẩn. Sát hạch trưởng lão cao giọng nói, vòng bán kết bắt đầu. Đệ tử dự thi. Đến nơi này của ta rút ra ngọc bài. 16 người theo thứ tự tiến lên, rút ra lệnh bài. Diệp Tinh Hà mới vừa cầm tới số 16 ngọc bài, quay người muốn đi. Đột nhiên, trước người xuất hiện một tên gầy gò thanh niên, ngăn lại đường đi của hắn. "Tiểu tử, ngươi là số 16?" Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, cũng không trả lời. Mà gầy gò thanh niên cười lạnh, quay người cao giọng nói, "Trong tay ai là số 8?" Lão tử muốn giết chết Diệp Tinh Hà. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, lạnh giọng hỏi, "Ngươi là người phương nào?" Gầy gò thanh niên cười gần nói, "Lão tử chính là Thiên Tuyệt Phong, Bá Đao Quý Viêm. Dám xem thường Thiên Tuyệt Phong, lão tử cái này bắt ngươi tới đạo." Đang khi nói chuyện, tên kia rút đến số 8 bài đệ tử, đi vào bên cạnh hắn, túi đầu đưa lên một bài. Quý Viêm thanh niên đo lấy, đem chính mình số 12 ngọc bài tiện tay ném cho người kia. "Tính ngươi thất thời." Ngay sau đó, Quý Viêm quay người, hơi hơi chắp tay nói, "Trưởng lão, đệ tử thỉnh cầu xuất trước tiến hành tỷ thí." Sa hoạch trưởng lão nhíu mày, nhưng lại chưa ngăn cản, trầm giọng hỏi, "Diệp Tinh Hà, ngươi có chịu không? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, hắn một lòng muốn chết, ta tắc thành cho hắn là được. Quý Viêm cười ha ha, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Hắn thả người nhảy lên, nhảy lên luận võ đài cao. Tiếp theo, tay hắn chỉ Diệp Tinh Hà, quát to, tiểu tạp thoái. Lan đi lên nhận lấy cái chết. Diệp Tinh Hà nét miệng lên cười lạnh, vọt lên đài cao. Quý Viêm cũng không vội vã ra tay, mà là giơ tay lên, sẽ mở quần áo trên người. Một vạch kim quang thoáng hiện, phảng phất giống như liệt dương sáng chói. Trên người hắn mặc một bộ màu vàng kim bảo giáp hào quang sáng chói quý viêm mặt mũi tràn đầy tự tin nói ta này bảo giáp chính là phong chủ ban cho tam phẩm bảo khí thiên hạ cảnh đệ bắt trọng lâu võ giả đều không phá nổi bảo vật này giáp diệp tinh hà ngươi tất thua không thể nghi ngờ lời vừa nói ra dưới đài đệ tử rồn dập mở miệng khó trách hắn như thế có niềm tin nguyên lai like là có tam phẩm bảo khí tại thân hèn hạ có loại thời bảo giáp công bằng một trận chiến hắn có bảo giáp tại thân diệp tinh hà lần này chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít Đại bên trên, Quý Viêm cười ha ha, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, không quan trọng tam phẩm bảo khí, ta từ một kiếm phá chi. Quý Viêm khinh thường cười to, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cùng luôn, muốn chết. Lời còn chưa dứt, Quý Viêm lật bàn tay một cái, màu đỏ trường đao vào tay. Hắn nhảy lên thật cao, trong cơ thể thần cương tuôn ra, hội tụ tại trường đao bên trong. Thiên Hà cảnh đệ thất trọng khí thế, triển lộ không thể nghi ngờ. Lưỡi đao phía trên, hỏa diễm bốc lên, nóng bỏng vô cùng. Quý Viêm chém ra một đao Hỏa Diễm Đao quang trảm hướng Diệp Tinh Hà đầu. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe trên một tiếng kiếm reo, Thần Lôi Lưu Hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, thần cương như hạo đạng răng hà, tràn vào trong kiếm. Kiếm nhận phía trên, từ mang lấp lánh, nhất kiếm chém về phía Hỏa Diễm Đao ánh sáng. Kiếm linh thần thông, linh duyệt. Tử sát kiếm quang trong nháy mắt đem Hỏa Diễm Đao ánh sáng một phân thành hai. Sau đó, chẳng tại cái kia tam phẩm bảo giáp phía trên. Cảnh. Tam phẩm bảo giáp, ứng tiếng mà nát. Quý Viêm nụ cười trên mặt lập tức hóa thành sợ hãi thật sâu, nhưng hắn mong muốn thôi động thần cương ngăn cản, lại thì đã trễ, kiếm quang chạm tại hắn trên lồng ngực, lưu lại một đạo vết thương ghê rợn, sâu đủ thấy xương, máu tươi hôn tạp máu thịt, tứ tán bắn tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. A, quý viêm kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không dám tin, giận dữ hét, điều đó không có khả năng, người phê vật này, sao có thể nhất kiếm đánh nát ta tam phẩm bảo khí? Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, ngươi nói nhảm nhiều lắm. hắn cầm kiếm mà đi, từng bước tới gần quý viêm. quý viêm mặt không đổi sắc, cao giọng nói: ta có thể là thiên tuyệt phong, thực lực bài danh đệ nhị đệ tử. người nếu dám giết ta, phong chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. nhưng mà, diệp tinh hà chẳng qua là cười nhạo một tiếng, nhấc chân đạp tại trên đùi của hắn. giang giặc, quý viêm chân trái bị diệp tinh hà một cước giấm nát, máu thịt bắn tung tóe. quý viêm kêu thảm một tiếng, trong mắt đều tận vẻ hoảng sợ. nhìn trên này, chu minh triết vũ bàn đứng dậy, phẫn nộ quát: diệp tinh hà, người dám. Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, cười to nói: Ta dám. Hắn nhất kiếm chẳng ra, kiếm quang lóe lên, quý viêm đầu người lăn rơi xuống đất, mệnh tang tại chỗ. Một đám đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chu Minh chết muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét: Người muốn chết! Trên người hắn khí thế đông nhiên tăng vọt, đang muốn ra tay thời điểm, Khúc Tiêu Sơn khẽ quát một tiếng: Người dám! Khúc Tiêu Sơn trên thân khí thế như thao thiên sóng lớn, hung hăng đặt ở Chu Minh chết trên thân. Chu Minh chết cắn răng chống đỡ, trong mắt tơ máu chảy rộng, tràn đầy xích hồng chi sắc. Hắn lật bàn tay một cái, một quả ngọc phù rơi vào trong tay, hung hăng bóng nát. Chu Minh chết ha ha cười nói, "Khúc Tiêu Sơn, ta đã thông chi tông chủ, sau đó liền đến. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi như thế nào bao che suốt sinh này." Nghe vậy, Khúc Tiêu Sơn sắc mặt đột biến, nói thầm một tiếng không ổn. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm thét. "Khúc Tiêu Sơn, ngươi thật sự cho rằng, này bác đầu kiếm phái là ngươi nói tính sao?" Tiếng quát như sấm, truyền khắp cả ngọn núi, quanh quẩn không ngớt. Chương 903, Tông chủ đến làm khó dễ. Một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt trang nghiêm nam tử, đạp không tới. Cái này người chính là bắt đầu kiếm phái tông chủ, thần côn bằng. Trên người hắn, bay lên khí thế kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ cả ngọn núi. Một đám đệ tử đều là quỳ dạp xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Càng có thực lực hơi yếu người, đã bị cố khí thế này chấn huyết khí cuồn cuộn, khỏe miệng chảy máu. Lúc này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, nặng tựa vạn cân, đúng là khó mà động đậy một chút. Khúc Tiêu Sơn ánh mắt lạnh lẽo, hư lạnh một tiếng. Tần Quân bằng, này Bác Đầu Kiếm Tông cũng không phải ngươi một người nói tính. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một quả ngọc phù rơi vào trong tay. Quả ngọc phù này chính là Bạch Thái thượng đưa tặng, có thể giải khẩn cấp. Hắn không chút do dự, bóp chặt lấy ngọc phù. Chu Minh chết mặt lộ vẻ vui mừng, tựa như nhìn thấy cứu tinh, cao giọng nói: "Tông chủ đại nhân, ngài có thể tính đến đến rồi." Diệp Tinh Hà không để ý ta ngăn cản, giết ta Thiên Tuyển Phong mấy tên đệ tử, kỳ tâm hiểm ác, rõ ràng, rõ Con mời Tông chủ đại nhân, hủy bỏ Diệp Tinh Hà thi đấu tư cách. Đưa hắn trục suất bắt đầu kiếm phái. Ngay vậy, Tần Khôn bằng trong mắt Hàn Mang Phong chào, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trầm giọng nói: "Ngươi, liền là Diệp Tinh Hà?" Nói chuyện thời điểm, trên người hắn khí thế như hồng hoang mãnh thú, ép tới Diệp Tinh Hà thân thể khẽ cong. Nhưng, trên người hắn lóe lên một vệt điện hào quang màu xanh, sinh sinh thẳng tắp sống lưng, ngạo nghễ mà đứng. Diệp Tinh Hà trong mắt, tràn đầy vẻ kiên nghị: "Ta chính là Diệp Tinh Hà." Tần Khôn bằng trong mắt lanh ý càng thịnh: "Tốt ngươi cái Diệp Tinh Hà, không để ý quy, chém giết đồng môn." hủy bỏ ngươi lần so tài này tư cách, phế bỏ đan điển, trục xuất bắt đầu kiếm phái. Diệp Tinh Hà trong mắt lửa giận dâng lên, vẻn vẹn nghe cái kia lão cẩu phiến diện chi ngôn, liền muốn định ta đã tội. ngươi có thể phối hợp này vị trí tông chủ. nghe vậy, Tần Khôn bằng đột nhiên giận dữ, dám nghi vấn bổn tông chủ, muốn chết. đang lúc hắn thôi động thần cường, muốn một trưởng anh sát Diệp Tinh Hà. trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. đường đường tông chủ, vậy mà ước hiếp một tên tiểu bối, còn thể thống gì? mọi người mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Rôn dập nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy Bạch Thừa cản đạp không tới, quần áo phân phật, uy thế thao thiên, cái kia khí thế mạnh mẽ, đúng là uốn ép tần khôn bằng một bậc. Tần khôn bằng những mày, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, trầm giọng nói, Bạch Thái thượng, ngươi đây là muốn cản ta hay sao? Diệp Tinh Hạ như vậy người hiểu sát, lẽ gian nên phế bỏ đan điển, trục xuất bắt đầu kiếm phái, để tránh nuôi hổ gây hoạn. Bạch Thừa cản thản nhiên nói, chỉ dựa vào Chu Minh chết cái kia lời nói, còn chưa đủ để chứng minh, Diệp Tinh hà đổ sát thông môn đệ tử. Lão Phu nguyện thay hắn đảm bảo, Diệp Tinh Hà tuyệt không phải như thế. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều kinh ngạc, liên tục đào hốt mấy cái hơi lạnh. Đường Đường Thái Thượng trưởng lão lại vì Diệp Tinh Hà một người làm đến mức độ như thế. Lời đã đến nước này, Thần Khôn Bằng đã là không lời nào để nói. Hắn sắc mặt tức giận, thư lạnh một tiếng, tốt. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, như để cho ta phát hiện, Diệp Tinh Hà vô cớ đồ sát tông môn đệ tử, ta tất yếu hắn biến thành phế nhân. Dứt lời, Thần Khôn Bằng phẩy tay háo bỏ đi, thân hình dần dần từng bước đi đến mọi người chưa lấy lại tinh thần, bạch thừa càn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào chu minh chết trên thân, hắn cũng không mở miệng, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem hắn, lại làm cho chu minh chết mồ hôi như mưa rơi, run rẩy không ngừng. bạch thừa càn quay đầu nhìn về phía diệp tinh hà, cười nói, việc này đã xong, ngươi tiếp tục tham gia thi đấu là được. diệp tinh hà hơi hơi chắc tay, đa tạ bạch thái thượng. bạch thừa càn cười khẽ lắc đầu, quay người rời đi. đều an tĩnh, tiếp tục tranh tài. bạch bào trưởng lao sắc mặt trang nghiêm, cất cao giọng nói, trận tiếp theo. Do giao Quang Phong Diệp Tinh Hà, đối chiến Thiên Cơ Phong Pháp Dư Hồng. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt, bay lượn đến trên lôi đài. Đối diện là một người mặc áo lam, làn da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy dâu quay nón thanh niên. Cái này người, chính là Pháp Dư Hồng. Pháp Dư Hồng thực lực không yếu, có tới Thiên Hà cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà, nói ra, "Diệp Tinh Hà, ta biết ngươi có chút thực lực. Có thể ngươi dù sao chẳng qua là Thiên Hà cảnh đệ ngũ trọng lâu." cùng ta chính là khác nhau một trời một vực, ta chỉ cần một quyền liền có thể đánh sát ngươi. ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chính mình nhận thua, lăn xuống đài đi thôi. dứt lời, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, vòng cánh tay mà đứng. dưới đài thiên cơ phong đệ tử càng là không ngừng tiêu gạo. ta phát sư huynh, có thể là ta thiên cơ phong tối cường thủ tịch, ngươi là cái thá gì, còn muốn cùng sư huynh của ta đánh? danh con, tranh thủ thời gian nhận thua. miễn cho phát sư huynh giết ngươi. diệp tinh hà, tranh thủ thời gian nhận thua. lăn xuống tới đài tới. Phát Dư Hồng nghe vậy, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chung quanh một tuần, lạnh giọng nói, người nào còn dám xùa hí ngòi, ta liền giết hai. Trong lúc nói chuyện, một cô lăng lệ sát khí, mở mịt mà ra, sát khí như đau, đâm thẳng nội tâm. Dưới đài đệ tử, rồn rập kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là câm như hến, không còn dám loạn hô. Phát Dư Hồng nhíu mày, thư lạnh một tiếng, danh con, là ngươi không biết tốt xấu. Xem lão tử một quyền đánh sát ngươi. Dứt lời hắn thôi động thần cương lực lượng một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực trên nắm tay ánh sáng màu lam mãnh liệt hồ quang điện chạy nhanh ken ken rung động cái kia hồ quang điện hình thành một đầu mấy mét to lôi xả kéo ra huyết buồn đại khẩu lao thẳng tới Diệp Tinh Hà lao tử này chiêu lôi xả khiêu vũ có thể là Huyền Giai lục phẩm võ kỹ Phát Dư hồng mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo, càn rỡ cười to danh con ngươi nhất định phải chết phải không Diệp Tinh Hà con mắt nhíp lại khẽ cười nói ta đây liền cho ngươi một cơ hội nhường ngươi một quyền này đánh chúng ta dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động bất diệt càn không thể. sáng chói ánh xanh, trải rộng toàn thân, ba thước hộ thể kim quang chiếu sáng bốn phía. Diệp Tinh Hà không trốn không né, đúng là muốn trọi cứng một quyền này. chỉ nghe vang một tiếng, lôi xà đụng vào lồng ánh sáng phía trên, lập tức đôn đốt tiếng nổ lớn, màu lam hổ quang điện tại lồng ánh sáng bên trên không ngừng chạy nhanh, nhưng lại không thể phá vỡ một chút. Phát Dư Hồng càng là cảm giác được, một cỗ mạnh mẽ lực phản chấn truyền đến, hắn cánh tay phải run lên, gân cốt đều bị đánh rách tạ tơi. Tại sao có thể như vậy? Phát Dư Hồng sắc mặt kinh hãi, liền lùi mấy bước. Hắn hoảng vội vàng che cánh tay phải của mình, đau đến nghe răng trợn mắt. Ngươi liền chút bản lĩnh này? Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, hết ngồi đáy giếng, thật sự là cuồng vọng. Ta nhường ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi một quyền đánh sát? Dứt lời, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, thôi động thần cương lực lượng, đấm ra một quyền. Trên nắm tay, thanh quang lấp lánh. Một quyền này, có tới 300 vạn cân lực đạo, hung hăng đánh tới hướng Phát Dư Hồng mặt. Phát Dư Hồng sắc mặt hoảng hốt. Dưới chân liên tục xoa động, quay người muốn trốn. Hắn rõ ràng cảm giác một cô không thể chống lại sát khí đập vào mặt. Nhận vua, ta Nhật vua. Quay người chạy trốn thời điểm, hắn còn không ngừng tao giọng hô to. Nhưng thì đã trễ. Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh, lóe lên đã đến. Một quyền này, đập ầm ầm tại hắn giữa lưng phía trên. Chương 904, lại đột phá. Phanh một tiếng, máu bắn tung tóe. Phát dư hồng thân thể, trong nháy mắt xa xa bay ra. Sau đó, tầng tầng rơi xuống đất. Lại không khí tức thấy một màn này, mọi người dồn dập đến một luồng lương khí, liền cái kêu bạch bảo trưởng lão đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, thì thao nói nhỏ, kẻ này sát phạt quả đoán, thực lực mạnh, tâm tính chi kiên, tương lai nhất định thành đại khí. mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, vứt bỏ trên nắm tay dòng máu, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía dưới đài thiên cơ phong đệ tử, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chầm chăm mọi người, lạnh giọng nói, còn có ai không phục, cứ việc lên đài, ta ngược lại muốn xem xem. Ngươi thiên cơ phong mạnh bao nhiêu? Lời này vừa nói ra, thiên cơ phong chúng đệ tử dồn dập sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Ngoài ra mọi người càng là câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Một đám rất Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, về sau không có thực lực, ít nói mạnh miệng. Dứt lời, hắn xoay người, hướng dưới lôi đài đi đến. Lúc này, cái Tuy Bạch Bảo trưởng lão giật mình hoàn hồn, cao giọng hô, thắng được người, giao quang phong Diệp Tinh Hà. Trải qua trận này, Diệp Tinh Hà danh tiếng vang xa, cùng Nô Thiên Dũng. Lưu Thanh Nguyệt cũng là trong tông môn nhất đệ tử có tiềm lực, càng là nhất cử trở thành có hy vọng đoạt giải quán quân hán mã. Giao Quang Phong địa vị cũng như diều gặp gió, tất cả mọi người bắt đầu nói, trừ bỏ Thiên Xu Phong là thuộc Giao Quang Phong thực lực tối cường, mà này đều là dựa vào Diệp Tinh Hà một người đánh ra tới tên tuổi. Sau hai canh giờ tranh tài hôm nay kết thúc, tấn cấp người phân biệt là Diệp Tinh Hà, Ngô Thiên Dũng, Lưu Thanh Nguyệt, còn có một tên đệ nhị phong đệ tử. Diệp Tinh Hà tranh tài xong cũng không dừng lại, quay trở về đỉnh núi Tiểu trúc vào đêm minh nguyệt mới lên diệp tinh hà khoanh chân tại sườn đồi một bên nhập vào xuất ra thu nạp linh khí hắn mở bừng mắt ra mặt lộ vẻ vui mừng thấp giọng thì thào ta du thiên ngự phong quyết đã đến đột phá dấu hiệu đêm nay nhất định có thể đột phá dứt lời thân hình hắn lói lên nhún người nhảy lên diệp tinh hà thôi động thần cương lực lượng lòng bàn chân tuôn ra hai cỗ màu xanh sương gió sức gió tuôn ra đạp không mà lên trong chớp mắt diệp tinh hà đã đi tới trăm mét trên không trung hắn thôi động thần cương lực lượng muốn lại lên một tầng nữa. Có thể dưới chân sức gió, dù như thế nào phun trào, liền là không đánh tan được hai cỗ sức gió hạn mức cao nhất. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, du thiên ngự phong quyết, ý tại khống chế sạch phong lực. Bây giờ, ta có thể khống chế hai cỗ sức gió đã là hạn mức cao nhất. Nếu muốn đột phá gông cùng xiển xích, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nóng nảy đột phá, mà là cẩn thận suy tư. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, ta nghĩ đến. Lời còn chưa dứt, Thân hình hắn lóe lên, dưới chân hai cỗ màu xanh sức gió, hợp lại là một. Màu xanh sức gió thành gió lốc hình, bay lên, bao trùm toàn thân. Du Thiên Ngự Phong Quyết, đột phá đến đệ tam trọng. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi cầu lên, cười nói, sau khi đột phá, ta lách mình khoảng cách, cùng theo 50m ra tăng đến 80m. Đạp không thời gian, càng là kéo dài đến 5 canh giờ. Thân pháp phía trên, đã xem như đến thiên hạ cảnh cực hạn. Nghĩ tới đây, hắn có khẽ như mày, cười khổ nói, có thể Du Thiên Ngự Phong Quyết cũng đã luyện tới đỉnh phong. Xem ra, phải nhanh một chút lại tìm một bản thân pháp võ kỹ. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được, đạo cung chấn động. Diệp Tinh Hà như mày, kinh ngạc nói, là chư thiên thần ma tháp đang chấn động. Đạo cung bên trong, chư thiên thần ma tháp tầng thứ 5, lúc sáng lúc tối, dường như muốn mở ra. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, lầm bầm nói, chẳng qua là chấn động, mở ra còn muốn một quang thời gian. Sau đó, hắn tập trung ý chí, tiếp tục tu luyện. Sáng sớm hôm sau, chiều dương mới sinh. đông đông đông Cổ trung khẽ u, vang vọng bắt đầu kiếm phái. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, nhẹ giọng thì thào, hôm nay vòng bán kết bắt đầu. Hắn đứng dậy, thẳng đến Thiên Su Phong mà đi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đi vào Thiên Su Phong quảng trường. Lúc này đệ tử tụ tập, người đông nghịt. Trong đám người không biết là ai hô một câu, Diệp Tinh Hà là Diệp Tinh Hà đến, đến rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người thiếu niên một bộ áo trắng, đạp không tới, quần áo phân vặt, khí thế như cầu rồng. Lập tức, mọi người tại đây lặng ngắt như tờ. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ. Trên đài cao, Bạch Thừa cản trở chư vị trưởng lão, cũng là lộ ra vẻ tán thưởng. Kẻ này, thiên phú kinh người, lại là ta bắt đầu kiếm phái một tên ngôi sao mới. Đó là đương nhiên, này Diệp Tinh Hà, có thể là Bạch Thái thượng xem trọng hạt giống tốt. Lần này đoạt giải quán quân, nhất định là tiểu tử này. Nhưng mà, trong đám người, Vương Thái thượng ánh mắt hung ác nhăm hiểm, thử lạnh một tiếng, "Ta xem chưa hẳn. Ta Thiên su Phong nô Thiên Dũng." thực lực xa mạnh hơn xa hắn. Bạch Thừa càng nghe vậy, liếc qua Vương Thái Thượng như có điều suy nghĩ, mà lúc này cổ trung lại vang lên một vị bạch bảo trưởng lão cao giọng nói, vòng bán kết tiếp tục. Trận đầu do Thiên Su Phong Lưu Thanh Nguyệt đối chiến Giao Quang Phong Diệp Tinh Hà. Tiếng nói rơi xuống đất, lập tức tiếng ồn nào nhỏ dần, mọi người dồn dập nhìn chằm chằm lôi đài. Chỉ gặp Lưu Thanh Nguyệt áo trắng phiêu lãng, thả người rơi vào trên lôi đài. Diệp Tinh Hà mũi chân điểm một cái, rơi xuống Lưu Thanh Nguyệt đối diện. Hai người bèn nhìn nhao cười, hơi hơi chắp tay. Diệp Tinh Hà chắp tay cười khẽ, "Thanh Nguyệt sư tỷ, đã tội." Lưu Thanh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, "Nếu hai người chúng ta tránh không được trận chiến này, không bằng liền một chiều phân thắng thua. Điểm đến là rừng, không khỏi tổn thương hòa khí." Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, "Nghe Thanh Nguyệt sư tỷ chính là, này một trận chiến, Diệp Tinh Hà đã tính trước. Dù như thế nào, hắn đều phải thắng." Mà dưới khán đài, mọi người lại là thấp giọng nghị luận, mỗi người nói một kiểu. "Theo ta thấy, Diệp Tinh Hà thực lực mạnh, nhất định có thể càng hơn một bậc." đó cũng không phải là Lưu Thanh Nguyệt sư tỷ chính là ta tông mấy chục năm thấy một lần thiên tài năm đó trưởng môn có thể nói qua luận thiên phú, không ai bằng Lưu sư thư bây giờ Lưu sư thư càng là đi vào thiên hà cảnh đệ bắt trọng lâu Diệp Tinh Hà khẳng định đánh không lại nay một trận chiến ta cược một ngàn viên linh thạch Diệp Tinh Hà chắc chắn muốn thua rõ ràng phần lớn người cũng không coi trọng Diệp Tinh Hà càng là có người mở đồ bàn Diệp Tinh Hà tỷ lệ đặt cược kỳ cao lại là một có 9 thành người đều cược Diệp Tinh Hà thua trên lôi đài hai người lại là mắt điếc thay ngơ diệp tinh hà lật bàn tay một cái một vệt màu đỏ lưu quang trượt vào trong tay thần lôi lưu hỏa kiếm hắn vươn tay nói ra thanh nguyệt sư tỷ mời ra chiêu lưu thanh nguyệt cũng không lập dị vung lên ống tay áo trong tay lưu quang lóe lên một thanh nước xanh trường kiếm xuất hiện diệp sư đệ tiếp ta một chiêu này ngàn giết phượng gáy. sắc mặt nàng nghiêm túc thân hình phiêu động nhất kiếm đâm ra to do tiếng hót vang vọng lôi đài chỉ thấy cái kia nước xanh trên trường kiếm Hồng mang mãnh liệt Màu đỏ thần cương, ngưng kết thành một đạo phượng hoàng hư ảnh, trao liệm tiểu thiên. Tiếp theo, cái kia phượng hoàng hư ảnh bày ra hai cánh, mấy trăm đạo quan vũ bắn nhanh mà ra. Chương 905, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Quan vũ phô thiên cái địa, hướng Diệp Tinh Hà bao phủ xuống. Chiêu này, uy lực hạo đẳng, cho nên ngay cả quan chiến bạch bảo trưởng lão đều hít sâu một hơi. Hắn ánh mắt lấp lánh, lắc đầu cười khổ, cho dù là lão phu, đều không tiếp nổi một chiêu này. Diệp Tinh Hà, sợ là phải thua. Nhưng mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khoe miệng thủy trùng treo nhàn nhạt mỉm cười. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương lực lượng, nhất kiếm đâm ra. Ba thước kiếm mang, tăng vọt mà ra. Một thanh dài mấy chục thước cổ kiếm hư ảnh, đâm thẳng hướng về phía trước. Kiếm quang hóa hình. Cái kia cổ kiếm hư ảnh, mọi việc đều thuận lợi. ầm, ầm, ầm. chạm đến quang vũ trong ngay mắt, đem hắn đều xoắn nát. Trong khoảnh khắc, ngàn giết phượng ghế bị phá. Diệp Tinh Hà theo kiếm ảnh tiến lên, nhất kiếm thẳng đến lưu thanh nguyệt cổ. Mọi người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, gặp lại Diệp Tinh Hà thời điểm, hắn đã đứng tại Lưu Thanh Nguyệt trước mặt. Trong tay hắn kiếm nhận, khoảng cách Lưu Thanh Nguyệt của họng, chỉ kém một tấc. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thu hồi trường kiếm, chắp tay nói, "Thanh Nguyệt sư tỷ, có nhiều đã tội." Mà lúc này, Lưu Thanh Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngốc trệ tại chỗ. Mới vừa, một kiếm kia sắc bén khí thế, đâm thẳng nội tâm. Nàng căn bản không có lực phản kháng chút nào. Bây giờ nhớ lại mới vừa một kiếm kia, vẫn lòng còn sợ hãi. Nàng ngốc trệ nửa ngày, mới giật mình hoàn hồn. Lưu Thanh Nguyệt cười khổ một tiếng, chắp tay nói, "Diệp sư đệ, không nghĩ tới, thực lực ngươi vậy mà như thế cao. Ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi." Diệp Tinh Hà cười cười, cũng không nhiều lời. Kỳ thật, tha Phương mới chỉ dùng 5 phần thực lực, liền có thể nghiền ép Lưu Thanh Nguyệt. Thiên hạ cảnh bắt trọng sơ kỳ, đối với hắn mà nói, quá mức yếu đuối. "Này một trận chiến, là ta thua." Lưu Thanh Nguyệt dứt lời, thả người vọt lên, nhảy xuống lôi đài. Mọi người thấy này, đều là sững sờ tại tại chỗ, lặng ngắt như tờ. Đơn giản như vậy, Diệp Tinh Hà liền thắng. Đi qua ngắn ngủi yên lặng, đám người như vỡ tổ, kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà, liền đơn giản như vậy thắng? Quá mạnh, hắn đơn giản quá mạnh. Thậm chí ngay cả Lưu Sư Thư đều không phải là đối thủ của hắn. Đâu chỉ không phải là đối thủ, vẫn là một chiêu bại địch. Mọi người mặt mũi tràn đầy không thể tin, dồn dập nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, không ngừng hít vào khí lạnh. Mà đúng vào lúc này, đống nhiên truyền đến một tiếng miệm ai. Ta xem, Lưu Thanh Nguyệt liền là cố ý thua bởi hắn. Nô Thiên Dũng khinh bị ra mặt, nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười nhạo một tiếng, nói không chừng, hắn cùng cái kia tiểu biểu tử có cái gì gian tình? Vì tính nhân, Lưu Thanh Nguyệt mới cố ý là bại. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao, thậm chí có người liên tiếp gật đầu. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, trong mắt Hàn mang lấp lánh. Hắn sắc mặt lạnh dần, lạnh giọng nói, Nô Thiên Dũng, ngươi đây là tại muốn chết? Nô Thiên Dũng chẳng hề để ý, cười lạnh nói, ta muốn chết, ngươi đánh thắng được ta sao? Khoa chân mua tay, băng vào lấy cô gái tốt thượng vị phế vật. Minh Nhật tỷ thí, ta tất nhiên muốn làm thịt ngươi." Diệp Tinh Hà trong mắt sát khí tràn ngập, âm thanh lạnh lùng nói, "Không cần Minh Nhật, hôm nay ta liền có thể giết ngươi." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, hạo đãng khí thế tuôn trào ra. Nô Tiên Dũng sắc mặt hơi ngưng lại, sau đó cười lạnh nói, "Khẩu suất cùng luôn, hắn cũng là thôi động thần cương, muốn tranh đấu." Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, hai người binh qua đối mặt. Càn rỡ. Đúng vào lúc này, cái kia Bạch Bảo trưởng lão đi lên phía trước, phẫn nộ quát, "Các ngươi hai cái, đều cút trở về cho ta." Thi đấu trong lúc đó, cấm chỉ tư đấu, có cái gì ân oán, Minh Nhật trận chung kết trên lôi đài phân thắng bại. Nô Thiên Dung nghe vậy, hư lạnh một tiếng, đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà, danh con, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngày mai, lão tử nhất định phải lấy xuống của ngươi đầu chó. Diệp Tinh Hà trong mắt sát khí bốc lên, gàn từng chữ, Minh Nhật đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, ngươi chắc chắn phải chết. Dứt lời, hắn bỗng nhiên quay người, đạp không rời đi. Nô Thiên Dung sắc mặt, phòng như heo lá gan. Hắn gắt gao nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà bóng lưng, sắc ý nghiêm nghị. Bất quá Diệp Tinh Hà cảm nhận được cố này sắc ý, lại không thèm để ý. Không quan trọng sâu kiến, cũng dám nói bừa với ta. Đơn giản hài hước. Diệp Tinh Hà trở về đỉnh núi Tiểu Trúc, đẩy cửa vào. Cửa mở thời khắc, một luồng kình phong kéo tới, bọc lấy hùng hậu khí thế, đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân. Hắn thân hình dừng lại, trong mắt Hàn mang chấp động, đống nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong sân một tên bạch bảo trung niên đứng chắp tay. Cái này người đúng là Vương Thái Thượng kẻ đến không thiện. Vương Thái thượng, Diệp Tinh Hà như mày, trầm giọng nói, ngươi tới làm cái gì? Vương Thái thượng cười lạnh, bóp nát trong tay ngọc phù. Một đạo màu đỏ bình trướng, đem trọn cái phủ đệ bao phủ trong đó. Vương Thái thượng nụ cười trên mặt, càng thêm càn rỡ, trong mắt hung quang liên tụ. Xích Dương trận đã thành, cho dù là thiên hà cảnh cửu trọng lâu đỉnh phong người, cũng khó có thể đánh vỡ này trận. Ngày xưa, người giết sư minh của ta, hoàng ta thánh man giáo đại kế, hai lớn huyết kỷ, cùng nhau tính đến. Đi chết đi. Vương Thái thượng trong mắt sắc ý mở mịt mà lên, trên thân lập tức tuôn ra khí thế bằng bạc, nghiền ép mà xuống. Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang phun trào, thanh âm lạnh dần. Nguyên lai ngươi là Thánh Man giáo chó săn. Vương Thái Thượng cười ha ha, hiện tại biết, đã đã quá muộn. Sau khi ngươi chết, người nào lại sẽ biết ta là Thánh Man giáo người? Dứt lời, Vương Thái Thượng song trưởng dơ cao, lòng bàn tay hướng thiên. Phía sau của hắn sáng lên một vệt kim quang ló ánh, một tôn màu vàng kim Phật tượng đón gió căng phồng lên. Phật tượng cao 30m sáng lạn như ban ngày. Phật tượng giống to, nhìn hầm hầm Diệp Tinh Hà, già thiên trưởng ấn ầm ầm đập xuống. Diệp Tinh Hà cao mày, thầm nghĩ trong lòng, này lão cầu, đúng là thiên hà cảnh đệ cựu trọng lâu đỉnh phong. Một trường này, ta chỉ sợ khó mà đo lấy, chỉ có thể liều mạng. Chỉ nghe chen một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Trên bầu trời, thanh vân tụ tập, cùng lôi chạy nhanh, cùng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tuôn ra. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, kiếm chỉ vương thái thượng. ầm ầm, chỉ nghe một tiếng sét vang lên, màu xanh lôi điện tuôn ra mà rơi. Cuồng lôi đứt hai, ầm ầm nổ vang. Mười đạo màu xanh lôi điện hóa thành lôi điện trường mâu cắm vào mặt đất. Mỗi một cây lôi điện trường mâu bên trên màu xanh hổ quang điện nảy lên, lẫn nhau tương liên, hóa thành một cái to lớn lôi điện lồng giam, đem phật tượng giam ở trong đó. Chính là cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai thần thông, giam cẩm, giam cẩm, có thể đem địch nhân vây khốn trong đó, ức chế năng lực. Thiên hạ cảnh đệ cửu trọng phía dưới, không người có thể phá. Ngay sau đó, lại là 10 đạo màu xanh lôi điện đánh vào màu vàng kim Phật tượng phía trên. Nhưng, màu vàng kim Phật tượng trên thân, kim quang mãnh liệt. Một trường oanh ra, đánh nát lôi điện lồng giam, thoát khốn mà ra. Trường phong gào thét mà qua, hết thảy màu xanh lôi điện đều pha thoái, hồ quang điện đầy trời. Sau một khắc, đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà thân thể bay rớt ra ngoài, đánh vỡ trong viện cửa lớn, ngã xuống đất. Đau nhức kéo tới, hắn cắn chặt răng, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong mắt của hắn, không sợ hãi chút nào chi ý. Hiện tại, chỉ có một cái biện pháp Đột phá. Bằng không, chỉ có một con đường chết. Muốn giết ta? Nam mơ. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, trong cơ thể thần cương điên cuồng phun trào, đều hội tụ trong đan điền. Chương 906, trận chung kết ngày. Trong cơ thể hắn, thứ 5 viên thần cương tinh nguyên triệt để thành hình. Không chỉ như thế, thứ 6 viên thần cương tinh nguyên đã là ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Phá cho ta. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, trong cơ thể thần cương, nhấc lên thao thiên sóng lớn. Trên người hắn khí thế ầm ầm tăng vọt. Đột phá. Thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu. Vương Thái thượng hơi biến sắc mặt, Danh con, ngươi vậy mà đột phá?" "Mưa." Hắn cười nhạo một tiếng, "Thì tính sao? Sâu kiến lại dãy rùa, cũng chung quy là một con rùa rế. Cho lão tử đi chết." Vương Thái thượng hét lớn một tiếng, Phật tượng song trưởng oanh ra. Song trưởng chưa đến, Kình Phong tới trước. Diệp Tinh Hà trên thân, quần áo khiêu vũ bay phất phới. Hắn cười lạnh, "Ta giết ngươi, chỉ cần nhất kiếm." Dứt lời, Diệp Tinh Hà kiếm chỉ màu vàng kim Phật tượng. Cùng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai thiên lôi tuôn ra trên bầu trời phong vân dũng động sấm sét nổ vang bên thai không dứt màu xanh lôi điện từ trên trời giáng xuống hóa thành bốn phương lồng giam đem phật tượng giam ở trong đó đem so với trước màu xanh lôi điện càng thêm cứng cáp uy thế cực cường phật tượng song trưởng đánh vào lồng giam bên trên chẳng qua là huy ra mấy đạo nhảy lên lôi cung toàn bộ lồng giam kiên không thể phá vương thái thượng chừng lớn hai mắt không dám tin cái này sao có thể diệp tinh hà cười nhạt một tiếng chém xuống một kiếm mười đạo màu xanh lôi điện ầm ầm đập xuống ầm ầm màu vàng kim phật tượng trong nháy mắt phá thoái nổ thành đầy trời kim quang màu xanh lôi điện đánh vào vương thái thượng trên thân thể một mảnh xương máu trong nháy mắt nở rộ sau đó tan theo gió diệp tinh hà thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm lạnh giọng nói nối giáo cho giặc, đáng chết diệp tinh hà trầm rãi phun ra một ngụm trọc khí nhũ mảy Nay một trận chiến hắn mặc dù thắng nhưng cũng là thắng hiểm hai lần vận dụng cuồng lôi phá và pháp trong cơ thể hắn thần cương lực lượng cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Đang muốn trở về phòng dưỡng thương lúc, sau lưng truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. "Diệp Tinh Hà, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Diệp Tinh Hà nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên lão giả áo bào trắng từ ngoài cửa đi tới. Cái này người, chính là Bạch Thừa Càn. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, gặp qua Bạch Thái Thượng. Bạch Thừa Càn khoát tay, cười nhạt một tiếng, mới vừa một trận chiến, lão phu đều nhìn ở trong mắt. Lão phu sớm liền phát hiện, này Vương Thái Thượng lén lén lút lút, có chút cổ quái. Này mới âm thầm theo dõi đến tận đây. Không muốn từng muốn, hắn vốn định giết ngươi, lại bị ngươi giết ngược lại. Diệp Tinh Hà, ngươi thiên phú vô song không nói, càng có gặp nguy không loạn tâm tính, quả thật thiên tài trong thiên tài. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, Bạch Thái thượng quá khen rồi. Bạch Thừa càn đưa tay, tại Diệp Tinh Hà đầu vai vỗ, minh nhật chính là trận chung kết, lao phu chờ mong biểu hiện của ngươi. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, đưa mắt nhìn Bạch Thừa càn rời đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà trở lại trong phòng, nuốt vào một viên thuốc, khôi phục trong cơ thể thương thế bất chi bất giác đã là sáng sớm ngày thứ hai diệp tinh hà đống nhiên mở mắt lẩm bẩm nói hôm nay chính là trận chung kết nô thiên dũng ngươi ta ở giữa ân oán cũng nên chấm dứt trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tự tin sau đó hắn rời đi phủ đệ chạy tới đỉnh núi quảng trường quảng trường bên trên hơn vạn tên đệ tử vây tụ một đoàn đột nhiên một tên đệ tử cao giọng nói mau nhìn diệp tinh hà đến rồi chúng đệ tử nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy diệp tinh hà chậm rãi tới một bộ bạch bào khinh vũ Như tảng phong lợi kiếm, ẩn mà không phát. Bất quá, hắn đạp vào luận võ đài cao, lại chưa thấy đối thủ của mình. Đợi chừng một nén nhang, trong đám người, lúc này mới vang lên một thanh âm. Nô sư Minh đến rồi." Diệp Tinh Hà chậm rãi dương mắt, nhìn về phía mọi người ngón tay hướng đi. Chỉ thấy Ngô Thiên Dũng đi ngang, xuyên qua đám người, đi vào luận võ đài cao. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, dương mắt lườm hạ Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, "Chẳng phải giết cái phế vật sao? Còn muốn ta tự mình đi một chuyến?" người trực tiếp nhận thua ta còn có thể tạm thời thả ngươi một cái mạng chó, ngươi làm sao lại không thức thời đâu? Lời vừa nói ra, dưới đài đệ tử đều là cười vang. Nhưng mà Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thật sự là làm phiền ngươi, trong lúc cấp bách còn có rảnh rỗi qua đi tìm cái chết. Nô Thiên Dũng nụ cười ngưng kết, sắc ý nghiêm nghị, con thỏ nhỏ nhãi con, ngươi thật sự là không muốn sống. Đợi chút nữa lao tử ra tay, muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, khẽ cười nói, ngươi nói nhảm nhiều lắm. trưởng lão có thể bắt đầu đông, đông, đông, ba tiếng trung vang, âm ủ hùng hậu. Bạch bào trưởng lão cao giọng nói, thất phong thi đấu trận chung kết hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời, Ngô Thiên Dũng trên thân khí thế bỗng nhiên bay lên, nghiền ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà không hề động một chút nào, trong mắt mang theo vài phần nghiến ngấm. Nhưng cử động của hắn lại bị Ngô Thiên Dũng nghĩ lầm, hắn là bị khí thế của mình chấn áp, sợ vỡ mật. Ngô Thiên Dũng buông thả cười to, ta có thể là Thiên Hà cảnh đệ bắt trọng sau lầu kỳ, giết ngươi chỉ cần động động ngón chân Diệp Tinh Hà cười lạnh khí thế bàng bạc đống nhiên bay lên trong nháy mắt đem Nô Thiên Dũng áp chế Nô Thiên Dũng hơi biến sắc mặt trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên Diệp Tinh Hà cười ngạo một tiếng ngươi liền chút thực lực ấy hắn bất quá dùng năm thành khí thế thôi này Nô Thiên Dũng, vậy mà so với hắn dự đoán còn yếu dưới đài mọi người đều là giật mình cái gì vậy mà dùng khí thế áp chế Thiên Xu Phong Đại sư mình hắn bất quá là Thiên Hà Cảnh đệ lục trọng lâu vì sao sẽ mạnh như vậy nhất định là hắn dùng cái gì thời gian ngắn bùng nổ bí thuật, tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Nghe vậy, Nô Thiên Dũng nổi giận mắng, vì thằng ta không tiếc vận dụng bí thuật. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Dứt lời, hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cường, thoát khỏi Diệp Tinh Hà khí thế áp chế. Giết ngươi, không cần dùng bí thuật. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, một giới sâu kiến, nói giết liền giết. Nói chuyện thời khắc, trên người hắn khí thế lại lần nữa tăng vọt. Lô Thiên Dũng thân hình dừng lại, đúng là không chịu không chế vì giảm xuống Diệp Tinh Hà trước mặt, hắn muốn rách cả mí mắt, cắn răng gầm thét, Diệp Tinh Hà, ta muốn giết ngươi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không có năng lực cùng nộ. Trong mắt của hắn, sát cơ hiển thị rõ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, quyền thượng ánh xanh lấp lánh, đánh tới hướng Ngô Thiên Dũng đầu. Ngô Thiên Dũng liều mạng dãy rủa, lại khó mà thoát khỏi Diệp Tinh Hà khí thế áp chế. Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu, mắt thấy nắm đấm tại trong mắt hình chiếu, cấp tốc phóng to. ầm! Diệp Tinh Hà một quyền nện ở Ngô Thiên Dũng trên đầu. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi. Thi thể không đầu nằm xuống đất, không tiếng thở nữa. Chỉ một thoáng, trên quảng trường yên tĩnh không một tiếng động. Trọn vẹn qua ba hơi, tên kia Bạch Bảo trưởng lão này mới hồi phục tinh thần lại. "Ta tuyên bố, thất phong thi đấu tên thứ nhất là Diệp Tinh Hà." Lời vừa nói ra, trong đám người xôn xao một mảnh. Hắn chỉ dùng một quyền, liền giết chết Thiên Xu Phong đại sư huynh. Hắn quá mạnh. Như đổi lại là ta, chỉ sợ sớm đã bị khí thế của hắn nghiền thành thịt nát. Diệp Tinh Hà cái này tên thứ nhất Thực chí danh quy. Bạch thừa Càn đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh, vui mừng cười nói, "Diệp Tinh Hà, chúc mừng ngươi thắng đến lần so tài này. Đợi chút nữa ta sẽ phái người mời ngươi đi sao trời điện, lão phu tự sẽ đem ban thưởng cho ngươi." Chương 907, ta muốn khiêu chiến. Nghe vậy, mọi người khiếp sợ không thôi. Bạch Thái Thượng tự mình trao tặng ban thưởng, đây chính là lớn lao vinh quang. Các triều đại thất phong người đứng đầu, tuyệt có chỉ có đại ngộ. Đủ để thấy, Diệp Tinh Hà tại Bạch Thái Thượng trong lòng, phân lượng chi trọng. Diệp Tinh Hà hơi hơi chấp tay đà tạ bạch thái thượng. Tiếp theo, cổ trung trường minh quanh quần không nứt. Thất phong thi đấu vòng thứ hai, đến đây là kết thúc. Trên đài cao, cái kia bạch bảo trưởng lão nhìn chung quanh một tuần, cao giọng nói, còn có một vòng cuối cùng, thất phong khiêu chiến. Xin hỏi chư vị có không muốn khiêu chiến người? Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử thấp giọng nghị luận, trong đó có mới tới đệ tử, nghi hoặc hỏi, này thất phong khiêu chiến đến cùng là cái gì? Lập tức có người đáp, thất phong khiêu chiến chính là do tất cả đỉnh núi tối cường đệ tử lẫn nhau tranh đấu tranh thủ thất phong bài danh khiêu chiến cái kia bạch bào đệ tử càng thêm nghi hoặc tiếp tục truy vấn cái kia vì sao không có người tiến lên khiêu chiến lời này vừa nói ra mọi người mặt mũi tràn đầy trêu tức cười ha ha sư đệ thật đúng là cái gì cũng không biết này thất phong khiêu chiến cũng chỉ là cái đi ngang qua sân khấu thất phong bài danh trăm năm qua đều chưa từng thay đổi nếu không phải tuyệt thế thiên tài người nào có thể đánh được cho dù thiên phu vô song lại như thế nào nghe nói đệ nhất phong tối cường đệ tử đã vị cư trưởng lão vị trí này làm sao đánh. Có chút ít lao đệ tử, đã tu luyện mười mấy năm, tu vi thâm bất khả chắc. Nhưng một đám người mới đi khiêu chiến, cái kia chính là nói mơ giữa ban ngày. Mọi người dồn dập lắc đầu, không một người dám lên trước khiêu chiến. Cái kia bạch bảo trưởng lao sớm có đoán trước, không đợi mọi người thương thảo, nhân tiện nói, nếu không người khiêu chiến, cái kia nhưng hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên chuyển đến một tiếng hét to. Chờ một chút. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, dồn dập quay đầu nhìn lại chỉ thấy thiếu niên một bộ áo trắng đứng chắp tay khí thế lăng lệ người nói chuyện chính là Diệp Tinh Hà tiếp theo hắn núi người nhảy lên nhảy lên đồi cao nói ra ta muốn khiêu chiến nghe nói lời này mọi người mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ một mảnh xôn xao Diệp Tinh Hà hắn điên rồi hắn thực có can đảm tham gia thất phong khiêu chiến này Diệp Tinh Hà có chút việc liền quá tự ngạo không cố gắng lượng ta xem chưa hẳn nếu là Diệp Tinh Hà ra tay nói không chừng thứ sáu phong người thật đúng là không phải là đối thủ nghị luận ở giữa Tất cả mọi người vẫn là không quá xem trọng Diệp Tinh Hà. Mà trên khán đài, bảy đại phong chủ, Bạch Thừa Cản chờ một đám trưởng lão, cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Bạch Thừa Cản gật gật đầu, vướt râu cười khẽ, "Diệp Tinh Hà, dám khiêu chiến?" "Không sai. Không sai." Long Hân dưới khăn che mặt, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, "Ta giao quan phong, yên lặng trăm năm, cuối cùng cũng phải một tiếng hót lên làm kinh người." Mà lúc này, trên đài cao, cái kia Bạch bào trưởng lão sửng sốt một chút, hỏi, "Ngươi muốn khiêu chiến thứ mấy phong?" Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, "Đắc, đệ nhất phong, thiên số phong." Lời này vừa nói ra, mọi người lại làm một mảnh xôn xao. Bạch Thưa càn đám người, cũng sững sờ tại tại chỗ. Khiêu chiến đệ nhất phong. Bạch bào trưởng lao sắc mặt kinh ngạc, nói ra, "Diệp Tinh Hà, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Vĩ như muốn khiêu chiến đệ nhất phong, ngươi liền muốn theo thứ 6 phong, nhất phong nhất phong đánh đi lên. Đây chính là khó như lên trời a." Diệp Tinh Hà vẻ mặt vẫn như cũ, khẽ cười nói, "Cái kia có khách khí." Đánh một cái cùng đánh 6 cái không có khác nhau. ra giao quang phong thế tất yếu dễ đến đệ nhất hào khí phách bạch bào trưởng lão gật gật đầu hít sâu một hơi cất cao giọng nói giao quang phong diệp tinh hà khiêu chiến đệ nhất phong thiên su phong hoang nên rơi xuống đất mọi người rồn rập hít sâu một hơi diệp tinh hà thật muốn khiêu chiến đệ nhất phong điên rồi hắn điên rồi cùng lúc đó trên khán đài tần khôn bằng sắc mặt đột biến trên mặt hắn cấp tốc đỏ lên ngực tà hỏa tỏa ra không quan trọng một cái đệ thất phong đệ tử vậy mà liền dám khiêu chiến đệ nhất phong cái này là không để hắn vào trong mắt, càng là hung hăng đánh hắn một bàn tay. Diệp Tinh Hà, ngươi này mồm còn hôi sữa. Tần Khôn bằng sắc mặt chấn nộ, cao giọng hét lớn, ngươi thật sự là cuồng vọng, vậy mà vọng muốn khiêu chiến ta Thiên Su Phong. Ngươi có biết ta tối cường đệ tử đã là chấp trưởng trưởng lão, há lại ngươi một cái hoàng mao tiểu nhi, có thể khiêu chiến. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, có được hay không, đánh qua mới biết được. Còn chưa tới phiên ngươi, tại đây bên trong khoa tay múa chân. Lúc này. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, lão tử liền thái thượng trưởng lão đều giết qua, còn sợ ngươi một cái nho nhỏ chấp trưởng trưởng lão. Ngươi? Thần Khôn bằng sắc mặt giận dữ, vì đó chán nản, trong lúc nhất thời như nghẹn tại hầu. Phẫn nộ sau khi, khí thế của hắn chấn động, muốn trừng trị Diệp Tinh Hà. Thần Khôn bằng dừng tay. Đúng vào lúc này, Bạch Thừa càn sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, ngươi thật đúng là nắm thất phong khiêu chiến xem như trò đùa. Ngươi còn ta đây thái thượng trưởng lão, không để trong mắt sao? Thần Khôn bằng nhíu mày lại, kiềm nén lửa giận. Hắn xoay người, chắp tay nói, "Không dám." Hết thể nghe Bạch Thái thượng phân phó. Bạch Thừa càn hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Tiếp theo, hắn quay đầu, trầm giọng nói, "Ta tuyên bố, thất phong khiêu chiến, thành lỡ. Minh Nhật, Diệp Tinh Hà bắt đầu khiêu chiến. Mọi người nghe vậy, rộn rập mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Giao Quang Phong lão đệ tử càng là lên tiếng hô to, "Diệp sư Minh, tốt." Giao Quang Diệp Tinh Hà, bắt đầu thật vô địch. Có Diệp sư huynh tại, ta Giao Quang Phong tất nhiên muốn đoạt đến thứ tự tốt. Tiếng hoan hô bên trong chúng đệ tử bao vây lấy Diệp Tinh Hà quay người rời đi Bạch Thừa càn đám người sắc mặt khác nhau có tán thưởng có vui mừng cũng có ghen ghét Diệp Tinh Hà trở lại giao Quang Phong về sau tinh tâm tu luyện lúc chạm vào tối ngoài cửa truyền đến tiếng kêu Diệp huynh đệ ngươi có đó không Diệp Tinh Hà nghe tiếng đẩy cửa đi ra ngoài chỉ gặp Khúc Tiêu Sơn cười mỉm đứng ở ngoài cửa nói ra Diệp huynh đệ Bạch Thái Thượng tìm người tới Diệp Tinh Hà cười chắp tay một cái tạ ơn Khúc Thái Thượng cáo tri Khúc Tiêu Sơn nhíu mày Qua tay cười nói, người ta không cần như thế không thạo, gọi ta một tiếng khúc đại ca liền có thể. Diệp Tinh Hà, có thể là Bạch Thái thượng xem trọng người. Dù cho liền Khúc Tiêu Sơn, đều muốn buông xuống tư thái, tới xương huynh gọi đệ. Vậy thì tốt, khúc đại ca, chúng ta đi. Diệp Tinh Hà cười khẽ đáp ứng, hai người hướng sao trời điện mà đi. Trên đường, hai người nói cười yến yến, đàm luận lên xa nham thành sự tình, Khúc Tiêu Sơn càng là cảm khái. Nhưng đi đến một nửa, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, dừng bước lại. Hắn cảm giác Không gian giới chỉ chấn động, hình như có long tức gào thét, truyền lọt vào trong thay, là tiểu thanh cùng tiểu tử. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian dừng lại, quan sát một phen. Nguyên lai, like, băng phong hai cái chim đại bàng phong ấn đã buông lỏng không ít, nhiều nhất lại có nửa tháng, phong ấn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, nếu là lại không cứu chữa chi pháp, hai cái kim xí đại bằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mày, trong mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng. Khúc Tiêu Sơn phát giác sự khác thường của hắn, nếu mày hỏi, Diệp huynh đệ. Làm sao vậy? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, đem việc này ngắn gọn nói tới. Chương 908, nghịch thiên cuồng long bộ. Khúc Tiêu Sơn nghe xong, cười nói, không phải cái đại sự gì, Bạch Thái thượng tất nhiên sẽ có biện pháp. Chờ đến sao trời điện, ngươi cầu vấn Bạch Thái thượng là được. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, tiếp tục tiến lên. Một nén nhang về sau, hắn tới đến Tiên Xu phong đỉnh. Trên đó, một ngôi đại điện uy nga đứng vững, khí thế khoáng đạt. Diệp huynh đệ, sao trời điện đến. Khúc Tiêu Sơn chắp tay bãi biệt, ta không thể đi vào. Ngươi một mình đi tới. Diệp Tinh Hà cũng là chắp tay, sau đó nhanh chân bước vào sao trời điện. Bên trong đại điện, hơi lộ ra trống trải. Đen kỵ đại điện bên trong, màu tím tinh thạch tô điểm, như như tinh thần đại hải, tựa như ảo ngậu. Mà tại cao tọa phía trên, Bạch Thừa Cản nhắm mắt trợn mắt. Nghe nói tiếng bước chân, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay nói, "Đệ tử Diệp Tinh Hà bái kiến Bạch Thái thượng." Không cần đa lễ. Bạch Thừa Cản tùy ý phất, phất tay, nói ra, "Lần so tài này, ngươi thu hoạch được thứ nhất." ta ứng tưởng tượng cho ngươi, đem ngươi song long ngọc bội lấy ra. Diệp Tinh Hà nghe vậy, đem song long ngọc bội lấy ra. Bạch Thừa càng tiếp nhận cái kia một nửa song long ngọc bội, lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một nửa khác. Tiếp theo, hắn đem hai khối ngọc bội đặt trùng một chỗ, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức, kim quang mãnh liệt. Thanh bạch hai màu ngọc bội, chậm rãi bay lên mà lên, hợp lại là một. Một tiếng cao vút long ngâm, vang vọng đại điện. Chỉ gặp, ngọc bội kia phía trên, bay ra thanh bạch hai đạo long hình hư ảnh, quay quanh đại điện bay lên. Đây là có chuyện gì? Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, lẩm bẩm nói, cái kia trong ngọc bội, vì sao có đại tế tiểu khí tức? Chốc lát sau, Long Ảnh trở lại trong ngọc bội. Lúc này, Song Long ngọc bội đã biến thành một khối lớn trừng bàn tay bạch ngọc, trên đó Song Long hí châu. Mơ hồ ở giữa, còn có thể thấy kim sắc và mang, tại trong ngọc bội ở giữa lấp lánh. Bạch thừa càn vùng khẽ ống tay háo, một cơn gió màu xanh lá nâng Song Long ngọc bội, bay đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Khối này Song Long ngọc bội vốn là ta cùng trường khôn lịch luyện lúc đo được. Ở trong đó Ghi lại một bộ vô thượng võ kỹ, vừa vặn có khả năng ban thưởng cho ngươi." Diệp Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, tiếp nhận Ngọc bội, chắp tay nói, tạ ơn Bạch Thái thượng." Dứt lời, hắn túi đầu là xem xong Long Ngọc bội. Chỉ thấy kim quang bên trong, điểm điểm hạt gạo lớn chữ viết, thơm ảo trúc chắc. Đây là một bộ tên là Lịch Thiên Cuồng Long bộ bộ pháp võ kỹ, cực kỳ cao minh. Cho dù là Diệp Tinh Hà, thô sơ giản lược nhìn xem đến, cũng không thể minh ngộ. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, hỏi, "Xin hỏi Bạch Thái thượng, công pháp này là gì phần cấp?" Bạch Thừa Càn vuốt râu cười khẽ, Huyền Giai Cựu phẩm, bộ này võ kỹ, liền lão phu ta đều tại sử dụng. Tại bắt đầu kiếm phái, là hoàn toàn xứng đáng bước thứ nhất pháp tuyệt ký. Huyền Giai Cựu phẩm. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, càng thêm mừng rỡ. Thiên Hạ cảnh bên trong, bộ pháp võ kỹ lại không ưu dầu. Hán vội vàng chắp tay, lại lần nữa tạ ơn Bạch Thừa Càn. Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được. Bạch Thừa Càn cười nói, ngươi có thể còn có cái gì mong muốn, cứ việc cáo chi lão phu. Diệp Tinh Hà nghe vậy, như mày hồi bẩm bạch thái thượng, còn có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Sau đó, hắn đem hai cái kim sĩ sí đại bằng sự tình đều nói tới. bạch thưa càng nghe xong, nếu mày suy tư một lát, nói ra, cũng không phải không có cách, chỉ là có chút khó. lão phu nơi này có một quyển đan phương, tên là thần huyết tạo hóa đan. này đan có thể cải tử hoàn sinh, càng có thể phạt mau tẩy tủy, khiến người thoát thai hoàn cốt. chẳng qua là, đan dược này cần lục phẩm đàn sư luyện chế, càng cần hơn một vị cực kỳ khó được thuốc dẫn thần ma chi huyết. diệp tinh hàng nghe vậy hơi nhũ mày cười nói hồi bạch thái thượng đệ tử thật sự là lục phẩm luyện đan sư bạch thưa càn sắc mặt kinh ngạc sau đó lộ ra vẻ tán thưởng gật đầu nói không nghĩ tới ngươi còn bởi vậy thiên phú tốt cái kia nắm đan phương giao cho ngươi sau đó hắn đưa cho diệp tinh hà một trang sách cổ chính là thân huyết tạo hóa đan tốt hôm nay cứ như vậy ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận minh nhật thất phong tiêu chiến bạch thưa càn cũng không lại lưu hắn phất phất tay nhường diệp tinh hà lui ra diệp tinh hà gật đầu đáp ứng rời khỏi sao trời điện Trở về đỉnh núi tiểu trúc về sau, Diệp Tinh Hà bắt đầu là xem Đan Phương cùng võ kỹ. Một lát sau, hắn lắc đầu thở dài, này nghịch thiên của Long Bộ, quả thực thâm ảo, muốn có thời gian lại lĩnh hội. Đan Phương càng là cần không ít linh ảo, cũng chỉ có thể chờ thi đấu qua đi lại nói. Nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt tu luyện, chuẩn bị thi đấu. Ngày kế tiếp, Đông Phương trắng bệnh. Đông, Đông, Đông. Cổ trung khẽ tê, quanh quần không lướt. Thất phong khiêu chiến sắp bắt đầu. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí đi ra ngoài. Bất quá một lát, Thiên Su Phong trên quảng trường liền đã là người đông nghịt. So với hai ngày trước, nhân số càng nhiều. Nghe nói có thất phong thiêu chiến, không ít đệ tử cố ý theo bên ngoài chạy về đến quan sát tỉ thí. Mọi người tụ tập tại cùng một chỗ, cao giọng nghị luận. Lúc này, có người hô một tiếng, Diệp Tinh Hà đến rồi. Mọi người dồn dập quay đầu, hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà một bộ áo trắng, long hành sải bước, đạp không tới, lăng lệ khí thế, bay thẳng đối bỏ Mọi người thấy này tính sợ sau khi dồn dập tán dương nhưng mà trên đài cao trừ bỏ long hân ngoài ra sáu phong phong chủ vẻ mặt đều khó coi thứ sáu phong phong chủ hừ lạnh một tiếng bất nói nhảm thang danh con này nếu không biết trời cao đất rộng vậy liền gọi hắn hiểu biết hạ lợi hại mau mau bắt đầu cái kia bạch bào trưởng láo nghe vậy lập tức đáp ứng cao giọng quát đều an tĩnh thất phong khiêu chiến bắt đầu trận đầu do đệ thất phong giao quang đệ tử diệp tinh hà khiêu chiến thứ sáu phong khai dương phong chấp sự gố nam trên khán đài Long hân con mắt híp lại, cười nhẹ một tiếng. Lưu Phong chủ, ngươi liền phái một cái chấp sự cùng Diệp Tinh Hà đánh, không khỏi quá xem thường người a. Long Phong chủ, người khoan đã ý. Khai Dương Phong chủ sắc mặt tối u, âm thanh lạnh lùng nói, gốm Nam đối phó hắn, dư xài. Nhưng lời nói này ra tới, chúng Phong chủ đều là thở dài. Gốm Nam thực lực cũng là cùng Nô Thiên Dung tương đương, khó mà đánh thắng Diệp Tinh Hà. Nhưng hắn đã là thứ sáu Phong tối cường đệ tử, mạnh hơn liền là cùng Phong chủ cùng thế hệ, không thể cùng Diệp Tinh Hà đánh. nay một trận chiến thứ sáu phong muốn thua trên lôi đài diệp tinh hà sắc mặt lạnh nhạt do xét trước mắt trung niên trung niên nhân kia một bộ áo bào đen khuôn mặt trung hậu thực lực bất quá thiên hà cảnh đệ bắt trọng sơ kỳ gốm nam tự biết không phải diệp tinh hà đối thủ sắc mặt có chút khó coi rất cảm thấy áp lực hắn hít sâu một hơi chắp tay cười khổ diệp sư đệ thỉnh hạ thủ lưu tình diệp tinh hà khẽ cười một tiếng tốt Dứt lời hắn thôi động thần cương lực lượng dưới chân sức gió tuôn ra du thiên ngự phong quyết gốm mặt phía nam sắc hơi ngưng lại chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt cũng không thấy rõ Diệp Tinh Hà động tác Diệp Tinh Hà thân hình chớp động đung nhiên chủ tuyến ở trước mặt hắn tiếp theo đấm ra một quyền trên nắm tay ánh xanh lấp lánh quyền thế như hồng nặng có trăm vạn cân uy thế hiển hách gốm nam chớp liên tục tránh cũng không kịp bị một quyền nện ở trên lồng ngực phanh một tiếng gốm nam bay rất ra ngoài chương 909, vô địch giữa không trung hắn hoa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi đào nam bay ra ngoài xa mấy chục thước đông một tiếng rơi xuống đến dưới lôi đài, mà trên lôi đài, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, đứng chắp tay, dường như mới vừa một quyền kia, cực kỳ tùy ý. Thấy một màn này, mọi người đều là đứng chết chân tại chỗ. Mọi người rõ ràng, này một trận chiến Diệp Tinh Hà tất nhiên sẽ thắng, nhưng không ai có thể nghĩ đến, hắn vậy mà lại thắng như thế dễ dàng. Hơi hận một quyền, đánh bay đảo nam. Một lát sau qua đi, trong đám người như vỡ tổ, kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà, đơn giản như vậy một quyền, liền thắng được tranh tài. Khai Dương Phong tối cường lão đệ tử thua cũng quá khó nhìn. Ta Diệp sư huynh là bắt đầu vô địch, ta giao qua phong chắc chắn có thể kiếm được người đứng đầu. Dưới đài một đám người không ngừng ngồn nào nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng kính sợ, thật sâu e ngại cảm giác so đối đãi tầm thường trưởng lão càng nồng nặc. Trên khán đài Khai Dương Phong chủ sắc mặt xanh mét dị thường khó coi, Đào Nam thật là một cái phế vật. Hắn gầm thét một tiếng vung tay áo rời đi, mà mặt khác mây phong phong chủ vẻ mặt cũng là khó coi mấy phần. Con thương người mạnh bất quá đảo nam quá nhiều, cùng Diệp Tinh Hà đơn đả độc đấu, thất thua không thể nghi ngờ. Một lát sau, cái kia Bạch Bảo trưởng lão cao giọng la lên, giao quang đệ tử Diệp Tinh Hà thắng được. Trận tiếp theo, do đệ ngũ phong trưởng lão nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Tinh Hà phất tay quát bảo ngưng lại, chờ một chút. Bạch Bảo trưởng lão tranh thủ thời gian im miệng, quay đầu cung kính hỏi, Diệp Tinh Hà, ngươi là muốn nghỉ ngơi một lát? Ta không cần nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, sau đó quay đầu, nhàn nhạt, nhạt quét nhìn chúng phong chủ, từng cái từng cái đánh. Quá trầm ngươi nhường ngoài ra mấy phong người cùng lên đi. Lạnh nhạt trong lời nói, tràn đầy ý ngạo nệ. Vài vị phong chủ nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trên lôi đài, còn thừa mấy phong người dự thì cũng là cảm giác được cảm giác nhục nhã. Cuốn vọng, một vị áo đen chấp sự cao mày, phẫn nộ quát, Diệp Tinh Hà, đừng tưởng rằng có chút thực lực, liền có thể nói mạnh miệng. Chúng ta không cần hợp lại, một mình ta liền có thể thắng ngươi. Dứt lời, hắn tiến lên một bước, nộ chỉ Diệp Tinh Hà, cầu vận, vận may của ngươi chấm dứt. Hôm nay. Ngươi chắc chắn bại trong tay ta. Cái kia chấp trưởng tranh tài Bạch Bảo trưởng lão, như mày, nói ra, "Tần Hồ Vận, ngươi mãi đệ nhị phong đại chấp sự." Diệp Tinh Hà còn không có đụng tới Đệ Nhị Phong, ngươi tùy tiện ra tay, có chút không hợp quy củ. Tần Hồ Vận hừ lạnh một tiếng, quản hắn có hợp hay không quý củ. Thằng danh con này, ngược lại muốn chết trong tay ta. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, "Nếu Tần chấp sự tin tưởng như vậy, chúng ta không ngại đánh cược. Ta như đánh thắng ngươi, có thể trực tiếp khiêu chiến Đệ Nhất Phong." Đánh thắng ta Tần Hồ vận mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười nhạo nói: danh con, ngươi là đang nằm mơ sao? Ngươi khẳng định đánh không thắng. Ngươi thua về sau, liền cút nhanh lên hồi trở lại giao quan phòng." Mà lại, hôm nay khiêu chiến hết hiệu lực, các ngươi giao quan phòng vẫn là hạ chót. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, một lời đã định. Bạch bào trưởng lão nghe vậy, hỏi thăm ngoài ra mấy cái: "Mấy người các ngươi có gì dị dị nghĩ không?" Mấy người liền vội vàng lắc đầu, toàn lực ủng hộ Tần Hồ vẫn xuất chiến. Ban đầu, mấy cái này ngọn núi đệ tử liền không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Bây giờ có người chịu ra mặt, mọi người là cầu còn không được. Ra chiêu đi." Tân Hồ vận mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, hướng Diệp Tinh Hà ngoắc ngoắc ngón tay. Đang khi nói chuyện, hung hậu khí thế bằng bạc tuôn trào ra. Khí thế kia cường hãn, có tới thiên hà cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong. Cho dù là Ngô Thiên Dũng, cùng hắn cũng có chút khoảng cách. Mấy vị kia phong chủ thấy này, đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có Tân Hồ vận tại, cái kia họ Diệp danh con, tất nhiên muốn dừng bước tại này. Diệp Tinh Hà sớm nên thua, hắn còn thật sự cho rằng ta năm vị trí đầu phong không người có thể sử dụng. Long phong chủ, ngài nói đúng không? Mấy người giống như cười mà không phải cười, chăm chú nhìn Long Hân. Long Hân nhíu mày, nhưng lại cũng không hoảng hốt, chẳng qua là lạnh nhạt nói, không đánh qua, làm sao biết kết quả? Ta đoán, này một trận chiến, Diệp Tinh Hà sẽ còn thắng. Mấy vị kia phong chủ đều là mặt mũi tràn đầy khinh thường, lắc đầu cười lạnh. Mà lúc này trên lôi đài, Tần hồ vẫn còn tại cao giọng tiêu gạo, danh con, ngươi lại không ra tay nhưng là không còn cơ hội. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, đã ngươi muốn chết, ta liền thỏa mãn ngươi. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng. lập tức, thanh quang mãnh liệt. trong trước mắt, Diệp Tinh Hà xuất hiện tại Tần hồ Vận trước mặt. hắn trên nắm tay, thanh quang sáng chói, hung hăng nện xuống. vang một tiếng nổ vang. trên nắm tay trăm vạn cân lực đạo, trong nháy mắt bạo liệt, mạnh mẽ lực đạo đều đánh vào Tần hồ Vận trên lồng ngực. hắn thậm chí, chớp liên tục tránh cung công kịp bao ảnh. Tân Hồ vẫn đúng là bị hoàn thành một đoàn xương máu, theo gió tung bay. Lập tức bốn phía tiếng ồn nào vang, toàn bộ tan biến. Mọi người đều là hít vào khí lạnh, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Lại là một quyền đánh sát. Này Diệp Tinh Hà, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trên khán đài, vài vị phong chủ sắc mặt trong nháy mắt sáng trắng một mảnh, cực kỳ khó coi. Long Hân cười tủm tỉm nói: Sau này này bắt đầu kiếm phái, người đó định đoạt, chưa chắc đã nói được. Ta giao quang phong đệ nhị phong tên tuổi đã bắt lại. Nói xong, nàng có nhiều thâm ý liếc qua tần khôn bằng đệ nhất phong vị trí cũng là tràn ngập nguy hiểm tần khôn bằng ngữ mày âm thanh lạnh lùng nói ngươi cho rằng không quan trọng một cái diệp tinh hà thật đúng là có thể lật trời ta đệ nhất phong vị trí không gì phá nổi mà lúc này trên lôi đài diệp tinh hà nhìn về phía tần khôn bằng tiện tay nhất chỉ đệ nhất phong đến lượt các ngươi xuất chiến cái kia bạch bảo trưởng lão nghe vậy giật mình hoàn hồn vội vàng cao quát hô giao quang phong diệp tinh hà kêu chiến thiên phong hắn sửng sốt một chút ngắm nhìn quanh không thấy đệ nhất phòng người dự thi nguyên bản mọi người coi là diệp tinh hà căn bản không có khả năng đánh đến nơi đây cũng không có chuẩn bị tần khôn bằng hơi như mày cất cao giọng nói ta thiên su phong do lão phu quan môn đệ tử thiền không minh xuất chiến lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt đổi biến nghị luận âm ỉ thiền không minh đó không phải là thiên su phong chấp pháp trưởng lão nghe nói tiền trưởng lão thực lực phi phàm đã có chuẩn bị tuyển thái thượng trưởng lão tư cách diệp tinh hà muốn cùng hắn đánh chẳng phải là muốn chết lúc này Long Hân cũng đôi mi thanh tú hơi nhíu, âm thanh lạnh lùng nói: "Tông chủ, ngươi phái một cái chấp trưởng trưởng lao ra tay, có phải hay không quá mức ước hiếp người mới?" Tần Khôn bằng cười lạnh một tiếng: "Tiền Không Minh, chính là ta quan môn đệ tử, cùng Diệp Tinh Hà ngang hàng mà nói. Nay có cái gì ước hiếp có thể nói? Các ngươi giao quang phong nếu là sợ, liền tranh thủ thời gian rời khỏi." Long Hân khẽ cắn môi son, im lặng không nói. "Sợ?" Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói: "Ta Diệp Tinh Hà, liền chưa từng sợ." Ít nói lời vô ích, nhanh bắt đầu Tần Khôn bằng con mắt híp lại, ngoan lệ hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thứ không biết chết sống. "Không Minh, ngươi đi cắt ngang hắn hai cây cánh tay, tỏ vẻ trừng trị." Chương 910, Thiên địa chi lực. Bên cạnh hắn, một vị thân mang màu bạc thất tinh bạch bảo, sắc mặt ngoan lệ người trung niên, gật đầu đáp ứng. Thiên Không Minh đạp không mà lên, chậm rãi rơi vào trên lôi đài. Hắn hơi hơi dương mắt, lườm hạ diệp tinh hà, âm thanh lạnh lùng nói, "Hiện tại, ngươi quỳ xuống, tự đoạn hai tay, tông chủ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như chờ ta ra tay, ngươi sẽ sống không bằng chết. Lời còn chưa dứt, một luồng khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra. Khí thế kiếp như nộ hải sóng to, phô thiên cái địa tới. Dưới đại thực lực hơi kém đệ tử, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Thiên hạ cảnh đệ Cự Trọng Đình Phong, Tiền thực lực của trưởng lão quá mạnh. Diệp Tinh Hà căn bản không thể nào là hắn đối thủ, thật đánh lên đến, chết cũng không biết chết như thế nào. Chúng đệ tử tới tấp phản mộ, không nhìn nữa tốt Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mặc dù thực lực mạnh mẽ, toàn bộ bắt đầu kiếm tông mới lao đệ tử đều có thể coi là người đứng đầu, nhưng hắn thủy trung cũng chỉ là cái đệ tử. thiên không minh, đây chính là thực sự trưởng lão, vẫn là đệ nhất phong chấp pháp trưởng lão, nhất định phải thực lực mạnh mẽ, tâm tính tàn nhẫn người mới có thể đảm đương. nhưng mà diệp tinh hà lại gió nhẹ mây bay, khỏe miệng thủy trung tươi cười, cái kia mạnh mẽ sức gió, bốn phía phun trào. hắn lại giống như trong gió lớn bàn thạch, bất động như núi. thiên không minh khí thế căn bản không có ảnh hưởng đến hắn, danh con thật sự có tài. Tiền không minh con mắt hiếp lại, trong mắt Hàn mang lấp lánh. Bất quá, ngươi vẫn là muốn chết. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, hai tay thành chảo, cầm lấy Diệp Tinh Hà. Màu Lam Thần Cương lực lượng, trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành một đạo dài 10 mét quỷ chảo hư ảnh, đánh thẳng Diệp Tinh Hà. Cái kia màu Lam quỷ chảo, dường như nứt ra hư không. Một cỗ hạo đáng lực lượng, từ thiên địa ở giữa vọt tới, chấn áp tại mọi người trên thân thể. Cho dù là Diệp Tinh Hà, cũng cảm giác được áp lực. Đây là Diệp Tinh Hà những mày thấp giọng thì thào, thiên địa chi lực. Đột phá thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu về sau, là linh hồ cảnh. Đến linh hồ cảnh thời điểm, liền có thể điều động thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực có thể đem võ kỹ uy lực đến tăng gấp bội. Tiền Không Minh thực lực mạnh mẽ, khoảng cách nửa bước linh hồ cảnh, cũng chỉ là cách xa một bước. Hắn đã nắm trong tay bộ phận thiên địa chi lực, vẫn tính có chút kiến thức. Tiền Không Minh con mắt híp lại, cười lạnh, chết tại thiên địa của ta mượn lực phía dưới, xem như vinh hạnh của ngươi. Lời còn chưa dứt, cái kia màu lam quỷ đã hung hăng xuống. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, dưới chân xê dịch lách mình nhẹ tránh vang quỷ chảo vang kích trên lôi đài đá vụn bay tán loạn hòn đá vỡ vụn thành từng mảnh vết rách lan tràn diệp tinh hà thấy này hít sâu một hơi trong mắt nhiều hơn mấy phần cẩn thận kiến tạo lôi đài hòn đá chính là kim cương bình thường thiên hà cảnh võ giả căn bản không đánh tan được Tiền không minh một chảo liền có thể đánh nát rõ ràng sự mạnh mẽ danh con chạy đi đâu Tiền không minh trong mắt hàn mang lấp lánh gầm thét một tiếng vung chảo mà xuống lăng lệ quỷ chảo đánh thẳng Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hư lạnh một tiếng, thiên địa mượn lực mà thôi. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ. Dứt lời, hắn duỗi tay vừa lộn, âm vang một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. Một kiếm chỉ thiên, lập tức thanh quang mãnh liệt phóng lên tận trời. Nương theo tại thanh quang bên trong còn có một đạo cổ kiếm hư ảnh, đó là Thái cổ thần kiếm mệnh hồn. Thái cổ thần kiếm mệnh hồn vốn là có thể câu thông thiên địa, chẳng qua là bình thường võ kỹ, vô pháp vận dụng thiên địa chi lực cũng chỉ có cuồng lôi phá và pháp, có thể ngắn ngủi mượn lực. Chỉ gặp cái kia thanh vân phía trên, sấm sét cuộn cuộn. Chạy nhanh lôi điện, dần dần biến thành màu vàng nhạt, dường như đang nổi lên cái gì. Mọi người thấy một màn này đều là sắc mặt kinh hãi. Long Hân chờ một đám phong chủ thấy này, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bạch thừa càn khẽ vướt sợi râu tay một trầu, sợ hãi than nói, "Này, lại là mệnh hồn mượn lực chi pháp." Diệp Tinh Hà bằng vào mệnh hồn, câu thông thiên địa, tạm thời thu hoạch được thiên địa chi lực. Kỳ tài. Thật là một cái kỳ tài. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, huy kiếm chỉ hướng Tiền Không Minh. Màu xanh vân hải, đột nhiên phun trào. Vân hải bước lên ở giữa, cùng phong gào thét, sấm sét nổ vang. Tiếng ầm ầm không ngừng. Liên tục 10 đạo kim sắc cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, hình thành 10 cái lôi điện lồng giam, đem Tiền Không Minh giam ở trong đó. Cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tôn ra. Tiền Không Minh sắc mặt đột biến, hoảng sợ hô to, đây là có chuyện gì. Hắn hoảng sợ sau khi vung lên hai vớt, muốn phá vỡ cuồng lôi lồng giam. Đường Đương. Đương. Hắn liên tục vung lên hai bước, nhưng căn bản không phá nổi. Mà lúc này, số đạo tiên lôi liên tục hạ xuống. Wen. Wen. Wen. Giữa không trung tràn ngập lên một cỗ mùi khét lẹn. Tiền không minh thân thể trực tiếp bị vây thành một miệng. Một hồi cuồng phong vào tới, theo gió tiêu tán. Trên mặt đất, một mảnh cháy đen lưu lại cái sâu không thấy đáy hố to. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, âm vang một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía Tần Khôn Bằng, hắn giống như cười mà không phải cười, ngạo nghe nói, "Tần tông chủ, ta thắng. Nay đệ nhất phong vị trí là ta giao quang phong." Tần Khôn Bằng nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, bước chân lảo đảo, lui lại hai bước. Hắn ánh mắt tan dã, trong miệng lẩm bẩm, "Không có khả năng. Không có khả năng. Ta Thiên Xu Phong, trong năm qua đi ra vô số thiên tài, làm sao có thể là bại?" Mà dưới đài mọi người, cũng dồn dập bừng tỉnh, kinh ngạc tán thán liên tục. "Giao quang phong đệ tử, càng là xông lên này đi." đem Diệp Tinh Hà dơ lên cao cao. Ha ha ha, Ta Giao Quang Phong bị các ngươi lút hiếp trăm năm, cuối cùng xoay người. Không nghĩ tới, Ta Giao Quang Phong một ngày kia cũng có thể trở thành đệ nhất phong. Bắt đầu đệ nhất Giao Quang Phong. Giao Quang vô địch Diệp Tinh Hà, trong lòng mọi người đều là rõ ràng, việc này nhất định phải cảm tạ Diệp Tinh Hà. Cùng hắn nói là Giao Quang Phong trở thành bắt đầu kiếm phái đệ nhất. Không bằng nói là Diệp Tinh Hà là bắt đầu kiếm phái đệ nhất. Mấy ngày nay thi đấu đều là hắn một người, ngăn cơn sóng dữ, lực áp quần hùng. Bạch thưa càn hài lòng gật đầu, nói ra, nếu kết quả đã xuất, Thiên xu phong thoái vị đi. Tần Khôn bằng ban đầu còn muốn nói điều gì, nghe nói lời ấy, túi đầu không nói. Long Hân nét mặt tươi cười như hoa, cười nói, Tần Tông chủ, đệ nhất phong giao tiếp nghi thức, ngươi chuẩn bị xuống. Tần Khôn bằng khẽ cán môi, ngẩng đầu nhìn một chút Long Hân, sau đó lại tầm mắt phiêu động, rơi xuống Diệp Tinh Hà trên thân. Trong mắt của hắn sinh ra một cỗ oán độc chi ý, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà ngàn đao bầm thây. Cùng lúc đó, Long Hân hóa thành một vệ hào quang, rơi xuống Diệp Tinh Hà bên cạnh. Mọi người như là chúng tinh cùng nguyệt, bao vây lấy Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lại không kiêu ngạo không tự thi, chắp tay nói, phong chủ, có gì phân phó. Long Hân nét miệng lên nụ cười, cách mạng che mặt cũng có thể cảm giác được nàng mừng rỡ. Nàng hào không keo kiệt tán dương, Diệp Tinh Hà, ngươi làm rất tốt. Lần này, vì ban thường ngươi, ta quyết định cho ngươi giao quang phong phó phong chủ trước. Lời này vừa nói ra, mọi người lại là một mảnh xôn xao. Phó phong chủ, đây chính là so tầm thường trưởng lão đều cao chức vị trừ bỏ chư vị đại bên trên trưởng lão cùng 7 vị phong chủ, là thuộc Diệp Tinh Hà quyền lợi lớn nhất. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, chắp tay cười nói, "Tạ ơn phong chủ dịu dắt. Chương 911, nghi cấp đồ vật của ta. Phó phong chủ trước, với hắn mà nói cũng tính là hữu dụng chỗ. Về sau giao quang phong tài nguyên tu luyện, hắn có khả năng tùy ý điều động. Thất phong kiêu chiến, như vậy kết thúc." Sau đó mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Diệp Tinh Hà danh tiếng vang xa. Chớ nói bắt đầu kiếm phái, tại toàn bộ đại thần đều là như sấm bên hay Có thể nói là Thiên hạ người nào không biết quân, mà Diệp Tinh Hà nhưng không có tự ngạo, vẫn như cũ dốc lòng tu luyện. Sáng sớm hôm đó, trời sáng choang. đỉnh núi Tiểu Trúc bên trong, Diệp Tinh Hà như mày quan sát tỉ mỉ trong tay sách cổ. Đó chính là Thần Huyết Tạo Hóa Đan đan Phương. Nửa ngày qua đi, hắn thu hồi sách cổ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bây giờ Thần Huyết Tạo Hóa Đan Phương pháp luyện chế, ta đã nắm giữ, chỉ cần kém Hàn Nguyên Huyền Thảo, liền có thể luyện chế. Hàn Nguyên Huyền Hảo có chút thưa thớt, nếu muốn thu thập, nhất định phải lao tới ở ngoài ngàn dặm vùng cực bắc. Diệp Tinh Hà khe những mẩy, suy tư một lát, không bằng ta đi trước Hàm Dương Thành tìm kiếm một phiên, nhìn một chút có hay không có thể mua được. Hạ quyết tâm, hắn đứng dậy, thẳng đến Hàm Dương Thành mà đi. Hàm Dương Nội Thành, ngựa xe như nước, như nước chảy. Diệp Tinh Hà bước chân không ngừng, tìm mấy chục nhà tiệm thuốc, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả cũng không có Hàn Nguyên Huyền Thảo. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà nhũ mẩy, đứng tại một tòa hai tầng lầu cắt trước, Lưu Ly Phi ngóa lầu hắn trên viết Bách Thảo Viên. Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng. Đây là hàm Dương Thành cuối cùng một nhà tiệm thuốc, hy vọng có thể tìm được. Tiếp theo, hắn nhanh chân bước vào trong lầu cát. Vừa đi vào, lập tức có một tên thanh sam gã sai vặt, khuôn mặt tươi cười tiến lên đón tới. Khách quan, ngài cần gì không? Diệp Tinh Hà Thản nhiên nói, ta cần vài cọng hàn Nguyên Huyền Thảo, không biết người này có hay không? Thanh sam gã sai vật nét mặt tươi cười như hoa, lập tức trở về ứng, đương nhiên là có. Khách quan ngài chờ một lát, ta cái này cho ngài mang tới. Bất quá một lát, cái kia thanh sam gã sai vặt bưng lấy một cái cổ kính hộp gỗ chạy chậm trở về. Hắn mở ra hộp gỗ về sau, hai gốc màu lam nhạt, lớn chừng bàn tay thảo dược, đập vào mi mắt. Quả thật là Hàn Nguyên Huyền Thảo. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, vẫn là lục phẩm linh thảo. Không sai, này hai gốc ta muốn lấy hết. Thanh sam gã sai vật nghe vậy, nụ cười càng sâu, vội vàng nói, khách quan, chung mười vạn linh thạch. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đưa tay vừa định lấy ra linh thạch. Lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ ngạo mạn hết to. Chờ một chút, này Hàn Nguyên Huyền Thảo, ngươi không thể bán. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc áo lam, mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ thanh niên, đi đến. Hắn nhẹ khẽ liếc mắt một cái Diệp Tinh Hà, nói ra, "Này hai gốc Hàn Nguyên Huyền thảo, ta muốn." Diệp Tinh Hà nhíu mày, cười nói, "Hai thứ này, ta đã mua." "Ngươi mua?" Cái kia áo lam thanh niên khinh bị ra mặt, ngươi hỏi một chút, tiệm này nhà dám bán cho ngươi sao?" Dứt lời, thanh âm hắn bỗng nhiên đề cao, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm cái kia thanh sam gà sai vật. Thanh sam gã sai vặt dọa đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi, vội vàng đáp, "Không dám." "Không dám." "Trần công tử, này hai gốc Hàn Nguyên Huyền thảo, ta bán cho ngài." Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt, lạnh giọng chất vấn, "Ngươi đây là từ trong tay của ta ăn cướp trắng trợn. Người nào cho ngươi là gan, dám ở Hàm Dương thành bên trong làm như vậy?" Cái kia áo lam thanh niên nghe vậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngạo nghễ nói, phụ thân Trần Hồ Biển, đừng nói đoạt ngươi thứ gì, coi như làm thịt ngươi, đều không ai dám quản. Ngươi còn dám nói nhiều một câu?" Lão tử cắt ngang tứ chi của ngươi, đem ngươi ném tới ngoài thành cho ăn chó hoang. Lúc này, cái kia thanh sam gã sai vật cũng đội vàng tiến lên, thấp giọng khuyên can, khách quan, ngài liền nhận đi. Nay trấn gia gia chủ, tại bác đầu kiếm phái có thể là ngoại môn trưởng lão, chúng ta không đắc tội nổi. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, không quan trọng ngoại môn trưởng lão con trai, liền dám hoành hành bá đạo, lớn mật. Cái kia áo Lam thanh niên sắc mặt đổi biến, phẫn nộ quát, danh con, ngươi ở đâu ra gan chó, dám nhục mạ phụ thân, ngươi tới đánh cho ta đoạn hắn chân chó. Phía sau hắn, một đám mặc áo đen thị vệ, sán tay áo lên, nhẹ răng cười tiến lên. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, lật bàn tay một cái, một đạo lưu quang bắn về phía cái kia áo lam thanh niên. Áo lam thanh niên thuận tay tìm đòi, tiếp được lưu quang. "Tốt ngươi cái danh còn, còn dám đánh lên ta." Hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười ha ha, "Ngươi điểm này mèo ba chân tu vi, vẫn là chớ phản kháng. Phản kháng cũng là phí công, ngoan ngoãn chờ chết đi." Diệp Tinh Hà lạnh giọng quát, xem thật kỹ một chút, "Trong tay ngươi là cái gì?" hắn vừa rồi căn bản không nghĩ ra tay, như thật độc thủ, này người sớm là một bộ thi thể lạnh băng. cái kia áo lam thanh niên nghe vậy, nhíu mày, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay hắn là một khối óng ánh sáng long lanh ngọc bài, chính diện sách giao quan phòng, mặt trái ba chữ to Diệp Tinh Hà, phong chủ ngọc bài, Diệp Tinh Hà. cái kia áo lam thanh niên lập tức sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lảo đảo lùi ra phía sau hai bước, dọa đến một câu đều nói không ra miệng. Đám tiêu áo đen thị vệ cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kinh hô liên tục. Giao Quang Phong Diệp Tinh Hà, không phải liền là liên tiếp bại 6 phong người. Song, Diệp Tinh Hà có thể là phó phong chủ, địa vị cùng bảy đại phong chủ tương đương. Đừng phát sừng sốt, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ a. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng không ngừng. Đám tiêu áo đen thị vệ, rón dập quỳ rạp xuống đất, dập đầu như bằng tỏi. Cái tiêu áo lam thanh niên giật mình hoàn hồn, quỳ sát mà xuống, thùng thùng dập đầu. Diệp đại nhân, tiểu nhân, tiểu nhân có mắt như mù. Không biết ngài hắn trên chán, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lưu lại, lời không thành câu. Đã là bị sợ vỡ mật. Diệp Tinh Hà không thèm để ý hắn, một cước đưa hắn đá tới môn đi. Đừng có lại để cho ta nhìn ngươi làm ác. Bằng không, đừng nói là ngươi, chính là cha của ngươi trưởng lão vị trí, cũng muốn khó giữ được. Cút nhanh lên. Cái kia áo lam thanh niên đầy bụi đất đứng lên, nói cảm ơn liên tục, tạ Diệp đại nhân ân không giết. Sau đó, hắn mang theo đám kia thị vệ, lộn nhào chạy về phía xa. Lúc này cái kia thanh sam gã sai vặt cuốn quýt đem hàn nguyên huyền thảo hai tay dâng lên lá diệp đại nhân ngài linh thảo diệp tinh hà thu qua linh thảo ném linh thạch quay người rời đi ra hàm dương thành về sau hắn đạp không mà lên thẳng đến giao quang phong mà đi có thể tới vừa bước vào sân môn liền nghe được một tiếng điếc hai nhức óc tiếng giống diệp tinh Hà nghe tiếng đông nhiên ngừng đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại nơi xa vân hải cuộn cuộn một vệt bóng đen dần dần tới gần bóng đen kia cực kỳ to lớn đủ có vài chục mét dài hai cánh che khuất bầu trời Trong chốc lát, liền phá vỡ tầng mây, lộ ra dữ tận sông đầu. Có vậy chi chít, tài hoa xuất chúng, Thanh Ngọc Hai Đầu Long. Diệp Tinh Hà như mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thanh Ngọc Hai Đầu Long ứng nghỉ lại tại nội môn, tại sao lại xuất hiện ở ngoại môn? Có thể còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Thanh Ngọc Hai Đầu Long thả tiếng giống giận, hướng hắn bay nhào tới. Hai cái sắc bén lợi trảo, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà không dám kinh thường, thân hình lóe lên, lập tức thối lui đến ngoài trăm thước. Chương 912, sau 3 tháng Khiêu chiến môn chủ, ánh mắt hắn híp lại, thầm nghĩ, xuất sinh này, trên người lân giáp cực kỳ cứng rắn, cho dù là thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong võ giả cũng ngại nó không gì. Ta như ra tay, nhất định phải một kích tất chúng, còn muốn tận toàn lực. nghĩ tới đây, hắn lật bàn tay một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. tiếp theo, thôi động thần cương lực lượng, kiếm chỉ thương cùng Cùng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tuôn ra. với anh, với anh, và anh, mười đạo thiên lôi liên tục mà rơi đem thanh mục hai đầu lòng giam ở trong đó. Lại là mười đạo thiên lôi, theo sát mà tới, đánh vào thân thể của nó phía trên. Lập tức, một cỗ mùi khét lẹn, bốn phía tràn ngập. Cái kia thanh mục hai đầu lòng gào thét một tiếng, rơi xuống phía dưới. Còn chưa có chết. Diệp Tinh Hà trong mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Súc sinh này, quả thật là da dày thì béo. Bất quá, ngươi vẫn như cũ muốn chết." Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn thanh phong tuôn trào ra, theo sát mà tới. Chỉ gặp, kiếm nhận phía trên, ba thước ánh xanh, tăng đột mà ra một vệt ánh sáng tím lưu chuyển mà qua kiếm linh thần thông linh rưỡi kiếm nhận phía trên thử mang chớp động duệ sắc vô cùng hàn mang loại lên nhất kiếm chém giết thanh một hai đầu long thi thể nện ở trên núi hoang vang một tiếng vang trầm đất rung núi chuyển vang vọng cả tòa tông môn diệp tinh hà trầm rãi phun ra một ngụm trọng khí rơi vào thi thể bên cạnh mà lúc này một tia sáng trắng xẹt qua chân trời nhanh quay ngược trở lại mà tới người tới áo bào tím phiêu đãng, chính là bạch thừa cản diệp tinh hà mau tới trước trào chắp tay nói đệ tử gặp qua bạch thái thượng bạch thưa càng gật gật đầu quay đầu nhìn về phía thanh mục hai đầu lòng thi thể nhũ mày hỏi chuyện gì xảy ra diệp tinh hà nhũ mày lắc đầu nói đệ tử cũng không rõ lắm ta vừa về về môn phái xuất sinh này liền không phân tốt xấu tập kích ta bị ta nhất kiếm chém giết bạch thưa càng nhữ mày lại tiến lên xem xét thi thể thanh mục hai đầu lòng cùng ta có khế ước sẽ không công kích đệ tử bản môn trong đó nhất định có gì đó quái lạ một lát sau hắn tại thanh mục hai đầu lòng trên thân thể dứt xuống một quả ngọc Phù khống linh trận phủ bạch thừa càng ánh mắt lấp lánh suy tư một lát hừ lạnh một tiếng tốt ngươi cái tần khôn bằng dám dùng bực này thấp hèn thủ đoạn diệp tinh hà theo ta đi hôm nay ta tất yếu thay ngươi đòi lại cái công đạo dứt lời hắn thu hồi thanh một hai đầu lòng thi thể sau đó ống tay áo vung lên thần cương lực lượng phun trào một cỗ màu lam thần cương bao trùm diệp tinh hà hóa thành lưu quang thẳng đến thiên xu phong mà đi một chén trả về sau thiên xu phong tần khôn bằng Ngươi cho lão phu cút ra đây. Bạch Thừa càng đứng tại trưởng môn biệt viện bên trong, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo, lạnh giọng hô to. Thần Khôn Bằng nghe vậy, từ trong lầu các đi ra. Vang một tiếng, Bạch Thừa càng đem thanh mục hai đầu lòng thi thể ném tới trong sân. Vì sao muốn hãm hại Diệp Tinh Hà? Hắn sắc mặt lạnh lẽo, tay cầm tìm tòi, lộ ra cái viên kia khống linh trận phù. Này khống linh trận phù, chính là đại tần hoàng thất bí kỹ, toàn bộ bắt đầu kiếm tông, chỉ có ngươi sẽ. Ngươi còn có cái gì tốt giả biện sao? Thần Khôn Bằng mặt mò trong nháy mắt âm trầm. Hừ lạnh một tiếng, ta không cần giảo biện. Họ diệp danh con, giết ta hái đổ, chiếm ta đệ nhất phong tư cách. Ta chính là mong muốn hắn chết. Ta thừa nhận là ta làm, ngươi lại có thể thế nào? Bạch Thừa Càn, ngươi đừng quên, ta có thể là Đại Tần Hoàng thất một thành viên, ngươi nếu dám làm tổn thương ta, chính là phản quốc. Nghe vậy, Bạch Thừa Càn sắc mặt giận dữ, bị tức nói không ra lời. Tần Quân Bằng, chính là Đại Tần Hoàng thất một thành viên, thay Hoàng thất trưởng quản bắt đầu kiếm phái. Cho dù là Bạch Thừa Càn, cũng không thể thương hắn. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, cười lạnh nói: Tần Trường Môn, ngài thật đúng là không biết xấu hổ, giết hại hậu bối, còn có thể nói như thế công khai. Tần Khôn bằng ánh mắt hung ác nham hiểm, xâm nhiên cười một tiếng: Danh con, ta chính là muốn ngươi chết, ngươi cũng đừng dãy rủa ngoan ngoãn chịu chết đi. Bạch Thừa càn khí mặt mo đỏ bừng, phẫn nộ quát: Tần Khôn bằng, ngươi thật là muốn chết! Lão phu liều mạng cùng đại tần hoàng thất là địch, cũng muốn đưa ngươi chém giết tại này. Đang khi nói chuyện, một cỗ khí thế mạnh mẽ, Phu Thiên Cái Địa hướng Tần Khôn bằng ép đi. Lập tức. Tần Khôn bằng sắc mặt đổi biến, hai chân du lên, kém chút té ké ngã trên đất. Bạch Thái Thượng, không cần tức giận. Diệp Tinh Hà cho mày, mau tới trước ngăn cản. Hán Tuyệt không thể nhường Bạch Thái Thượng vì chính mình, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tần Lão Cẩu, ngươi không phải liền là muốn giết ta sao? Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Khôn bằng, gàn tướng chữ, đã ngươi nghĩ như vậy muốn ta chết, gì không quang minh chính đại đánh với ta một trận, tự tay giết ta. Lời này vừa nói ra, Bạch Thừa cản cùng Tần Khôn bằng đều là xương sờ tại tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Một lát sau, Tần Khôn bằng giật mình hoàn hồn, càn dỡ cười to. Ngươi thằng danh con này, điên rồi đi! Lao Phu chính là nửa bước linh hồ cảnh, ngươi dựa vào cái gì đánh với ta? Lao Phu chỉ cần động động ngón tay, liền có thể nghiền chết ngươi. Bạch Thừa càn cao mày, lo lắng nói: Diệp Tinh Hà, ngươi thật muốn cùng hắn đối ánh? Diệp Tinh Hà hơi hơi ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng: nửa bước linh hồ cảnh mà thôi, ta có lòng tin. Tiếp lấy hắn dội ra ba ngón tay, ba tháng. Sau ba tháng, ta cùng ngươi giải mới đủ ước đi sinh tử đài đánh một trận. Tần Khôn bằng mặt mũi tràn đầy trêu tức, nụ cười càng ngày càng càng rỡ, Cho ngươi ba tháng, lại có làm sao? Danh con, sau ba tháng là tử kỳ của ngươi. Đến lúc đó còn mời bạch thái thượng làm chứng. Bạch Thừa Cần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hừ lạnh một tiếng. Lão phu từ lại nhìn. Tiếp theo, hắn mang theo Diệp Tinh Hà, quay người rời đi. Đi ra trưởng môn biệt viện, Bạch Thừa Cần nhũ mày hỏi Diệp Tinh Hà, sinh tử ước đã định, lão phu cũng không giúp được ngươi Này thanh một hai đầu long thi thể chứa thần ma chi huyết, ngươi lại cầm lấy đi dùng. hy vọng sau ba tháng, ngươi có thể đánh thắng. Diệp Tinh Hà thu hồi thi thể, tự tin cười một tiếng. Bạch Thái Thượng yên tâm, ta tất nhiên sẽ thắng. Sau đó, hắn trở về đỉnh núi Tiểu Trúc. Diệp Tinh Hà khiêu chiến Tần Khôn bằng tin tức, bất quá một ngày, chuyển khắp tông môn. Mọi người rất đội không hiểu, nghị luận ở mỹ, không ít người đều nói Diệp Tinh Hà là cuồng vọng tự đại, bị thất phong khiêu chiến thắng lợi, làm choáng váng đầu óc. Mọi người đều là không coi trọng Diệp Tinh Hà, cho là hắn tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà mắt điếc ai ngờ, tinh tâm tu luyện. Một ngày về sau, cửa sân bị gõ vang, Diệp Tinh Hà đứng dậy mở cửa. Người tới chính là Khúc Tiêu Sơn. Diệp Tinh Hà có chút nghi hoặc, hỏi: "Khúc đại ca, tìm ta có thể là có chuyện?" Khúc Tiêu Sơn nhíu mày, nói ra: "Diệp huynh đệ, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến môn chủ, làm sao như thế lô mãng?" Trong lời nói, có trách cứ, lại có quan hệ cắt. Diệp Tinh Hà trong lòng ấm áp, khẽ cười nói: "Khúc đại ca yên tâm, trong nội tâm của ta tự có tính toán." Khúc Tiêu Sơn lắc đầu, thở dài một tiếng, hai ngày này, Bạch Thái Thượng làm giải quyết việc này, có thể nghĩ hết biện pháp. May mắn, mới vừa Hoàng thất thư đến tin, sau 3 tháng chính là 6 quốc thi đấu. Chương 913, bất diệt càng không thể, đệ ngũ trọng. Ngươi làm ta bắt đầu kiếm tông tối cường đệ tử, chắc chắn muốn dự thi, Bạch Thái Thượng đã báo cáo Hoàng thất. Cứ như vậy, cho dù thua cái kia sinh tử đấu, Tần Khôn Bằng cũng không dám thương ngươi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, chắp lên tay, ngượng ngập chê cười nói, nhường Bạch Thái Thượng cùng Khúc Đại Ca tâm. Khúc Tiêu Sơn khoát khoát tay, lại nói, còn có một chuyện, Thánh Man Giáo Tổng Đàn sự Tỉnh đã có mi mục, Bạch Thái Thượng quyết định, phái ta dẫn đầu một đội đệ tử Tinh Anh, phối hợp Đại Tần Hoàng thất cao thủ, đi tới Tổng Đàn tiêu diệt đám kia tà ma. Sau ba ngày, ngươi liền theo ta xuất phát. Diệp Tinh Hà chắp tay đáp ứng, Khúc Tiêu Sơn cũng quay người rời đi, quay người đi vào biệt viện về sau, Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thầm suy tư. Thanh mục hai đầu long thể bên trong thần ma chi huyết, không đủ để luyện chế thần huyết tạo hóa đan. Ta lần này tiến đến lịch luyện. Nguy hiểm tầng tầng, không bằng trước hấp thu này thần ma chi huyết. Thánh man giáo bên trong chăn nuôi yêu thú, đều ẩn chứa thần ma chi huyết, đến lúc đó lại thu thập làm thuốc dẫn. Nghĩ tới đây, hắn rũi tay vừa lộn, lấy ra thanh mục hai đầu lòng thi thể. Bay một tiếng, thanh mục hai đầu long thân thể cao lớn, nện rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà rũi ra hai tay, ấn tại thi thể trên vết thương, thôi động thần cương. Lập tức, một cú mạnh mẽ hấp lực, đem huyết dịch đều hút ra. Dòng máu màu tím bên trong, mấy đạo sợi tóc mảnh khảnh ánh vàng, rời rạc trong đó huyết dịch ngưng tụ thành hai dòng sông dài, đem Diệp Tinh Hà bao bọc trong đó. Lúc này, hắn trực giác cảm giác một cỗ nóng nảy lực lượng xông vào trong cơ thể, không ngừng ở trong kinh mạch va chạm, xé rách. Đó chính là thần ma lực lượng. Diệp Tinh Hà sớm co đoán trước, lập tức điều động thần cường, dẫn dắt thần ma lực lượng thối luyện thân thể. Một lát sau, trên người hắn sáng lên sáng chói thanh quang, hào quang mãnh liệt chiếu sáng bốn phía, thanh quang hóa thành cái lớn, đưa hắn triệt để bao bọc. Sau hai canh giờ, thanh một hai đầu long thể bên trong huyết dịch triệt để bị rút sạch. Cái kia màu xanh kén lớn lúc sáng lúc tối, sau đó bành một tiếng, nổ bể ra. Một đạo sáng trói bóng xanh, ảm đạm đứng ở quang kén bên trong. Đó chính là, diệp tinh hạ. Hắn mở bừng mắt ra, cười ha ha, bất diệt càn không thể, đã đột phá đến đệ ngũ trọng. Bây giờ, nửa bước linh hồ cảnh trở xuống võ giả, đã triệt để không thể gây tổn thương cho ta. Lực lượng của ta, cũng theo 250 vạn cân, tăng lên tới 300 vạn cân. Thân thể của hắn phía trên, màu xanh bên trong, bí mật mang theo từng kia từng tia ánh vàng kiên cố hơn thực, mạnh mẽ. Cái kia màu xanh như là như Lưu Ly, li, Lưu Quang lấp lánh, màu vàng nhạt hộ thể thần quang, tỏa sáng chói lọi. Theo trước đó bốn tấc, biến thành năm tấc dày. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Bây giờ, thiên hạ cảnh đệ cửu trọng lâu võ giả, ta đã có khả năng nghiền ép. Nhưng Thánh Man Giao chuyến đi, nguy hiểm tầm tầng, chút thực lực ấy còn chưa đủ. Nghĩ tới đây, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, thẳng đến Giao Quang Phong Sao trời Điện mà đi. Một nén nhang về sau, hắn tới đến Sao trời Điện. Long Hân thấy Diệp Tinh Hà về sau, hơi nhướn mày, cười mỉm theo ghế đá bên trên đi xuống. "Tinh Hà, tìm ta có chuyện gì không?" Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, nói ra, "Long Phong chủ, ta hướng mau sớm tăng cao tu vi, không biết có thể có biện pháp nào." Long Hân hơi suy tư, đắp, cũng là có một chỗ. Tại Thiên Xu Phong, có một tòa linh năng mật cảnh, trong đó linh khí dồi dào, có thể tiến triển cực nhanh. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần xuất ra ngươi phong chủ lệnh bài, liền có thể tiến vào." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, chắp tay cười nói, Tạ ơn Long Phong Chủ để điểm, sau đó hắn bái biệt Long Hân, thẳng đến Linh Năng Mật Cảnh mà đi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đi vào Thiên Su Phong. Hắn xuyên qua quảng trường, đi vào góc tây nam tháp lâu chỗ. Nơi đây có một tòa màu vàng xanh nhạt cổ tháp, có hơn 10 mét cao, bề ngoài điêu khắc thần ma đồ án, khí thế khoáng đạt. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn chăm chăm cái kia cổ tháp, cười nói, cái này là Linh Năng Mật Cảnh cửa vào. Hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, vừa định vào tháp, nhiên truyền đến một tiếng hét to. Người đứng lại đó cho ta kẻ nói chuyện là một tên bạch bào trung niên, xương gò má cao đột nhiên, gương mặt gầy gò. hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt có có chút ít ngoan lệ, càng có một tia khinh miệt. Diệp Tinh Hà khẽ như mày, lại không để ý, chắp tay nói, xin hỏi vị trưởng lão này, vì sao cả ta, vì sao cả ngươi? cái kia bạch bào trung niên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi có biết đây là địa phương nào? Diệp Tinh Hà nhíu mày đáp, Linh Năng Mật Cảnh cửa vào. Bạch bào trung niên hừ lạnh một tiếng, ngươi còn biết nơi này là Linh Năng Mật Cảnh cửa vào? Nơi này, nếu không phải phong chủ trở lên, không được đi vào. Cút nhanh lên xa một chút. Nếu là lại tới gần, lão phu một trưởng bộ ngươi. Diệp Tinh Hà hơi nhướn mày, khẽ cười nói, vị trưởng lão này, ngươi đây là xem thường người. Ngươi làm sao sẽ biết, ta không có tư cách tiến vào. Cái kia Bạch Bảo trung niên mặt mũi tràn đầy khinh thường, ung dung cười một tiếng, chê cười. Trong tông môn, bảy đại phong chủ, năm vị thái thượng trưởng lão, ta cái nào không biết. Liên ngươi thẳng danh con này, còn muốn giả mạo phong chủ cùng thái thượng trưởng lão. Nhanh lên cút lại nói nhiều một câu, lão phu đổ ngươi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cười nói, ngươi nói lộ ra một người. danh con, ngươi hù ai đây? cái kia bạch bào trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nét miệng lên một vị rêu cận, ai không biết nhưng hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, lộ ra phong chủ lệnh bài. cái kia bạch bào trưởng lão hơi ngừng, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm phong chủ lệnh bài, sau đó bừng tỉnh đại nộ, hoảng sợ nói, ngươi, ngươi là Tân Tấn Giao quang phó phong chủ, Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười mỉm gật đầu, Bạch Bào trưởng lao sát mặt, trong nháy mắt hết sức khó coi, giọt mồ hôi to như hột đậu, tại hắn cái chán lan xuống, hắn cuống quít gạt ra nịnh nọt nụ cười, chắp tay nhận lỗi. Diệp Phong chủ, tiểu nhân không biết là ngài đã tới, mới vừa nói quá mức, là tiểu nhân sai, đều là tiểu nhân có mắt như mù. Dứt lời, hắn hung hăng quạt chính mình hai cái miệng rộng, ba ba rung động. Diệp Tinh Hà nhũ mày cười khẽ, lại nói thất phân đầy, ba phần để đường rút lui, hiểu không? Về sau đừng như thế lỗ mãng. Cái kia Bạch bào trưởng lão nói liên tục là, đưa tay làm cái thỉnh động tác, "Diệp Phong chủ, mời ngài vào." Diệp Tinh Hà lười nhắc cùng hắn so đo, nhanh chân bước vào trong tháp. Kết một hồi vang trầm, cửa tháp mở ra. Trong đó là một tòa bệ đá, trên bệ đá màn ánh sáng màu xanh lam lấp lánh. Cái kia chính là mật cảnh cửa vào. Diệp Tinh Hà cũng không nói nhiều, nhanh chân bước vào màn sáng bên trong. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể rung động, lại mở mắt ra, đã là một cái khác bước thiên địa. Nơi đây, non xanh nước biếc, Thảo trường Minh Phi, tốt một bộ sinh, cơ bừng bừng cảnh tượng. Giữa không trung, có từng đạo màu trắng khói mù, mờ mịt tung bay. Diệp Tinh Hà mới vừa gia nhập nơi đây, lập tức cảm giác được thần tâm chấn động. Hắn hít sâu một hơi, cười nói, nơi này quả thật là tu luyện bảo địa. Cái kia màu trắng khói mù, càng là do linh khí ngưng kết mà thành, như muốn thành là thực thể. Nơi đây linh khí mức độ đậm đặc, là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần. Chương 914, linh khí hư không. Cảm thán qua đi, hắn đạp không mà lên, đi vào một tòa thanh sơn đỉnh trên đỉnh núi, điêu khắc có một tòa đình nghỉ mát, trong đó có năm cái bộ đoàn. Diệp Tinh Hà đi đến trong lương đình, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Theo hắn thôi động thần cương, giữa thiên địa cái kia đạo đạo màu trắng linh khí, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng Diệp Tinh Hà bay nào tới. Bất quá một lát, Diệp Tinh Hà đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoay khổng lồ, màu trắng linh khí như là mây mù bay cuồng dâng trào, sau đó bị Diệp Tinh Hà đều hút vào trong cơ thể. Mà Diệp Tinh Hà trong cơ thể sáu viên thần cương tinh nguyên không ngừng xoay tròn vận chuyển một chu thiên về sau, toàn bộ tiến vào no đủ trạng thái. còn lại linh khí, dần dần ngưng kết, hình thành thứ bảy viên thần cương tinh nguyên. mà lúc này diệp tinh hải nhũ mẩy, đung nhiên cảm giác được đạo cung chấn động. la chư thiên thần ma tháp, chư thiên thần ma tháp cũng đang hấp thu linh khí. dòng sông linh khí lập tức hóa thành hai đạo, một đạo tràn vào trong đan điển, mà một đạo khác tràn vào chư thiên thần ma tháp bên trong. theo linh khí tràn vào, chư thiên thần ma tháp tầng thứ 5 phía trên xiềng xích, đương đương rung động. xiềng xích không ngừng chấn động, làm một tiếng đánh gãy một cây. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, này mật cảnh bên trong linh khí có thể tăng tốc chư thiên thần ma tháp giải phong, thật sự là một chuyện mừng lớn. Hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí, tăng tốc hấp thu linh khí tốc độ. Theo hắn tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, cả tòa mật cảnh đã là gió nổi mây phun. Diệp Tinh Hà đỉnh đầu vòng xoáy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phồng lớn. Trong trước mắt đã có hơn 10 mét cao, như là vòi rồng. Mà linh khí bốn phía phi tốc tràn vào vòng xoáy bên trong, cỏ cây tàn lụi. Vạn vật phai màu. Nay phương mặt cảnh, một ngọn cây cỏ đều là do linh khí ngưng tụ mà thành. Mà Diệp tinh hà hấp thu tốc độ quá nhanh, dẫn đến cả tòa mặt cảnh cũng bắt đầu sụp đổ. Khủng bố. Cực kỳ khủng bố hấp thu lực lượng. Tại cự lực xé rách dưới, mặt cảnh rỉa sụp đổ, hóa thành đạo đạo linh khí, chạy vào Diệp tinh hà trong thân thể. Mà Diệp tinh hà không biết chút nào chuyên tâm tu luyện. Không biết qua bao lâu, ban đầu rộng lớn mặt cảnh, chỉ còn lại có một tòa thanh núi lớn nhỏ. Bốn phía vạn vật đều hóa thành linh khí bị Diệp Tinh Hà hút vào trong cơ thể. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà trên thân sáng lên sáng chói thanh quang, khí tức mạnh mẽ tan ra bốn phía. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Không hổ là linh năng là cảnh, đúng là để cho ta nhất cử đột phá đến thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu. Hắn mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Bây giờ, dù cho đối mặt nửa bước linh hồ cảnh, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Mặc dù hắn hiện tại còn không thể cùng nửa bước linh hồ cảnh chống lại, nhưng khoảng cách đã không lớn. Như lại có đột phá. Dù cho là đối mặt nửa bước linh hồ cảnh cũng có thể cùng đánh một trận, mà lại chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ năm cũng đã giải phong. Dứt lời, hắn thôi động thần niệm, đi vào đạo cung bên trong, muốn muốn đi vào chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ năm. Nhưng hắn vừa đụng chạm đến cửa lớn, liền cảm giác được một cỗ mạnh mẽ hung tàn lực lượng đập vào mặt. Diệp Tinh Hà động tác hơi ngưng lại, sau lưng đã là mồ hôi lạnh chạy ròng ròng. Hắn sững sờ chỉ chốc lát, giật mình hoàn hồn. câu mày nói, này chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ năm giam giữ đồ vật quá quá mạnh mẽ nếu là ta không bước vào linh hồ cảnh, sợ là không thể tiến vào, chỉ có thể chờ đợi chờ lại đến. sau đó hắn thu lại tâm tư, rời khỏi chư thiên thần ma tháp. diệp tinh hà chậm rãi mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía về sau, có chút kinh ngạc. trung quanh đã là một mảnh đen kịt, chỉ còn lại có này tòa đại thanh sơn. hơi suy tư về sau, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, không nghĩ tới, ta đúng là đem mật cảnh linh khí hốt giống. xem ra lần sau sẽ không để cho ta tiến đến. hắn cười lắc đầu, rời đi mật cảnh. diệp phong chủ. Ngài ra tới. Diệp Tinh Hà vừa đi ra cổ tháp, cái kia Bạch Bảo trưởng lão liền mặt mũi tràn đầy linh loạn, đi lên phía trước. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt gật đầu, quay người rời đi. Đợi cho hắn sau khi rời đi, cái kia Bạch Bảo trưởng lão vào tháp xem xét mà cảnh. Một lúc sau, trong tháp cổ truyền đến một tiếng biết thai nhức óc kinh hô. Linh năng mà cảnh lại bị hút khô rồi. Cái kia Bạch Bảo trưởng lão mặt mũi tràn đầy không thể tin, thấp giọng thì thào, cái này sao có thể? Bực này thiên phú, vạn năm không gặp. Diệp Tinh Hà, quả thật khoáng thế kỳ tài mà lúc này Diệp Tinh Hà sớm đã đạp không mà lên, rời đi Thiên Xu Phong. Một nén nhang về sau, hắn trở lại giao quan phong. Vừa dứt tại đỉnh núi Tiểu Trúc trước, Khúc Tiêu Sơn liền mặt mũi tràn đầy lo lắng chào đón. Diệp huynh đệ, ngươi đi nơi nào? Diệp Tinh Hà sừng sốt một chút, còn chưa giải thích, Khúc Tiêu Sơn kéo hắn liền hướng Toái Tinh Phong mà đi. Không kịp giải thích, Bạch Thái Thượng cùng vương thất người đều đang đợi ngươi. Diệp Tinh Hà lúc này mới ý thức được, ba ngày kỳ hạn đã đến. Một lát sau, hai người tới Thái Tinh Phong trên quảng trường, chỉ gặp. Xa, xa nhìn lại, không ít nội môn đệ tử xếp hàng nên đón. Bạch Thái Thượng, bảy đại phong chủ đám người đều là xuất hiện. Trong sân rộng, ngừng lại một chiếc cao tới mấy chục mét độ không phi thuyền. Trên đó mạ vàng sang chói, phục trang đẹp đẽ, cực kỳ khí phái. Mà bay dưới đỏ, đứng đấy một đám kim giáp thị vệ bao vây lấy một vị áo bảo đen thiếu niên. Diệp Tinh Hà hai người rơi ở trước đám người, khúc Tiêu Sơn tranh thủ thời gian chắp tay nói, Bạch Thái Thượng, Tam Hoàng Tử, tại hạ tới chậm, có nhiều đã tội. Diệp Tinh Hà đi theo phía sau, cũng là chắp tay. Có nhiều đắc tội. Bạch Thưa càn mỉm cười gật đầu, phất phất tay ra hiệu hai người đứng vào hàng ngũ. Có thể cái kia áo bào đen thiếu niên, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, ngươi bắt đầu kiếm phái là quá mức tàn mạn vẫn là không đem ta tần thuật thành không để trong mắt, nên đón ta đại tần vương thất địa lễ, đều có thể đến chế. Trong lời nói, tràn đầy trách cứ chi ý. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một vị kim giáp tướng sĩ cao giọng hét lớn, lớn mật. Lãnh đạo tam hoàng tử, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khúc Tiêu Sơn nghe vậy, cuống quýt phất tay áo quỳ xuống đất. Tam hoàng tử, là tại hạ sai. Diệp Tinh Hà lại như mày, đứng ở tại chỗ. Cái kia Kim Giáp Thị vệ thấy này, trợn mắt tròn xoe, quát, lớn mật tin rằng, ngươi sao dám không quỳ? Khúc Tiêu Sơn sắc mặt đổi biến, cũng biết kéo lại Diệp Tinh Hà, thấp giọng khuyên can, Diệp Minh đệ, nhanh quỳ xuống. Diệp Tinh Hà đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta sẽ không quỳ. Đại Tần Luật có lời, Thiên Hà cảnh cường giả, cũng không quỳ vương thất. Ta bất quá muộn một lát, liền muốn ta quỳ xuống, vị này Tam hoàng tử, không khỏi quá bá đạo. Bạch Thừa can vuốt râu cười khẽ trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, rõ ràng hắn không muốn quản. thấy này, ngoài ra thái thượng trưởng lão cũng không dám lại nhiều nói. lớn mật tiên giặc, nói năng bậy bạ, cái kia kim giáp thị vệ nghe vậy, sắc mặt giận dữ, dám va chạm tam hoàng tử, ngươi là chăn sống. tiếp theo âm vang một tiếng, hắn rút ra bên hông trường đao, muôn chém xuống. chờ một chút. lúc này quát khẽ một tiếng, ngăn lại hắn. người nói chuyện là tần thuật thành, hắn nhiều hứng thú, trên dưới dò xét diệp tinh hà, có chút ý tứ, ngươi tên gì? Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, cất cao giọng nói, "Giao Quang phó phong chủ, Diệp Tinh Hà." "Ngươi chính là Diệp Tinh Hà?" Tần Thuật Thành nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cười nói, "Sớm nghe nói, bắt Đầu kiếm phái có một vị kỳ tài, danh xưng bắt Đầu Thật vô địch." Chương 915, nhường ngươi ba chiêu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Bất quá tiếp theo, hắn lời nói xoay chuyển, tiếng cười lạnh dần, "Va chạm ta đại tần hoàng thất, tất có một phạt. Nếu ngươi lợi hại như thế, không bằng liền cùng ta ngưu tướng quân đánh một lần." cũng cho ta kiến thức một chút, ngươi bất quá là khuất khuất thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu, đến cùng là thế nào bắt đầu vô địch. sau khi nói xong, hắn mặt mũi tràn đầy treo tức nhìn trầm trầm diệp tinh hà, một bộ xem kịch vui bộ dáng. diệp tinh hà vẻ mặt lạnh nhạt, nói ra, có gì không thể? nay một trận chiến, ta đáp ứng. cái kia giá vàng thị vệ nghe vậy, âm tàn cười một tiếng, ta chính là tam hoàng tử ngự tiền kim giáp thị vệ, ngưu trùng. tên giặc, chờ sau đó ta cũng sẽ không lưu thủ. dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng. lập tức. Một luồng khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra. "Nay ngươi khí thế mạnh mẽ, có tới thiên hạ cảnh đệ cựu trọng lâu. Thực lực của hắn, sợ là cùng Khúc Tiêu Sơn tương xứng, trách không được bá đạo như vậy." Diệp Tinh Hà hơi như mày, khẽ cười nói, "Không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật. Ngưu tướng quân, xem ở Tam hoàng tử mức, ta nhường ngươi ba chiều, mời đi." Dứt lời, hắn nô ra tay, nạo nghệ đứng ở tại chỗ. Thật căn bản không phải nhường chiêu, mà là nhục nhã Tam hoàng tử, thủ hạ người không có năng lực. Tiểu tập Thoái, khẩu khí không nhỏ. Nưu Trùng nghe vậy, sắc mặt tức giận, sầm nhíu quát: "Xem bản tướng quân sẽ sát ngươi." Lời còn chưa dứt, hắn thôi động thần cương, hai tay thành trảo, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà khẽ miệng hơi câu, đứng chắp tay. Hắn không lúc đích, đúng là muốn mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này. Chỉ gặp như Trùng hai vốt phía trên, ánh sáng màu lam quanh quẩn, lưng tụ thành những trảo hình, hung hăng bổ xuống. Mà Diệp Tinh Hà sắc mặt không thay đổi, âm thầm thôi động càn khôn bất diệt thể. Một vệt thanh quang mịt mờ lóe lên. Thân thể của hắn Trong nháy mắt cứng rắn như tinh toàn, Đương. Đương. Đương. Một hồi kim qua giao kích thanh âm vang lên. Thân thể của hắn, làm sao như thế chi cứng rắn. Như trùng sắc mặt biến hóa, cảm giác được một cố mạnh mẽ lực phản chấn, liền lùi mấy bước.